mười cái kim ô nhịn cười chăm miệng một lời đạo viên hầu bị làm cho lợi hại lắc đầu tựa hồ đều muốn thanh tình một ít không xác định nói đổi ừ sáu vậy các ngươi cầm tốt nhất sáu bảo b ố i sáu đổi đây là ta tốt nhất bảo b ố i sáu phải thay đổi sáu đổi cho ngươi đám bọn họ tốt nhất b ả o bối mười cái kim ô ngươi xem ta ta xem ngươi không biết cái gì mới là tốt nhất b ả o bối nếu không cầm của ta truy hồn linh đổi đây là ta tốt nhất b ả o bối lao yêu đạo không được đây là phụ thân cho ngươi hộ thân dùng không thể lấy ra đổi uống rượu hơn nữa ngươi truy hồ n linh cùng chúng ta linh bảo đều giống nhau là thượng phẩm linh bảo không thể xem như tốt nhất bảo bối viên hầu gật gật đầu nói tốt nhất bảo bối sáu chính là tốt nhất cái gì linh bảo sáu ta không đổi lão ngũ chỉ vào xa xa cao ngất như mây phủ tăng mục nói chúng ta phương đông tốt nhất bảo bối chính là phủ tăng mục bất quá không thể cho ngươi nếu không phụ thân mẫu thân sẽ đánh chết chúng ta viên hầu nâng lên say k h ư ớ t con mắt nhìn thoáng qua phủ tăng mục nói thật sự là bảo bối tốt ôi ba sáu bảo bối tốt ôi ba sáu lại say mông mông dựa vào trên cây chuẩn bị ngủ lão nhị lanh lợi k h ẽ động nói ta nghe m â u thân nói gãy một đoạn phủ tăng mục không ngờ như thế cam nước cùng thái dương chân hỏa hôn tạp một ít n g â n phủ tăng mục vào cây bùn đất có thể đào tạo một viên mới phủ tăng mục nếu không chúng ta cho hắn gãy một chi a kim ô thái tử đám bọn họ đ ạ i hỉ đều nói tốt mấy cái kim ô liền đã bay trở về rất nhanh dùng không ngờ như thế cam nước thái dương chân hỏa v à o cây bùn đất bao vây lấy một chi phủ tăng mục đã bay trở về đưa cho viên hầu nói cầm lấy đi đây là chúng ta tốt nhất bà bối đ ổ i cho ngươi tốt nhất bà bối viên hầu có chút một bức lẩm bẩm nói đổi bà bối đổi sáu không đổi sáu ta nói sáu thay đổi ư lão bắt một chút túm lấy viên hầu rượu trong tay hồ lô đem phủ tăng mục nhét vào viên hầu trong tay thét to một tiếng bay trở về phương đông còn lại b ả y cười ha h a cũng đi theo đã bay trở về viên hầu cuối cùng thanh t ỉ n h một ít nhìn xem trong tay phủ tăng mục lại nhìn xem xa xa bay lượn khiêu khích đầy trời dáng ngũ sắc kim o lẩm bẩm nói đi mau sáu đi mau sáu nơi lấy sáu đoạt bảo bối của ta miễn cưỡng đứng lên một đường hoành hành hướng về tây phương đánh tới lão bắt cầm lấy hồ lô rượu bay trở về phù tăng mục còn lại chín kim ô chăm chú vây quanh hắn nhìn xem hắn nâng c ố c hồ lô nút lọ vẻ ra vẻ này cực kỳ mê người mùi thơm lại nhẹ nhàng đi ra kim ô đám bọn họ thật sâu khe hấp cảm giác có chút hun hư nhưng n đại hỉ vội hỏi uống một ngụm uống một ngụm lão bắt nâng c ố c hồ lô đưa cho lão đại lão đại nhìn nhìn bên trong ngửa đầu k h ẽ đảo nhẹ nhàng uống một ngụm ba cân rượu liền tiến vào bụng của hắn một cỗ nhật khí theo trong bụng bay lên quanh thân mấy trăm vạn lỗ chân lông đều là vừa n h i ệ t khí xông lên đỉnh đầu nguyên thần cũng hiểu được lần lần thoải mái vô cùng lão nhị gặp lão đại một bộ hưởng thụ bộ dáng tiếp nhận hồ lô rượu cũng tới một ngụm thoải mái mà rên rỉ một tiếng mười con kim âu ngươi một ngụm ta một ngụm chuyên tâm đối phó hồ lô rượu bên trong rượu hoàn toàn không biết cái kia viên hầu rất nhanh đã không thấy tầm hơi bong dáng phương đông bên ngoài không có chút nào viên hầu vãng lai khí tức cho dù là đại la kim tiên tiến hành tính toán theo công thức cũng không phát hiện được viên hầu tung tích cao ca đem mình hết thẻ khí tức che lớp mất thâm nhập dưới đất chầm rái tiến lên rời xa phương đông người uống nhiều quá sẽ úp sắp úp trên mặt đất. trời. nên uống nhiều quá, nên bay đến Kim quá, bầu bay cao ca chậm rãi đi lại trên người viên hầu bộ dáng chậm rãi biến hóa biến mất không thấy gì nữa một cái thân cao hơn một t r ư ợ n g vụ tộc đại hán bộ dáng xuất hiện mấy ngàn vạn năm không có sử dụng qua da thu còn đùi xuất hiện lần nữa tại cao ca trên người phối hợp cái này một thân đồng xanh d ư ờ n g như màu da thỏa thỏa chính là một cái vu tộc đại vu hình tượng cao ca lấy ra lôi thần truy khiêng trên vai nguyên thần chậm rãi che giấu hoàn toàn đã không có dấu vết một cổ chỉ có vu tộc chỉ môi hăn có linh rác xuất hiện ở cao ca t h ỏ tay đều là bàn cổ huyết mạch cao ca chẳng qua là tiếp xúc mấy lần vu tộc linh giác liền khai phát ra chính mình linh giác công năng chẳng qua là trăm ngàn vạn năm đến cao ca một mực cẩn sâu không cần không có bất kỳ người nào biết、Đấy. rõ phù tăng m ộ t sớm đã ném vào thanh linh châu cao ca tìm phương đông hải đảo dựa vào phù tăng m ộ t chuyển đến tin tức trồng dưới đi linh khí bị phù tăng m ộ t cảnh hấp dẫn mà đến như là lô đen bình thường biến mất tại kỹ cảng trên nhánh cây cao ca gật gật đầu cái này tiên tiên h linh căn quả nhiên bất phàm tự động hấp thu linh khí trình độ muốn vượt qua hồng hoang chín thành chín còn lại linh căn trăm triệu năm sau thanh linh châu thế giới sẽ có được một cây thành thục phủ tăng mục chương hai trăm năm mươi chín mười ngày năng trời cao ca lành lạnh cười cười lộ ra răng trắng như tuyết trên vai lôi thần truy khơi m à o dưới chân đạp một cái tặc n à y sinh một cái lao đại động vung vẩy lấy lôi thần truy liền liền xông ra ngoài bất quá một lát sẽ đem chỗ này chỉ có mấy cái kim tiên cảnh giới gấu yêu tiểu tộc tàn sát không còn tất cả vật tư toàn bộ đóng gói mang đi liền đập vỡ khối thịt cũng không đông tha đã đi ra cái kia chỗ yêu tộc l ã n h địa cao ca đi vào một chỗ núi cao đình móc ra một cái giò gấu cây đao phủi đi vài cái thỏ tay xé ra sẽ đem ra gấu mở mạnh lộ ra linh k h í bốn phía vết đủ. c a o ca há miệng cắn một cái hơi có máu thanh nhưng có cổ rất đặc biệt yêu thị tư vị đây là vu tộc thích nhất hương vị hương vị cũng không khó ăn thích thú một bên chậm rãi nhai lấy một bên nhìn xem phương đông không quá nửa ngày công phu cao ca khó khăn lắm đem một đầu bát trượng cao gấu chó ăn xong phương đông bầu trời tựu t r ầ m t r ầ m trở nên màu da cam sau đó lại trở nên đầy trời đỏ bừng Mười con ba vạn cao thấp tam túc kim trượng người con cao túc ch vạn trên ba thấp ô, t hướng về tây phương bay tới mười ngày ngang trời mười cái kim ô thái tử rốt c u ộ c đi ra cao ca ngựa đầu nhìn xem trong miệng động tác không có một tia dừng lại không vội không chậm từng miếng từng miếng nhai nuốt lấy bờ môi đỏ tươi xinh đẹp như máu mười con k i mô giờ phút này rốt cuộc biết con cua vì cái gì xông pha bởi vì bọn họ sẽ không lúc vượt qua lấy phi hồng hoang đại đ ị a rộng lớn bao la bắt ngát núi lồi hùng vĩ tú lệ sông lớn khí thế trần đấy lại để cho lần đầu một mình đi vào hồng hoang bọn hắn hưng phấn dị thường vui vẻ nha dù sao có rất nhiều thời gian lang thang nha dù sao có rất nhiều phương hướng kimô tận tình bay múa cao r ộ n g ca sướng trong chốc lát ô m thành đoàn đánh ngã gục một cái ngọn núi khiến cho núi rừng đại hỏa trong chốc lát ngã sấp xuống sông lớn bên trong đem cả đầu sông lớn nước đều đun sôi bốc hơi những nơi đi qua hỏa diễm đi theo đỏ thấm một mảnh cái đó điểm vui yêu kimô đám bọn họ tại truy đuổi đùa g i ỡ n mặt đất phát sinh hết thảy hoàn toàn không để tại trong lòng của bọn hắn t â y c ô i đốt rụi không phải còn có thể một lần nữa mọc ra ư sinh linh chết cháy thịt nướng không phải là làm được như vậy đấy sao bọn hắn chưa từng có cao hứng như vậy qua chưa từng có hưng ơ phấn như vậy qua hầu tử nói đúng rượu ngon chính là tốt nhất bảo bối đã có bảo bối này lá gan sẽ b i ế n lớn sẽ không lại sợ cha mẹ trách cứ mỗi thời mỗi khắc đều trở nên đặc biệt mới lạ thú vị hoàn toàn không có n h ả m chán cảm giác kim ô đám bọn họ cao thấp tung bay trên không trung tả hữu tán loạn hoàn toàn không có chút nào kết cấu tùy tâm sở d ụ n g muốn làm gì thì làm cao ca xem bọn hắn bay qua chậm dại đứng lên phủi tay xa xa đi theo cả vùng đất rừng cây đã héo rũ hơn phân nửa nửa chết nửa sống cao ca mắt cũng không có ngắm một cái thanh phong bình thường sẽ qua hồng hoang tất cả sinh vật sinh mệnh lực đều cường đại đến đáng sợ đừng nhìn rất nhiều hoa cỏ cây cối bị đốt rụi nhưng đại bộ phận bộ dễ sâu thực chỉ cần cảm ứng được mặt đất độ ấm thích hợp rất nhanh mới c ả n h lá sẽ toát ra mặt đất cao ca xa xa đi theo kim ô đám bọn họ đi vào hồng hoang đông bắc bộ phận gặp kim ô đám bọn chúng hành kinh lộ tuyến tránh được không động địa giới sẽ không làm chút nào để ý tới dù sao chết cháy cũng không phải người thiêu hủy nếu không phải vu tộc, tộc lãnh địa người ta v u yêu lương tộc cũng không lên tiếng cũng không tới phiên hắn cao ca xuất đầu kimô đám bọn họ có lẽ cảm thấy mọi mệt có lẽ đã tìm được mới món đồ chơi lại rơi xuống đứng ở một ngọn núi trên đỉnh năm triệu trượng cao ngọn núi lập tức đã bị nhen nhóm toàn bộ ngọn núi đã thành một cái siêu cấp cực lớn ngọn lửa vạn dặm bên ngoài đều rõ ràng có thể thấy được kimô tại trong ngọn lửa nhảy lên hoan hô hỏa diễm theo nhiệt độ cao hướng bốn phía chạy trốn không bao lâu trong vòng ngàn dặm đều bốc cháy lên bị ngọn lửa vây quanh ở trong núi bình nguyên trong sinh linh dưỡng khí trong cơ thể bị nhiệt độ cao bốc hơi khô thân thể bị đốt trọi dãy rủa một lát tự tử vong đi qua xa xa gầm lên giận dữ một cái vu tộc đại vu nhảy đi qua giơ lên một cây mộc trượng mang theo người vô cùng ý thế hung hăng mà chém rết xuống dưới kim o đ á m bọn họ bị kinh động nhổ ra thái dương chân hỏa lập tức tại núi trước tạo thành một cái chân hỏa thế giới đại vu bị nhiệt độ cao một b ư ớ c chỉ phải ngừng lại thái dương chân hỏa uy năng vô hạn đại vu lực lượng mạnh mẽ thực sự không dám dùng thân thể đi thử nổi giận gầm lên một tiếng mộc trượng vung lên chung quanh vài tòa một triệu trượng cao ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về thái dương chân hỏa áp đi kim o gặp đại vu hư hát trong nội tâm có chút sợ hãi nhao nhao lên không dựng lên tránh đi ê nện xuống ngọn núi đi mau cái này đại vu hung á c kim ô đám bọn họ nhao nhao hô to dốc sức l i ề u mạng dương cánh gió lốc trên xuống không phân biệt thứ đổ vật lại hướng về phía nam bay đi đại vu huy động ngọn núi tách rời ra thái dương chân hỏa cũng bay vào không t r ú n g hướng về kim ô đám bọn họ đuổi theo trong miệng hô to ba con chân dẹp cọn lồng xuất sinh dám thiêu hủy ta vô tộc l ã n h địa xem ta đánh không chết các ngươi kim ô đám bọn họ nghe xong càng thêm sợ hãi bay càng thêm nhanh kim ô bay lên trời chính là như cá vào nước trong bụng còn không có tiêu hóa linh cựu tản mát ra vô cùng linh lực tốc độ lại s o bình thường nhanh nhất lúc còn cao ra ba thành vô số khống chế bất thiện thái dương chân hỏa cũng tùy theo tán lạc tại bay múa đầy trời trong ngọn lửa đại vu bay lên không trung không trung bên trong tất cả linh khí không khí đều bị tiêu hủy đại vu nhất thời không trà hút vài hơi khí vài thái dương chân hỏa tùy theo như t h ế cháy được đại vu khó chịu như tại bình thường vận công tu luyện trong chốc lát có thể đem cái này chút thái dương chân hỏa khu trừ đi ra ngoài nhưng giờ phút này đại vu trong nội tâm tràn đầy lựa giận một lòng muốn đem kim ô đánh chết cái này dừng lại chậm c h ễ kim ô bỏ chạy cái không có bóng dáng lập tức thi xuất vũ lực cưỡng ép đem thái dương chân h ỏ a áp chế lại bay nhanh đuổi theo nhưng không chung bên trong tất cả đều là h ỏ a diễm đại vu phi hành một lát cảm thấy còn không bằng trên mặt đất hành động mau lẹ thân thể loay lên liền rơi vào đại địa phía trên thân thể lập tức tràn ngập lực lượng một bước phóng ra chính là mấy trăm ngàn ở bên trong đuổi theo kim ô kim ô đám bọn họ đã bay một hồi gặp lại sau cái kia ác vu trên mặt đất chạy cảm giác khoảng cách xa thật nhiều tâm lý cảm thấy an toàn rất nhiều kinh hoàng tâm tình chậm rãi bình phục bắt đầu thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát cái kia ác vu đại ca cái kia ác vu ăn hết một điểm thái dương chân hỏa nhập vào cơ thể đâu lao tam đột nhiên truyền âm nói ki m ô tiểu liền bảy làm cho thái dương chân hỏa đối thái dương chân hỏa quen thuộc rất hơi chút cảm ứng liền phát hiện đại vu trong cơ thể tồn tại thái dương chân hỏa hà h a đáng giận vô tộc ta muốn đem hắn đốt thành thịt nướng ki mô lao đại n g h e xong cũng cảm ứng được như thế như thế hướng bọn đệ đệ phân phó một phen ki mô đám bọn họ n h o nhao tràn ra thái dương chân hỏa phân ra vô số kỹ càng hòa diễm phân bố tại đại vu tung càng đổi kích lộ tuyến trên lại lặng lẽ cấu kết đại vu trong cơ thể cái k i a tơ tằm thái dương chân hỏa chậm rãi cho cái k i a tơ tằm thái dương chân hỏa bù bổ sung năng lượng số lượng không ngừng lớn mạnh đại vu càng chạy càng nóng càng nóng càng phất nộ tâm lý n à y sinh ác độc không chịu b n g tha cho thấy phía trước một cái sông lớn há miệng khẽ hấp mấy trăm dặm rộng đích sông lớn vạn dặm ở trong nước lập tức tiến vào đại vu chi bụng vô tận sức nước gắn kết đem trong cơ thể khô nóng thoáng áp chế lại về phía trước đuổi theo vượt qua vô sổ đ u i vượt qua một chút nhưng đại vu không phát giác gì trong cơ thể của hắn cái k i a tơ tằm thái dương chân hỏa đã đem thân thể của hắn tăng nhiệt độ đã đến hàng tỷ độ đại vu bản thân liền biến thành một cái cực lớn mồi lửa một đường hướng nam đốt đi mà không biết kim o đám bọn họ sớm có phát giác không hề thất kinh thả chậm tốc độ dẫn mất đi lý trí đại vu dốc sức l i ề u mạng thiêu đốt chính mình tự lợi đến đại vu bị chết cháy đại vu tánh mạng đến cuối cùng một khắc rốt cục tỉnh táo lại biết mình đã tử vong sắp tới nổi giận gầm lên một tiếng quăng ra tay trong một trượng đánh tới hướng kim o kim o đám bọn họ cười cười hì hì mà tránh qua tránh né đi lại đã bay trở về mộc trượng bay ra mấy vạn dặm cắm ở một tòa núi cao bên trong chương hai trăm sáu mươi chết sạch cao ca nhìn xa xa nhẹ nhàng cười cười bốn phía nhìn quanh thoáng một phát đùa dỡn đến cao chiều nhân vật chính nên ra sân đi ả nha khoa phụ phía nam phía chân trời truyền đến đại nghệ bi phẫn hô to vừa dứt lời ba con nuôi tên lông vũ lướt qua ước vạn dặm trời cao cắm vào ba con kim ô trái tim lập tức giết chết ba con kim ô ba con kim ô giải cánh vừa thu lại quay đầu hướng phía dưới nga đi còn lại bảy con kim ô hoàn toàn n â y người cái này thật sự là vui quá hóa b u ồ n vừa đem một cái hung ác địch nhân đùa chơi chết huynh đệ mình đã bị vu giết chết ba cái kim ô đám bọn họ lập tức liền bỏ mắt ngầm đầu nhìn hướng đại nghệ bảy kiện linh bảo lập tức bay ra đánh tới hướng đại nghệ đại nghệ theo phía nam bay tới đang đăng sắc khí dáng vẻ khí thế độc các lang thiên chính mình thê tử bị nhốt tại thiên giới lại đang tổ vu điện bị tổ vu đám bọn họ trách cứ một phen tại nam thiên môn lột yêu t ộ c thể diện tổ vu đám bọn họ khen thưởng một bộ cung tiễn vốn là chuyện tốt chẳng qua là không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng đúng là là tốt nhất huynh đệ báo thủ hồng hoang thảm nhất sự t ì n h bất quá chỉ như vậy đi ra ngoài đã mất đi thê tử về nhà đã mất đi huynh đệ khôn cùng phẫn nộ cùng bị thương tràn ngập tại đại nghệ trong lồng ngực vũ lực một chuyến dương cung lắp tên ba con nuôi tên lông vũ bỏ qua không gian khoảng cách vừa ly khai dây cùng liền xuất hiện ở ba con kim ô trái tim bên trong lần nữa đem ba con kim ô bắn chết kim ô đại thái tử dù sao lớn tuổi một chút hồi phục chút ít lý trí biết mình huynh đệ x a không sánh bằng cái này á c vô cùng tiến lên đi không khỏi toàn quân bị diện dối với cháo bắt được lao yêu ra sức hướng phương đông ném đi quắp trở về viện binh Thân s cái, cái đại nghệ. Đại nghệ lão đại buộc a y thiền thái dương chân hỏa không muốn sống phương ra điên cùng tấn công đi lên muốn ôm lấy đại vu đồng quy vô tận còn lại kim ô lao tứ cũng biết đại ca ý đồ cũng tản mát ra vô tận thái dương chân hỏa ngăn cản tại lao yêu thoát đi phương hướng lao tứ mắt thấy cái kia ác vụ kinh khủng mũi tên lông vũ lóe lên liền giết chết lão đại trong nội tâm sợ h ã i tới cực điểm bi phẫn tới cực điểm tuyệt vọng tới cực điểm đem hết toàn lực ngửa đầu hô to phụ thân mậu thân vừa dứt lời vô tình mũi tên lông vũ liền bắn vào trái tim của hắn uy năng bùng nổ lập tức đem hắn giết chết đại nghệ ngẩng đầu nhìn hướng phi ra mấy ngàn vạn bên trong cuối cùng một cái kim ô lạnh lùng cười cười hít sâu một hơi cài tên cây cung vô cùng lực lượng bám vào mũi tên lông vũ phía trên ngón tay vừa để xuống mũi tên lông vũ lập tức biến mất kim ô riêng d tại thiên giới vang lên tất cả thiên đình đại thần thông người lập tức cũng nghe được trong thanh niên ẩn chứa tử vong ý tứ hàm s ú c vô số thần thức theo thiên đình thoát ra bao phủ toàn bộ h ư n g hoàng muốn tìm ra ki mẫu vị trí thi tại v i ệ n thủ thái nhất dù sao tu vị cao nhất lại mượn nhờ hỗn độn chung quy năng lập tức đã tìm được chín ki mẫu thi thể và ki mẫu lao yêu vị trí không có một chút do dự hỗn độn chung lập tức nảy ra bỏ qua không gian khoảng cách xuất hiện ở ki mẫu láo yêu trước người đông mũi tên lông vũ xuất tại hỗn độn chung trên phát ra cực lớn tiếng nổ vang bị hỗn độn chấn động nắp ấy、à. thái nhất thần thức phía dưới một cái ngăn nắp thiết truy đột nhiên xuất hiện ở lao yêu đỉnh đầu một đập hạ xuống đem lao yêu đầu toàn bộ đắp nát mười con đ á n g yêu tiểu kim ô toàn bộ chết sạch thái nhất của nộ gặp cả vùng đất một cái đại vu đang mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn thu hồi thiết truy hôn độn chung theo đôi tới ầm ầm nện xuống đem vậy còn không có kịp phản ứng đại vu thân thể nện đã thành một phấn hóa thành cho cho hải cốt không còn đại nghệ giận dữ cái này đại vu vừa nhìn chính là vừa tân chức không lâu một thân vu lực bột phía hiển nhiên còn khống chế không ngừng linh giác cũng hơi có vẻ là nhạt chỉ cần có chút ít thời gian có thể thực sự trở thành vu tộc trong chủ c ủ a đại vu không m u ố n còn không có phát triển đã bị yêu tộc đánh chết không khỏi rất là đau lòng vứt bỏ chừng mâu rút ra mũi tên lông vũ tập trung thiên đ ỉ n h thái nhất hung hăng vào tới thái nhất vừa cho lão yêu báo thủ hỗn độn chung một chuyến liền đánh tới hướng cái này lớn nhất hung thủ đối đại nghệ bắn về phía chính mình mũi tên lông vũ mặc kệ không hỏi đại nghệ vừa bắn ra bình sinh uy năng lớn nhất một mũi tên trước mắt tối sầm cực lớn vô cùng hỗn độn chung liền đập phá xuống đã xong thường nga mềm mại tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt đại nghệệm có chút vỡ ra chờ tử vong hàn g lâm một cái nắm đấm xuất hiện ở hỗn độn chung bên cạnh lực lượng khổng lồn n g ệ n ở hỗn độn chung trên hỗn độn chung có chút lệch lạc như trước đã rơi vào đại nghệ trên người nhưng cái này lệch lạc tập trung đại nghệ cấm chế bưng lỏng bỏ qua đại nghệ một ít đoạn ngón tay vô tận tiên thiên trí bảo huy năng rơi xuống đại nghệ chỉ tới kịp một tư cười cười liền hóa thành cho cho một ít đoạn ngón tay bị đánh bay mấy trăm ngàn d ặ m xa đế giang thân hình xuất hiện ở hỗn độn chung ném ra động sâu bên cạnh đại nghệ khí tức đã hoàn toàn biến mất trong nội tâm giận g ữ ngẩn đầu nhìn hướng hỗn độn chung, nâng lên nắm tay, con mắt liền chứng kiến bầu trời bay xuống mười bộ kim ô thi thể không khỏi mẩn ngơ đứng ở địa phương hà đồ lạc thư càng không tới dạo qua một vòng đem mười con kim ô thi thể thu đi bay trở về thiên đình hỗn độn trung quốc cơ không có công kích đế giang mang theo ngập trời hận ý cũng bay trở về thiên đình đế giang bốn phía xem lại thấy được khoa phụ thi thể thở dài thì t h ả o đến đại phiền thoái thân hình loại lên mang theo khoa phụ thi thể biến mất không thấy sáu cao ca tại ư ớ c vạn g i ắ m bên ngoài ngụy trang thành một cái con tt ê ê cẩn thận từng ly từng tí ẩn sâu tại mấy trăm vạn trượng lòng đất nhìn mình bồi dưỡng ra được một cố vu tộc thân thể bị hỗn độn chung đ ắ m nát thật giống như nhìn mình bị đánh đã đá chết giống nhau cảm giác vô cùng quái dị cao ca như trước lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ nơi đây phạm vi ước vạn dặm đều bị đốt thành đất trống hỗn độn chung một kích phía dưới vô số núi cao sụp đổ dòng sông thay đổi tuyến đường toàn bộ khu vực giống như tận thế một mảnh hỗn loạn đã qua mấy ngày cao ca chậm rãi hướng đông mà đi vừa mới bắt đầu hành động liền cảm thấy lòng đất có mấy cái sinh vật hướng về phía đông điên cùng chạy tới cao ca cảm thấy kỳ quái cái này làm miệng. như thế nào còn có sinh vật không biết sống chết mà tán loạn thích thú đợi một lát liền chứng kiến một cái t h ằ n làn tại l i ề u mạng chạy t h ụ c mạng đằng sau một cái dao l o n g một cái cực lớn con chuột tại l i ề u mạng đuổi theo cái kia bốn chân xà khẩu ở bên trong ngậm lấy thứ gì rồi lại không dám n u ố t vào cao ca mắt lợi liếc mắt liền thấy được xà khẩu trong đồ vật tựa hồ là cây cực lớn ngón tay cao ca tâm thần khẽ động m ạ n h mà thoáng qua còn tê tê cái đôi u hất lên vô vào t h ằ n lằn trên đầu lập tức đem cái này chỉ cực lớn thàn lằn chục chết thản nhiên theo đầu rắn trong tìm ra tay kia chỉ liếc liền xác định đây là đại nghệ một ngón tay cao ca trong nội tâm vui vẻ đã có căn này ngón tay nhưng là có thể đem đại nghệ một tia máu huyết rút ra đi ra đưa vào tân sinh thai n h i chóng nói không chừng có thể một lần nữa chuyển thế là người đằng sau giao long cùng chuột mập nhìn xem cao ca biến thành con tê tê rục dịch con tê tê một ngụm đem ngón tay nuốt vào trong bụng thân hình k h ẽ động trục chết giao long cùng chuột mập mọi nơi cảm ứng một phen không có đại thần thông người lưu ý cái này sâu trong lòng đất thú con tranh đấu thích thú một đường hướng đông khoan t hành động mà đi giao long các loại thi thể huyết khí tràn ngập không lâu liền nên đón đại lượng lòng đất sinh vật tranh đoạt một phen đánh nhau đem cao ca biến thành c o n tê tê khí tức c ũ n g tách ra đi cao ca rời xa mấy ngàn nước giảm xa lại lấy cái vu tộc thân thể đi ra chân thân lại giấu ở thanh linh châu ở bên trong thanh linh châu ẩn thân tại một chuỗi cốt châu bên trong đọng ở vu tộc thân thể trên cổ linh giác khẽ động liền điều khiển vu tộc thân thể chui ra mặt đất Trưng 261, Giết sạch vũ tộc, hoang tàn Thiên thiên tiêu tiểu thi thể Trôi lơ lửng ở lang tiêu Mười hoang đình, lang điện lớn cùng lửng lang giới, kim đi sạch cực vũ vô bộ bảo bảo lơ ô ở trong mắt như trước toát ra vô cùng khắc sâu hoảng sợ cùng bất lực đế tuấn sắc mặt bình tĩnh trong mắt có hai điểm chân h ỏ a tại hừng hực thiếu đốt từng bước một đi xuống cao cao tại thượng bảo tọa đi vào đại điện trước cửa thiên đình trong tất cả yêu tộc đều vứt bỏ trong tay việc bay tới toàn bộ bầu trời bị hàng tỷ yêu tộc chiếm cứ chen lấn r ầ m rạp chẳng chịt nhưng không có phát ra một điểm thanh âm đây là của ta mười cái hải tử đế tuấn nhìn xem mười bộ tiểu kim ố thi thể ánh mắt tràn đầy cương triều bọn hắn bị yêu tộc thiên đình che chở tại vô số yêu tộc dưới ánh mắt cùng chúng ta yêu tộc còn lại hải tử giống nhau vô ưu vô lự lớ bọn hắn nghe lời nhu thuận chăm chú tu luyện chưa từng đã làm không ngờ sự tỉnh bọn họ là trong thiên địa thuần khiết nhất sinh linh bọn họ là huyết mạch của chúng ta là chúng ta rất chân ái b ả o bối bọn hắn chúng ta yêu tộc tương lai đế tuấn n g n g đầu nhìn về phía vô số lẳng lặng đứng ở hư không trong yêu tộc trong mắt bắn ra ra hừng hực h ỏ a diễm bi thương h ỏ a diễm đau nhức gâm thanh hô hôm nay sáu bọn hắn bị vu tộc đánh chết chúng ta yêu tộc còn có bao nhiêu nhu thuận tiểu yêu còn không có lớn lên đã bị vu tộc đánh chết ta không biết có bao nhiêu ta chỉ biết rõ của ta trên bàn trên tích lũy tối đa chính là yêu tộc bị vô tộc trộm tới đánh chết báo cáo đây là của ta sai đế tuấn giống lớn đạo ta cuối cùng muốn chuẩn bị được lại đầy đủ một điểm trận pháp tôi luyện được lại thuần thục một điểm lại để cho yêu tộc cao thủ chiến pháp lại thuần thục một điểm thực lực lại để cao một điểm sau đó ta liền chịu được một chút như vậy điểm cắt thịt dường như đau từng cơn nghĩ đến một trận chiến hạ xuống hoàn toàn giải quyết vô tộc ta sai rồi chúng ta đều sai rồi đối lại ăn hết chúng ta thân nhân huyết n ụ c ăn hết chúng ta bằng hưu huyết n ụ c ăn hết chúng ta hải tử huyết n ụ c vô tộc sẽ không có lẽ n h ư ờ n nhịp chúng ta lui một xích 0 3 3 m bọn hắn liền tiến một trượng bọn hắn cao hứng mừng mừng bọn hắn ăn chúng ta yêu t ộ c thịt uống vào chúng ta yêu t ộ c huyết thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh bọn hắn khí diễm lang thiên không ai bị nổi vô số yêu t ộ c con mắt đều đỏ nhà ai không có thân hữu bị vu tộc đánh chết nhà ai không có ruột thịt hậu bối bị vu tộc ăn tươi yêu t ộ c cùng vu tộc cựu hận chính là dốc hết tứ hải chi thủy cũng không cách nào rửa sạch sạch sẽ dĩ vãng mọi người cựu hận bị đế quân ngăn chặn đế quân lại để cho mọi người dóc sức liệu mạng huấn luyện dóc sức liệu mạng tích lũy thực lực nguyên một đám bỏ vào hồng hoang đại địa tại v u yêu lãnh địa chỗ giao giới chém giết tôi luyện chính là vì một lần hành động tiêu diệt vu gia tộc hiện tại ta không đành lòng ta không cách nào nhịn được chúng ta yêu tộc không cách nào nhịn được đế tuấn giận d ữ hét v u yêu tầm đó không đội trời c h u n g có yêu không v u có vu không yêu hàng tỷ yêu tộc gào thét có yêu không v u có vu không yêu hy hòa ngơ ngác nhìn mình mười cái nhi tử trong mắt chạy xuống loang lổ huyết lệ nghe xong yêu tộc gào thét ngẩng đầu quắt trói thai giết sạch vu tộc hoang tản đại la đình phong thanh â m ẩn chứa vô hạn bi thống vô hạn sắc ý chuyển khắp toàn bộ thiên giới chuyển khắp toàn bộ hồng hoang Giết sạch vu tộc hoang tàn vô số yêu tộc đi theo gào thét toàn bộ thiên giới đều tại nổ v a n g toàn bộ hồng hoang đều tại tiếng vọng yêu tộc điên rồi tổ vu điện trong mười hai vị tổ vu ngẩng đầu nhìn đế giang thở dài chuẩn bị đại chiến a hậu thổ chán là nói lớn như thế chiến binh sĩ còn có thể còn lại mấy cái tổ vu cũng biết hậu thổ cùng đế giang một mực hy vọng đem chiến trường đổ lên thiên giới đi đánh không cho phía giới binh sĩ tham dự như vậy có thể bảo toàn đại bộ phận vu tộc con dân tính mạng nhưng hiện tại hiển nhiên đã không thể nào yêu tộc mười cái thái tử bị đánh chết đem toàn bộ yêu tộc mục tiêu đ oán hận kéo đến cao nhất yêu tộc đã điên lên rồi không lưu quan cuối cùng một điểm huyết yêu tộc t i ể u cũng không đông t h á cho cái tia vu tộc đâu chiến a bị đánh chết bất quá là trở về phụ thần ôm ấp chúng ta vu tộc làm sao có thể e sợ chiến huyền minh quát cộng công gật gật đầu nếu như không thể t r á n h lẽ vậy chiến binh sĩ đều có binh sĩ mệnh có thể gắn gượng g qua đến thật là tốt binh sĩ về sau tiền đồ bất khả hà lượng đen cây chín hiện tại liền xem yêu tộc như thế nào bậy trận hà lạc đại trận đã không đủ gây sợ nhưng là cái kia toàn bộ do đại la kim tiên tạo thành chu thiên tinh đấu đại chiến cũng không cũng không phòng trúc dung k i n h thường nói quản lý hắn cái gì đại trận một quên đi qua đều hóa thành cho cho cường lương các loại đều gật gật đầu cảm thấy trúc dung lời này có lý làm thiên đình t r u y ề n đến nổ mạnh che bầu trời c h e mà hỗn độn t r ú n g xuất hiện ở nam thiên môn phía dưới đang đối diện lấy bất chu sân đỉnh làm hàng tỷ đạo lưu quang theo thiên đình loại ra theo hỗn độn trung tiên thiên chí bảo y năng giải đã đến hỏng hoang tất cả yêu tộc đất phong đi thập nhị tổ vu lập tức liền tái nhập mặt yêu tộc làm được so tổ vu nghĩ đến càng thêm tuyệt một khai chiến liền toàn lực trên xuống đây là muốn không chết không thôi lần này không muốn nói ra chiến binh sĩ chính là trong bộ lạc lao hấu phụ nữ và trẻ em cũng nguy hiểm thiên đình mãnh liệt mà ra lưu quang vô cùng vô tận đế tuấn bằng vào thiên giới cùng một phần ba hồng hoang đại địa ngàn vạn năm thời gian là mê hoặc gia tộc tích xúc cực kỳ khủng bố lực lượng bình thường ẩn sâu thiên liên giới không muốn người biết một khi h i thế thiên hạ chấn động hai m sáu cao ca ngồi ở trên một ngọn núi cao nhìn lên trời trên đầy trời lưu quang sẽ qua thông qua hôn đ ộ i trung nguy năng yêu tộc rất nhanh truyền thống binh lực trong nội tâm đại biết thoải mái đây là kết quả tốt nhất chẳng qua là chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng thêm mấy ngàn đại la cùng đại vu đại chiến rất giỏi chết cái mấy ngàn vu yêu yêu tộc cùng vu tộc nền tảng vẫn còn qua một ít thời gian lại có thể phát triển chỉ có như vậy toàn dân tiếp chiến đã giết chết đối phương chủng tộc làm mục đích chiến tranh mới có thể đánh cho hôn thiên ám địa mới có thể đem hai người ra tộc thực đánh thẳng tàn kz yêu tộc đại la cũng thật nhiều nha cao ca trong nội tâm có chút r u n động cao ca thông qua hiến chim cắt nhất tộc đối v u yêu l ư ợ n g tộc tin tức thu thập chưa bao giờ gián đoạn vu tộc tình huống tương đối khá thu thập cả vùng đất v u vừa xem h i ể u ngay duy nhất không xác định chính là tổ vu điện ở bên trong có hay không có chiến lược che giấu nhưng cao ca theo vu tộc tính tình phỏng đoán tổ vu điện tại vu tộc địa vị như thế cao thượng có lẽ rất không có khả năng với tư cách che giấu chiến lược địa phương tổ vu ở bên trong tu luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trượng ngược lại là hợp tình hợp lý về phần yêu tộc cao ca có thể được đến cũng chỉ có hồng hoang đại đ i ệ tin tức đối thiên giới hoàn toàn không biết gì cả lúc ấy cao tùng chủ trì thiên giới nội vụ cao ca cũng chưa từng có ý định tại cao tùng trong miệng đạt được cái này bộ phận tin tức cao ca thông qua đời sau biết rõ đấy vua yêu chi chiến kết cục phản đẩy yêu tộc thực lực tự nhận là vẫn là tính ra tương đối chính xác xác thực nhưng giờ phút này yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng cao ca mới biết được chính mình sai rồi tại cao ca can thiệp hạng nhân tộc thực lực vượt xa cao ca biết hồng hoang chống lại bình thường hồng hoang t r ủ n g tộc đều có sức đánh một trận có lẽ là cao ca hồ điệp cánh vô kết quả yêu tộc thiên đình cũng tích xúc vượt xa người khác tính ra lực lượng giờ phút này hiện lộ thực lực liền vượt qua vu tộc hơn một n g h n cái đại la kim tiên theo lưu quang hàng lầm tại yêu tộc hồng hoàng tất cả đại lãnh địa tăng thêm lãnh địa trung nguyên đến c h ấ n thủ đại la kim tiên hồng hoàng cả vùng đất yêu tộc đã tụ tập tiếp cận ba nghìn cái đại la kim tiên cao thủ thiên đình phía trên ít nhất còn có gần nghìn cái điều khiển chu thiên tinh đấu đại trận hà lạc đại trận đại la kim tiên trên trời dưới đất chung vào một chỗ đã vượt qua tử tiêu c u n g nghe đạo đại thần thông người số lượng chương hai trăm sáu mươi hai giết thái tổ thiên hoa hoàng cung nữ hoa thở dài đối phục hy nói huynh trưởng đi qua cái này một lần cũng tốt cùng yêu tộc cười ù n thiên đỉnh chấm dứt nhân quả, tự nhiên g dứt tự chấm đ quả, ợ c hưởng đ nói mội mội không cần lo lắng ta đây sắc tiếp không thể không đi đại kiếp phía dưới nhân quả rất dễ dàng tiểu trừ nữ hoa gật gật đầu đột nhiên sắc mặt biến hóa từ một tiếng côn bằng sáu phục hy đứng lên nói côn bằng như thế nào nữ hoa đứng lên cười nói vô sự c à ca ngươi đi đi ta chờ ngươi trở lại phục hy gật gật đầu quay người ra thái tố thiên b ị nữ hoa nhắc tới yêu sư côn bằng đang mang theo ba trăm sáu mươi cái đại yêu tạo thành sao bắt đầu trận ra nam thiên môn thiên đình ở trong đại yêu ảnh r ả i rác số lượng không nhiều lắm lăng tiêu bảo điện trước ngày xưa thân thiết hòa khí cười nhẹ nhàng đế hậu đã không thấy ngày nguyện tinh luân tại hy hòa đỉnh đầu b a y múa đế tuấn thò tay ôm lấy hy hòa nhẹ nói nói ngươi muốn cẩn thận hy hòa tầm mắt buông xuống không có xem đế tuấn liếc trong nội tâm đối đế tuấn cảm tình trở nên phức tạp không có đế tuấn cũng không có chính mình mười cái nhi tử nhưng như đế tuấn đối nhi tử nhiều một ít quan tâm nhi tử cũng sẽ không bị vu đánh chết hi hòa không biết trả lời như thế nào chỉ khẽ gật đầu một cái một bước bước ra thiên đ ỉ n h đế tuấn bệ bộn đối hi hòa sau l ư n g tặng cái đại la nữ yêu phân phó nói bảo vệ tốt đế hậu tặng cái nữ yêu cùng kêu lên xác nhận đi theo ra ngoài đế tuấn mọi nơi nhìn xem thiên đ ỉ n h phía trên chỉ có mình và huynh đệ thái nhất hai huynh đệ vô số ước năm hiểu nhau nhưng là cái gì cũng không cần nói một trận chiến này công thành hai huynh đệ nhất định được hưởng toàn bộ h ư n g hoàng số mệnh thành thánh ngay tại lập tức chiến bại thân tử đạo tiêu hóa thành cho cho đế tuấn vừa muốn tiến vào hà lạc đại trận một thanh âm chuyển đến đế quân lớn như thế chiến có thể nào ít được ta phục hy phục hy theo hỗn độn bước ra nhấc chân liền tiến vào thiên đ ỉ n h hướng về đế tuấn có chút thi lễ đế tuấn đại h ỉ thò tay đem ở phục hy cánh tay kích động nói hy hoàng có thể chạy đến đế tuấn cảm kích khôn cùng chẳng qua là đại chiến h u n g hiểm đế tuấn không dám phiền nhiễu nương nương, quáy dày nương nương thanh tu cố chưa từng thông chi chớ trách chớ trách phục hy mọi nơi dò xét nói ta nhưng là đã chậm một bước yêu tộc đại bộ phận đều đã xuất kích phục ô n g biết đế, đế u hy, hy cười nói như thế rất tốt đánh nhau chém rết ta khả năng kém một chút nhưng thao túng trận pháp ta cũng không thua người khác rất tốt đế tuấn thò tay bắn ra thiên đình đại trận khống chế ngọc bài liền bay đến phục hy trước người nói vậy làm phiền hy hoàng phục hy có chút thi lễ nói cung kính đế quân đế tuấn nhẹ nhàng cười cười nhấc chân liền ra lăng tiêu bảo điện tiến vào hư không trung đẳng đối đại hà lạc đại trận đại trận mây khói lưu chuyển hướng về nam thiên môn bên ngoài thổi đi đi ra thiên ngô nhìn chằm chằm vào nam thiên môn gặp hà lạc đại trận bay ra lớn tiếng nhắc nhở đang tại thả ra linh giác đầy hồng hoang điều hành binh lực tổ vu đám bọn họ ngẩm đầu nhìn hướng nam thiên môn chỉ thấy hà lạc đại trận ra thiên đình lại một khắc cũng không có dừng lại trực tiếp hướng về phía nam thổi đi chuyện gì xảy ra đế tuấn không chuẩn bị cùng chúng ta quyết chiến ư hắn đi phía nam làm gì vậy tổ vu đám bọn họ bảy mồm tám lưới mà thảo luận h ồ cái này một tòa hà lạc đại trận vẹn vẹn theo bên ngoài hình dạng phi hành nhẹ nhàng linh hoạt cô đ ộ n g khí thế liền vượt xa ngàn vạn năm trước chính là cái kia bán thành phẩm uy năng nhất định tăng thêm sự kinh khủng vu tộc chuẩn bị ba trăm sáu mươi cái đại vu chiến trận đang tại di bù đại nghệ cùng khoa phụ lỗ h ồ n g độ thuần thục chỉ sợ phải kém một ít cũng không biết có thể hay không đứng vững thế nhưng là cái này đại trận rõ ràng rời đi làm lơ lửng tại nam thiên môn phía dưới hỗn độ trung một tiếng nổ vàng đột nhiên nhỏ đi bay trở về nam thiên môn nam thiên môn trên tuân ra một hồi mây mù đem toàn bộ thiên đình che đậy đứng lên tổ vu đám bọn họ n h ư mày g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào thiên đình phương hướng thiên đình chỗ mây mù chậm rãi tàn đi toàn bộ thiên đình đã biến mất không thấy gì nữa bất kể là theo ánh mắt trên vẫn là theo tổ vu linh dắt trên hoặc là theo tu sĩ thần thức trên đều không thể điều tra đến nhận chức gì thiên đình khí t ứ c thay vào đó là vô tận tinh không thâm thúy thần bí yên tĩnh i mắng vô số tinh quang tại lòng lánh trong lúc đó tinh quang đại tác vô số tinh quang tụ tập đến 360 khối chủ tinh phía trên 360 khối chủ tinh lóe ra sáng chói hào quang chiếu sáng toàn bộ hồng hoang l i ê n thái dương tinh tại thời khắc này đều tựa hồ đã mất đi hắn vô thượng uy năng mở đi sáng ngời ánh nắng mặt trời thiên b ả góc không cùng đ ầ y trời t i n h quang tranh nhau phát sáng tổ vu đám bọn họ nhìn xem như trước phiêu hướng phía nam hà lạc đại trận lại nhìn xem thiên đ ỉ n h phương hướng tinh không có chút không biết làm sao thái nhất ngăn tại cái này chu thiên tinh đấu trong đại trận chẳng lẽ đế tuấn đi hà lạc đại trận một cái hà lạc đại trận có thể bảo hộ được hắn cái này tiên đế ư tổ vu đáng bọn họ kích động liên tiếp nhìn về phía hà lạc đại trận phương hướng thái nhất thực lực tuy mạnh trên danh nghĩa là thiên đình số hai quyền lực nhân vật kỳ thật mọi việc không để ý tới một mặt thanh tu đại đạo thiên đình trong nhiều thiếu một cái nhân vật như vậy không có bất cứ quan hệ nào nhưng đế tuấn bất đồng đế tuấn là thiên đình linh hồn là yêu tộc lãnh tụ tinh thần tại yêu tộc có được trí cao vô thượng địa vị đã coi đế tuấn mới có yêu tộc thiên đình đế tuấn đã chết yêu tộc cái này thiên đình cũng liền phế đi đối vu mà nói đánh chết thiên đế đế tuấn hấp dẫn tuyệt đối lôi nặng phá hủy thiên đình giết chết s ắ p xỉ một nghìn cái đại la kim tiên phía bên trái vẫn là hưng phải đó là một vấn đề lớn theo vu tộc lấy được tin tức xem yêu tộc cái này ngàn b à n năm lớn nhất tinh lực không hề nghi ngờ là đặt ở chu thiên tinh đấu đại trận trên cái này đại trận uy năng phải không có thể hoài nghi nếu không cũng không có khả năng lại để cho yêu tộc đưa vào to lớn như thế trái lại hà lạc đại trận lần thứ nhất hiện thân tuy mạnh đẻ f ba trăm sáu mươi tôn đại vu nhưng cái này có lần thứ nhất xuất thế tiện nghi đại vu không nhìn được trận pháp thập phần khí lực phát huy không xuất g a năm phần đánh cho biệt khuất nguyên nhân hiện tại tổ vu đám bọn họ không dám xác định bọn hắn tạo thành thập nhị tổ vu đô thiên thần sát đại trận uy năng mặc dù cực lớn vô cùng cũng không phải không có chỗ thiếu hụt ít nhất tại đánh lâu dài trên nhưng là phải thua thiệt bởi vậy mục tiêu phải rõ ràng mới sẽ không lãng phí đại trận uy năng ngay tại tổ vu đám bọn họ do dự không biết nắm đấm hướng ở đâu đánh chính là thời điểm yêu tộc xuất thủ chu thiên tinh quang loại lên tuôn ra một cái cực lớn vô cùng quan g đoàn một cái cực lớn vô cùng thanh âm chuyền ra g i ế thanh t âm to lớn như thế bị hỗn độn chung vô thượng vì năng lập tức truyền đến hồng hoang các nơi hồng hoang các nơi đã chờ xuất phát yêu tộc đại quân nghe vậy hô to đáp lại Giết! Trưng 263, có cửu báo thủ. Mọi người ngón Mọi biết, lực chia rẻ tất yếu nhược, thế thủ. tất tụ họp tức thì mạnh mẽ, 5 ngón tay rẻ nhược, hoán mạnh có cửu lực đều họp báo mẽ, m v u yêu hai người gia tộc lẫn nhau đối địch ngàn vạn năm giữa lẫn nhau đã hiểu rõ hồng hoàng cả vùng đất vu tộc có bao nhiêu bộ lạc yêu tộc có mấy cái kim tiên hai bên cơ bản đều đã biết cho nên v u tộc có bao nhiêu cái bộ lạc yêu tộc liền phân ra nhiều ít đầu tiến công tuyến đường đây là chủng tộc chiến tranh d i ệ t sạch chủng tộc làm ụ c đích chiến tranh tổ vu đám bọn chúng mặt toàn bộ đen bọn hắn nhớ mãi không quên chính là muốn đem chiến trường đổ lên yêu tộc lãnh địa đi đổ lên thiên giới đi đánh nhưng chiến tranh cùng một chỗ chiến hỏa rõ ràng trực tiếp đốt tới vu tộc trong lãnh địa mặt thái nhất cái này tiên t i ê n trí bảo uy năng thực sự quá lại để cho vụ không tưởng được chỉ ngắn ngủi thời gian sẽ đem yêu tộc đại quân phân tán tại toàn bộ hồng hoang tất cả lãnh địa lập tức lại để cho hồng hoang trên lãnh địa yêu tộc lực lượng vượt qua vu tộc vu tộc rất lại phía sau điều hành hiệu suất lại để cho hắn trước phát chiến lược triệt để phá sản tổ vu điện đã tận lực đem trong lãnh địa bộ phận bộ lạc c ư ờ n g giả điều đến cùng yêu tộc giáp giới địa giới đi ngăn cản yêu tộc tiến công nhưng dù sao đường xá trường bất đồng có thể bằng lúc đi đến vu tộc cao thủ dù sao không nhiều lắm tiền tuyến rất nhanh đã bị yêu tộc công phá vu tộc bộ lạc cao thấp chẳng phân biệt được lao âu toàn bộ bị chém giết không còn yêu tộc đại quân chia mà vào chỉ cần có một cái vu tộc cao thủ đi ra nhất định có hai cái trở lên yêu tộc cao thủ đi cùng hắn dây dưa cũng không cầu lập tức giết chết hắn chỉ cần có thể kéo lấy hắn một ít thời gian vô số tiểu yêu có thể đem dưới mặt đất vu tộc lao hấu chém g i ế t sạch sẽ vu tộc cũng không sợ chiến tranh chiến đấu là vu tộc các hảo hán tốt nhất thuốc kích thích càng là kịch liệt mà liều g i ế t lại càng có thể thể hiện vu tộc chiến đấu dân tộc thiên t í n h nhưng cũng không đại biểu vu tộc những thứ này thanh tráng yên có thể trơ mắt nhìn xem trong bộ lạc lao ấ u phụ nữ và trẻ em bị từng cái đồ sát vô số vu tộc tráng yên thanh niên chứng kiến chiến pháp như vậy lập tức phái người quay đầu trở về tận lực đem bộ lạc chúng v u rời đi l á n h địa ở chỗ sâu trong tổ vu đám bọn họ tiêu đầu nát hai cũng bất chấp thiên đ ỉ n h chu thiên tinh đấu đại trận cùng đi về phía nam mà đi tiên thiên hà lạc đại trận linh giác tại riêng phần mình trong bộ lạc tung hoành lui tới di chuyển bộ lạc phái r a thanh cường tráng cao thủ tạo thành phòng tuyến vừa điều tra đến đại vu lại nhao nhao điều hành trở về lãnh đạo các nơi bộ lạc cao thủ đối kháng yêu tộc đại quân tiến công cao ca tại không động địa giới bên ngoài lẳng nhìn xem yêu tộc đại quân che bầu trời tre mà thông qua nhân tộc lãnh địa n h â n tộc đã được đến tin tức vô số bộ lạc đem mọi người thu vào sân động tất cả môn phái dâng lên hộ núi lại trận mặc cho yêu tộc nông g nênh thông qua vùng trời quốc gia toàn bộ cá ư ớ p mối giả chết bất kể là vu tộc vẫn là yêu tộc đối nhân tộc mà nói đều là một đường mặt hàng bọn hắn muốn sống mái với nhau nhân tộc tự nhiên vỗ tay hoan hô làm sao đi làm bếm ốc chặn đường hai mắt đỏ bừng gần như mất đi lý trí yêu tộc về phần bị yêu xâm phạm nhân tộc vùng trời quốc gia cái gì một chút mặt mũi tạm thời có thể không nên trước nhớ kỹ về sau cường đại rồi tìm bọn hắn phiền t o á i thời điểm cũng có lấy cớ không phải nhưng hiển nhiên yêu tộc mục đích chiều sâu rất mạnh chính là muốn đối phó vô tộc đối nhân tộc cũng không có hứng thú đầy trời yêu vân đường ngang phía chân trời hướng vô tộc lãnh địa bay đi thỉnh thoảng có vô tộc cường giả lên không dựng lên châu chấu đá xe giống như muốn quấy nhiều yêu tộc tiến công tốc độ nhưng đều là vẻn vẹn yêu tộc cao thủ số lượng xa xa so v ớ tộc nhiều bất kỳ một cái nào vô tộc cao thủ đều có yêu tộc cao thủ đi đối phó yêu tộc đại quân tốc độ phi hành không có đã bị chút nào trở ngại rất nhanh liền vọt vào vô tộc lãnh địa đầy trời mây đen mạnh mà phân tán chia làm vô số tiểu mũi tên đánh về phía vu tộc trong bộ lạc bình thường vu dân đồ s á t đã bắt đầu bất kỳ một cái nào chủng tộc bình thường tộc nhân đều là chiếm cứ lớn nhất số định mức một trăm trưởng thành vu trong chỉ có một có thể trở thành thực đ a n g cường đại vu bọn hắn có thiên tiên thực lực là trong bộ lạc trụ cột một trăm vu trong chỉ có một có thể trở thành tiểu vu có được chân tiên cấp thực lực có thể trở thành bộ lạc thủ lĩnh lãnh đạo một cái tiểu hình bộ lạc phía trên địa vu thiên vu đại vu đều là trong trăm có một thông qua g i i dòng buồn chán thời gian mới có thể bồi dưỡng được đến m a yêu tộc lần này đối phó chủ yếu mục tiêu cao h h í n ca ngẩng chút h còn n có l đầu nhìn xa phương bắc có ba mươi sáu thiên cương đại trận đang làm vàng phương đông có thất thập nhị địa sát đại trận tại đề phòng tây phương có âm dương ngũ hành trận khoa trương nhất chính là phía nam hà lạc đại trận ở bên kia đi dạo hiển nhiên là vì đối phó vu tộc trong cường lực cao thủ cao ca chứng kiến bị điều đến tổ đình đại vũ đã bắt đầu xuất hiện ở chiến trường chiến đấu hung tàn trình độ tại cấp tốc bay lên đối mặt như thế hung ác cục diện vô tộc cũng nổi giận chuẩn bị liều mạng cao ca thần thức tại trong hồng hoang bốn phía điều tra phát hiện vô số mịt mở thần thức đang làm vàng du đãng tại yêu tộc lãnh địa du đãng tại chiến trường cũng du đãng tại vô tộc trong bộ lạc loại này thường ngày sẽ trọc giận v u yêu hai người gia tộc hành vi giờ phút này đều bị v u yêu hai người gia tộc bỏ qua chỉ cần không phải yêu tộc vô tịu cũng không ra tay đối phó đại chiến vào đầu mang đã quen vô tộc cũng biết không nên nhiều gây thù h à n người tăng thêm đối thủ lại để cho yêu tộc chê cười mà yêu tộc đối với mấy cái này rõ ràng đều là đại la kim tiên tu v i tu sĩ cũng biểu hiện ra thật lớn nhận sức chịu đ ư ợ c đại la kim tiên lời nói dễ nghe lời nói đã có thể trở thành đại thần thông người từng cái đều có không thể khinh thường bản lĩnh đắc tội bất kỳ một cái nào đều lại để cho yêu đau đầu không thôi cao ca lại biết rõ cái này rất nhiều đại thần thông người đều là đi ra độ kiếp mỗi lần đại kiếp tiến đến tu vị cao thâm đại la kim tiên nhất định có bộ phận chịu đựng không nổi muốn đi ra độ kiếp bọn hắn tại vô số năm trong năm tháng cố gắng hồng hoang thiên địa vô cùng vô tận năng lượng nhưng đối với hồng hoang thiên địa c ố n g hiến nhưng là nhỏ nhất hoặc là nói cống hiến không đủ hồng hoang thiên địa thỉnh thoảng sẽ đốc xúc bọn hắn ngươi không thể chỉ lấy tiền mặc kệ sống n h à nên ra một nhóm người khí lực ví dụ như hiện tại yêu tộc thế lớn thực lực đã có chút ít mất nhất định cái này rất nhiều đại thần thông người cũng nhớ tới bị yêu tộc khi dễ thống khổ trải qua hoặc là cảm thấy có thể ở đại chiến trong kiểm điểm tiện nghi chịu đựng không nổi tu luyện cũng tính không nổi tầm đến nhất định phải đi ra kết cùng yêu tộc nhân quả ân o á n tất cả mọi người không phải đồ đần đều tại yên lặng quan sát Tâm yêu tộc thế lớn khi đó trên trời dưới đất vô số thiên thần tinh thần yêu thần thiên đình địa chủ yêu hoàng đám bọn họ đều lâm vào đại chiến đánh tới trung hậu trận chiến cuộc nhất định hỗn loạn không chịu nổi chính là chỗ này chút ít độ kiếp người cơ hội xuất thủ mọi người có đ o á n báo toán có cựu đ o á n báo thủ cao ca cũng chờ hắn không có đặc biệt c ự nhân nếu như nói có cũng chính là đế tuấn mà thôi nhưng hiển nhiên cao ca là không thể nào tìm đế tuấn báo thủ chỉ có thể đem cái này t h ủ ghi t ạ c toàn bộ yêu tộc trên người dù sao tàn sát nhân tộc tự mình độc thủ chính là vô số yêu tộc tu sĩ Trường Vư nhưng thái nhất hiển nhiên không định để cho bọn họ sống khá giả vu tộc giết chết nhiều hơn nữa yêu thái nhất trong nội tâm cũng sẽ không có chút chấn động yêu loại này sinh linh bất quá là đại huynh cùng nữ hoa tạo hóa đi ra cùng hắn vô thân vô cố chết nhiều hơn nữa cũng không đau lòng nhưng mười con tiểu kim ô thế nhưng là hắn đại huynh thân cốt n h là hắn cực kỳ yêu thích hậu bối là bọn hắn kim ô nhất tộc đời thứ hai đã có thể như vậy mười con đáng yêu tiểu tinh linh đại biểu cho kim ô nhất tộc tương lai tiểu bất điểm sinh sôi bị vu tộc đánh chết trong cái này cửu hận làm như đại huynh nói không đội trời chung Các người tổ vu còn muốn an an ổn ổn điều hành binh lực nằm mơ a m ã n thiên tinh quang l ó ạ i lên một viên cực lớn tinh thần đã bị triệu hoán mà đến mang theo vô cùng sức nặng vô tận nhiệt độ cao hướng về tổ vu điện ầm ầm n ệ n xuống thập nhị tổ vu linh giác đại bộ phận đều tại chỉ huy phía dưới của mình bộ lạc sau này di chuyển tổ chức lấy các bộ lạc cao thủ đi phía trước rời tạo thành phòng tuyến chậm c h ạ m yêu tộc đại quân đẩy mạnh tốc độ nhưng là có một phần nhỏ chú ý chu thiên tinh đấu đại trận cùng hà lạc đại trận tinh thần vừa hiện tổ vu liền cũng biết đế giang hét lớn một tiếng quay quay trên thả người bay ra ngoài sau một khắc đã đến tinh thần phía dưới một quyền o a n h đi lên đông cùng cực lớn tinh thần so sánh với đế giang thân thể nhỏ bé được giống như hạt bụi bậm nhưng cái này hạt bụi bậm phát huy lệnh tất cả sinh linh đẹp mắt uy năng một quyền xuống dưới tinh thần rơi xuống tốc độ cao trở nên chậm chạp c ắ p đế giang hét lớn một tiếng lại là một quyền đánh ra tinh thần mang theo vô cùng nhiệt độ cao biến mất đế giang lần nữa ra quyền vô thanh vô tức nện ở tinh thần trên trăm t h ở bên trong đường kính tinh thần đột nhiên vỡ vụn đế giang thỏ tay v u lên không dùng tính toán tinh thần đá vụn hướng vệ bất chu sơn dưới chân cách đó không xa một cái yêu tộc lã cái này yêu tộc lãnh địa đại bộ phận yêu tộc đều đã xuất động chỉ còn lại có chút ít hành động bất tiện lao yêu cùng ngây thơ tiểu yêu bị vô số đá vụn một đập toàn bộ ngàn tỷ ở bên trong phạm vi lãnh địa đã bị theo trong hồng hoang xóa đi đã thành một mảnh cực lớn đống đá vụn đế giang hít và o một hơi hung hăng nhìn thiên đình phương hướng tinh không liếc bay trở về tổ vũ điện tiếp tục tổ chức bộ rơi đích binh sĩ đối kháng yêu tộc đại quân dừng lại như vậy một hồi vốn trở nên tự động bộ lạc điều hành lại có chút ít hối loạn cao ca lắc đầu thái nhất như vậy thế công hiệu quả cũng không quá tốt đối vu tộc đà kích cũng không lớn ý niệm trong đầu còn không có rơi xuống bầu trời tình quang lần nữa l o n g lánh hai k h u a cực lớn tinh thần một trái một phải đánh tới hướng tổ vũ điện cú mang cùng chúc dung v ô n g chính mình bộ lạc điều hành gào thét lớn lên không dựng lên chặn đường ầm ầm rơi đập tinh thần cao ca gật gật đầu nếu như có thể bảo trì như vậy bót có tốc độ vô tộc thì phiền thoái đế tuấn tiên túng kỳ tài thực không ai bằng cũng lần thứ nhất vu yêu đại chiến yêu tộc bên này bại lộ thiên đ ỉ n h với tư cách yêu tộc đại bản doanh trở thành một không thể không cứu bia ngắm nhược điểm đế tuấn hấp thủ giáo huấn lần nữa khai chiến cái nhược điểm này liền biến thành yêu tộc mạnh nhất điểm ngược lại là vu tộc tổ vu điện đã thành công kích điếm ngắm làm cho tổ vu đám bọn họ không thể không cứu liên lụy đại lượng tinh lực cũng k h ố n trụ tất cả tổ vu luận đến cơ trí ứng biến ngưu tính sâu xa đế tuấn thực cao hơn tổ vu mấy cái số lượng cấp từ cổ trí kim ngày đầu tiên đế đế tuấn hoàn toàn xứng đáng chu thiên tinh đấu đại trận bắt đầu công kích vu tộc du đãng tại hồng hoang bốn phương bốn cái đại trận cũng lộ ra giữ t ậ n manh bớt chỉ cần phát hiện vu tộc hợp thành cường đại phòng ngự trận thế ngăn cản yêu tộc đại quân tiến công lộ tuyến bầu trời du đãng đại trận liền bay tới vô tận thân lôi đá lớn lưới đao hỏa diễm n g h xuống đem đại vu đám bọn họ tổ chức chiến trận quấy dày yêu tộc cao thủ một loạt trên xuống cuốn lấy vu tộc đại vu thiên vu để cho bọn họ phân thân thiếu phương pháp tổ chức không d ậ y nổi hữu hiệu phòng ngự trận tuyến vô số tiểu yêu nào h tới lướt qua t r ậ n tuyến đánh về phía hoảng sợ bình thường vu tộc thiên vu đại vu đám bọn họ nghiến răng n g h i ế n lợi lại không thể làm gì trơ mắt nhìn mình tộc nhân bị nguyên một đám giết chết trong nội tâm cực kỳ bi thương lại không làm gì được yêu tộc cao thủ rốt cục nếm đến bọn hắn ăn yêu lúc yêu tộc tộc nhân cảm giác nhưng tổ vu có nghiêm lệnh địa vu trở lên không được tự bạo muốn lưu lại có ích tri thân đến đằng sau phòng ngự trận tuyến tiếp tục chống cự là càng đằng sau v u tộc bộ lạc tranh thủ càng nhiều nữa di chuyển thời gian trên chiến trường liền thường thường thấy như vậy một màn chính mình bộ lạc tất cả vu bị giết chết sau thiên vu địa vu lớn tiếng khóc giống mà chết mệnh phá vòng vây mà đi biến mất tại yêu tộc đại quân phạm vi tầm mắt vu tộc lực lượng tại từng bước một ngưng tụ yêu tộc thế công không thể tránh né mà chậm lại chiến tranh tại yêu tộc đánh hạ vu tộc lánh địa một phần ba địa giới thời điểm bắt đầu xuất hiện ràng co vu tộc đại quân tụ tập hợp thành một mảnh dài hẹp chắc chắn phòng tuyến liệu mạng không lùi đứng vững yêu tộc lần lượt t i ế n công mặc cho yêu tộc đại trận như thế nào h oanh tạc cái chết cao thủ nhiều hơn nữa vu tộc cũng không có lui nữa sau một bước toàn bộ hồng hoang đã theo mấy trăm vạn đầu chiến tuyến hội tụ thành mấy vạn đầu chiến tuyến vô số vu yêu trong này liều chết chém giết tiếng g i ế t rung trời m á u canh tràn ngập vô số núi cao bị đánh suy sụp dòng sông bị đánh thành hồ lớn mảng lớn mảng lớn, mảng lớn rừng nhiệt đới biến mất tất cả không kịp đào tẩu giã thú đã thành vu yêu hai người gia tộc trong bụng chi ăn chu thiên tinh đấu đại trận công kích mục tiêu cũng theo tổ vũ điện tăng thêm những thứ này chiến tuyến trong vu tộc hơi nghiêng tổ vũ đ á mấy bọn bốn họ không thể không phân ra người, thể h ra c n bốn phương, thủ c u ê n môn đối phó l vạn không chung đầu chiến t tuyến thương vượt t hai tộc đại quân tụ tập mỗi lần một ngày đều có vu yêu tăng binh đã đến mỗi lần một cái chiến tuyến đều hội tụ không dưới ngàn vạn hai tộc đại quân mỗi lần một ngày đều có đại la kim tiên hoặc là đại vũ đột phá đối phương phòng tuyến vọt tới đối phương phía sau đánh giết một hồi sau đó thừa dịp đối phương cao thủ tiến đến lúc trước như thiểm điện rút lui khỏi có cái chần chờ bị đối phương cao thủ vây quanh tự b ả o chính là tốt nhất ra sân cái kia chút ít bị đối phương bắt lấy bị bay ở đại trận lúc trước phanh thây x é xác rút gân nổ cốt t e u trên thanh âm vang tận mây xanh phá tập kích cùng mai phục cứu vất cùng vây công mỗi ngày đều tại phát sinh song phương đều rét đỏ cả mắt rồi trong mắt bọn họ toàn bộ hồng hoang sinh linh biến thành ba cái bộ phận tộc nhân đây là cần bảo hộ định nhân đây là phải tiêu diệt cuối cùng một loại chính là đồ ăn theo chiến tranh tiến trình hai tộc chém giết càng liệt lại càng thiếu thời gian đi chuẩn bị đồ ăn bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu r ấ t tới gần chiến trường hồng hoang trung tộc trước hết nhất lọt vào hai tộc độc thủ n h a u n h a u đã thành hai tộc chiến sĩ đích thực vật sau đó trinh lương thực đội xúc tu càng dối với càng xa, mang cho hồng hoang loạn càng lúc càng lớn vô số trung tộc cũng bắt đầu kéo mạ mang nữ hướng về rời xa chiến trường địa giới di chuyển nhưng tất cả địa giới đều cũng có chủ vì tranh đoạt sinh tồn c h i địa mới chiến tranh lại bắt đầu rút dây đ ộ n g rừng vụ yêu ở giữa chiến tranh rốt cục lan đến gần toàn bộ hồng hoang toàn bộ hồng hoang tất cả sinh linh đều bị bách liên lụy đi vào một ít tiểu chủng tộc vì tránh né hai tộc đồ sát trinh lương thực lại không dám chủng kích đại tộc lãnh địa gặp yêu tộc trong lãnh địa bộ phận hư không mạo hiểm tiến vào yêu tộc lãnh địa cùng yêu tộc lao h ấu tranh đoạt sinh tồn tri địa chiến hỏa đốt tới yêu tộc lãnh địa ở trong liền hiện ra rõ ràng lúc ấy lựa chọn cái phương hướng này phát triển nương tựa vui yêu l ã n h địa cùng vui yêu đối địch thời điểm hầu như khó lòng phòng bị một khi yêu tộc tập kích nhân thể như trẻ tre trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ l ã n h địa nhưng trừ ra vui yêu l ư ỡ n g tộc cái này địa giới liền vô cùng an toàn vui yêu l ư ỡ n g tộc h i ệ n nhiên cũng không muốn lại t r e o chọc cao ca cái này loại người hung á c cố ý tránh được nhân tộc cái này tiểu địa giới dù sao nhân tộc cái tiểu không có mấy cân thịt một trăm tám mươi cái cũng không đủ một cái v u ăn no chẳng muốn đi hao tâm tồn sức thu thập trong hồng hoang có rất nhiều chủng tộc hình thể động hơn m ư ơ i triệu cao lớn mấy chục trên trăm trượng khắp nơi đều có chọc tới một cái một thân ăn thịt vượt qua vạn người tổng sản lượng đơn giản như vậy phép tính vui yêu vẫn có thể tính ra nhân tộc p h o n g ngự trọng điểm chính là rời xa vui yêu một mặt có mấy cái tiểu tộc muốn sống tới bị nhân tộc phô thiên cái địa linh bảo một đập hầu như lập tức m ộ t bước đã chết mấy vạn đồng tộc s á m xịt mà chạy nhân tộc thân thể thực lực mặc dù kém một chút nhưng linh bảo cũng không t r ê n h lệch số lượng lại nhiều chẳng qua là đánh xa mà nói bình thường tiểu chủng tộc cũng không đặt ở nhân tộc trong mắt giết hơn mười vạn phu cận tiểu chủng tộc cũng liền hơi thở may mắn trong nội tâm thành thành thật thật c o đầu rút cổ tại nhân tộc bên cạnh chỉ cầu v u yêu lưỡng tộc nhìn không tới bọn hắn để cho bọn họ vượt qua một kết này cao ca gặp nhân tộc ứng đối thỏa đáng nội tâm an lòng lựa chọn của mình quả nhiên là đúng đấy chỉ cần cho nhân tộc chính mình cơ hội nhân tộc có thể tốt lắm thích h ư n g hồng hoang hiểm ác hoàn cảnh có thể độc lập khỏe mạnh lớn lên cao ca lúc này cổ thân thể này bất quá bảy xích xuất đầu tại vu tộc t r ồ n g thuộc về thiếu niên dáng người thon dài kiệt tráng lực lượng cảm giác cũng không quá cường liệt chỉ lộ ra nhàn nhạt vu tộc khí t ư c tại vu tộc trong mắt là một thiếu niên tuấn tú lang tại yêu tộc trong mắt cái này là tiện tay có thể chụp chết c â y gà c à o ca khí tức nội liễm không có mảy may tu đạo khí t ứ c tay phải dẫn theo năm g đen năm thước c h i ế n phủ tay trái dẫn theo bôi đã thành màu xám bạch nha linh hoạt mà tại trong núi trong rừng cây nhảy lên t í n lên hướng về xa xa yêu tộc một chỗ tạm thời đại trận sửa soạn chỗ này đại trận có hai cái yêu tộc đại la kim tiên lãnh đạo hơn mười người thái ớt yêu tộc thống lĩnh mấy trăm ngàn cái thiên tiên trở lên yêu tộc đang cùng ước g dặm bên ngoài vu tộc đại quân g i ằ n g co giao chiến vu tộc bên này chỉ có một đại vu dẫn hơn mười thiên vu vu tộc đại quân số lượng cũng không quá đáng là yêu tộc một nữa bị yêu tộc đại nặng đánh, muốn thấy mắt n trận bao phủ trăm vạn dạng phạm vi cũng không có thiếu tu sĩ ở trên không trong cảnh giới nhưng đây đối với cao ca mà nói hầu như như vào chỗ không người đơn giản liền tránh được lính gác thần thức cùng ánh mắt nhẹ nhàng lọt vào đại trợ sờ soạn g đi vào cao ca hầu như không cần tìm tòi sẽ biết một cái đại la kim tiên vị trí cái kia cường đại huy nghiêm theo một tòa năm triệu trượng cao ngọn núi trên đỉnh tràn ngập ra đến bao phủ trăm vạn dặm phạm vi trong đại trận bộ phận h i ệ n nhiên thời khắc tại đề phòng cảnh giác v u tộc đánh lén v u tộc cùng yêu tộc tu luyện hệ thống bất đồng tổng có thể sử dụng một ít không h i ể u tấu h lại rất hữu hiệu biện pháp vụng trộm chạm vào đến hoặc ám sát yêu tộc cao thủ hoặc phá hư đầu trận tuyến hoặc hạ độc các loại quả thực khó lòng phòng bị hai cái đại la kim tiên, dứt khoát quay quay giám sát và điều khiển đại la kim tiên thần thức bao phủ phía dưới hết thể vu tộc thủ đoạn cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn yêu tộc đại quân rốt c ụ c giỏi ngủ cái an ổn biết trăm vạn dặm phạm vi đóng quân mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân mỗi một toàn núi đều có yêu tộc ngồi xếp bằng tu luyện hoặc nói chuyện phiếm nói dỡn mấy trăm ngàn cái tiểu trận mở ra bảo vệ lấy những thứ này tiểu yêu đại chiến trong lúc yêu tộc không có đinh điểm bình thường tiêu ngạo nhất cử nhất động nghe lệnh làm việc bị thao luyện được chiến trận thuần thụ dễ sai khiến đã có thể cùng vu tộc có đến có hướng lẫn nhau có thắng bại cao ca thân hình dấu tại rậm rạp rừng cây phía dưới trên người một tia khí tức dầu diếm dưới chân vô thanh vô tức cây cỏ không gãy mưa móc không hết giống như sợi thanh phong hướng về k i a núi cao thổi đi được nhờ sự giúp đỡ yêu tộc thanh lý cái này trăm vạn dạm phạm vi địa giới tất cả dã thu đều bị g i ế t sạch rồi dưới mặt đất lạ mặt tồn xà trùng cái này bị mặt đất khí thế trốn nhiếp đã sớm không biết chạy đến nơi nào đi đại địa yên t ĩ n h một mảnh chỉ có l a cây sàn sạt tiếng vang cao ca đi vào cái, kia núi cao dưới chân, cái này đại la kim tiên cá nhân hộ t r ậ đem cả tòa núi lớn nửa phần trên bao phụ ở Cái thiêu đột ạ tại i Kim Tiên đang ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, tinh La đang thần toàn bằng đỉnh cùng phân chấn, xếp b vô i nhập thần giám sát và điều khiển lấy toàn bộ trong t khiển giám điều đại và lấy bộ r n bên ngoài. n Đột h ậ đại la kim tiên hộ thân trận pháp đã không có khả năng giấu giếm được đại la kim tiên bản thân dù sao khoảng cách thân cận quá mấy trăm vạn trượng đối đại la kim tiên lúc đến chính là mí mắt phía dưới cao ca trái ghi bàn phải bữa đi vào trước trận xoan m u i khẽ h ừ nhẹ một tiếng ngươi cũng không quá đáng trước tiên là đi một bước các ngươi yêu tộc sẽ nguyên một đám đi theo ngươi đi chết sớm sớm siêu sinh a loại này đối cao ca cái này trận pháp đại gia mà nói hầu như được sừng tụng đơn sơ trận pháp Không cao ó chút c trở nào ngại cao Ca hành động, c a cao Ca thân hình l a lên, liền tốc c tộc Cao tiếp vọt Tiên Đại vào, hướng về đại La kim tiên yêu tộc đánh tới. Cao Ca tốc độ nhanh như vậy đại la kim tiên yêu tộc cảm giác trận pháp bị phá khai mở vừa mở mắt cao c a đã đến một triệu trượng bên trong yêu tộc đại la kim tiên linh bảo bay ra cao c a đã tới gần ba trăm ngàn trượng đã đến mười lăm vạn trượng cao c a tay phải chiến phủ vung lên đem yêu tộc linh bảo kích khai mở thân hình không ngừng chút nào đi vào vừa muốn đứng dậy đại la kim tiên yêu tộc bên người bạch nha vung lên đại la kim tiên đầu lâu liền rất xuống nguyên thần cũng tới không kịp đào thoát bị một đao chém giết Tập sát hoàn tất, Thanh hoàn Linh Châu khẽ đậu, đem đại đem đ la kim tiên t hét h nhiếp thân thể một một ca h ể đi sải ca đại vào, vừa ra, ra bức trợ, lớn g một tiếng tất cả yêu tộc lập tức tình ngủ bay vào không trùng bố trí chi xuống chiến trợ đại la kim tiên tổng số mười cái thái ớt kim tiên mắt thấy cái kia chỉ có nhàn nhạt, nhạt vu tộc khí tức vụ biến mất không thấy gì nữa đồng thời biến mất còn có cái khác đầu lĩnh khí tức đâu còn có thể không rõ ràng chính mình chi quân đội thủ lĩnh một trong bị ám sát đại la kim tiên thần thức một chuyến dưới tóc xuất trinh mệnh lệnh mấy trăm ngàn yêu tộc bay lên trời không giữ hướng ư ớ c giảm bên ngoài vu tộc đánh tới không có bất kỳ tiền hí lập tức liền tiến vào tàn khốc nhất chém giết bên trong cao ca đã thân ở trăm tỷ giảm xa quay đầu lại nhìn xem tiếng g i ế t r u n g trời chiến trường cân nhắc thoáng một phát thực lực của hai bên đã không kém qua xa trận này chém giết không có nhiều ít vu yêu còn sống cao ca lạnh lùng cười cười thu hồi bạch nha khiến chiến phủ bước đi đi tiếp tục tìm kiếm vô tộc đại v u khí tước có yêu tộc đại quân địa phương không nhất định có đại la kim tiên nhưng có đại v u địa phương liền nhất định có đại la kim tiên yêu tộc tồn tại yêu tộc tại hồng hoang đại địa có gần ba nghìn đại la kim tiên bọn hắn chẳng những cùng với vô tộc tác chiến còn có phòng bị đặc biệt độ kiếp người trả thù người đục nước béo c ò người đương nhiên yêu tộc cũng có một bộ phận cường đại đại la kim tiên chạy tại chiến trường chung quanh tùy thời chém giết vô tộc cao thủ giống như đế hậu hi hòa cao ò n dụng nhàn tán Trưng có chút vô dụng thực tế trước h tế vô vụ đại yêu. Trưng 266, Hỏa diễm Tinh Thần. c a ca bỏ lên trên một tòa bị đánh suy sụp đỉnh núi núi lớn gần trăm vạn trượng đỉnh núi không cánh mà bay lộ ra thân núi bên trong kết cấu vô số linh tuyển nước quần quận mà ra tạo thành cao vài chục trượng suối phun linh khí tràn ngập bị ánh mặt trời chiếu sáng lòng lánh ra hoa mỹ hào quang linh tuyển c h ỗ gần núi đá bị cọ rửa sạch sẽ ôn nhuận như ý trượt sắc thái khác nhau lại đều là đặc biệt linh thạch giờ phút này lại không người để ý tới bị ánh mặt trời bạo chiếu mưa gió ăn mòn cao ca cởi bỏ ra thú tại suối u p h như ạ sạch, vạn thống thống tay mặt, trà khoái khoái hai khăn phần xuống lên năng dùng kéo lôi mà mà rửa lau sức lúc lúc l n g trước o n miệng g hừ phát c n phía dưới. Tại như Tại t r cao tới bảy triệu trượng cao suối phun dưới đỉnh núi rộng lớn bình nguyên rõ ràng có thể thấy được mấy trăm ngàn vu tộc cùng yêu t ộ c hỗn tạp cùng một chỗ tiếng rết rung trời vô số linh bảo nện xuống linh quang cùng sáng huyến người thái mắt t r â m trọng c h i ế n phủ chiến truy gào thét đánh tới khổng lồ yêu tập thân thể bị đánh nát phun ra lấy đầy trời huyết vụ lớn tiếng kêu t r n nơi này là vu tộc tại hồng hoang phía đông hạch tâm bộ lạc một trong mấy trăm ức vu tộc bị di chuyển đến tận đây mấy ộ c bị di chuyển đến tận đây mấy dùng ức kê yêu tộc đại quân tứ phía vây kín mấy ngàn vạn vu tộc đại quân hợp thành một cái vòng tròn phòng tuyến gắt gao đứng vững yêu tộc tiến công dưới núi chính là phương đông phòng tuyến một đoạn liều chết chém giết ban ngày này g không nghỉ mỗi thời mỗi khắc đều có vu tộc hoặc yêu tộc chết đi anh, trên bầu trời một viên cực lớn vô cùng tinh thần đốt hừng hực nhiệt độ cao h ỏ a diễm hướng về vu tộc phòng tuyến đằng sau vu tộc lánh địa đợt tới đây là chu thiên tinh đấu đại trận không trung đà kích gi một đạo v u tộc gào thét xa xa chuyển đến thiên n ô tổ vu xuất hiện ở tinh thần hạ xuống lộ tuyến trên lực lượng ngưng tụ muốn r a quyền trên bầu trời hai đạo linh quang hiện lên hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo lập tức đánh về phía đang tập trung tư tưởng suy nghĩ đối phó tinh thần thiên n ô thương dương cùng thử thiết xuất hiện ở không trung một trái một phải đánh hội đồng hợp kích thiên n ô đại la đỉnh phong đánh ra tiên thiên linh bảo thiên n ô cũng không dám k i n h thưởng chỉ phải thu hồi nằm đ ấ m tả hữu một kích màu xanh cây châm cùng cực lớn lang nha bổng đã bị kích khai mở thiên ô thân hình l o i lên xuất hiện ở thử thiết bên người Một quyền đợt tới. quyền sức một. hai ử t ế t cổ ự c lớn mộn, vả và gắn kết tới cực điểm lực lượng đụng vào nhau toàn bộ không gian lập tức bị đánh nát vô tận ngăm đen không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi trên bầu trời xuất hiện kinh khủng tiếng rít thử thiết thân thể bị kích sau vạn i ả m lại lớn là hư phấn thỏ tay bắt lấy bay trở về lang nha đồng hét lớn một tiếng vào đầu đ ậ p tới thiên n g ô lại nhữ lông mày một quyền này lại không để cho cái này yêu tộc bị thương yêu tộc trong vậy mà cũng có như thế lực lượng người vừa muốn thừa cơ truy kích cái kia thanh ngọc trâm hải tử lại đâm tới trước mắt s ắ c bén đến cực điểm châm tiêm lại để cho thiên ngô cũng không dám cứng rắn ngăn cản song t r ư ở n g hợp lại kẹp lấy cây châm thuận tay vung đi ra ngoài thân hình k h é động tránh được thử thiết lang nha đồng trong nội tâm nhất định tính toán lấy trên bầu trời tinh thần lúc hạ xuống đan lúc cao ca vắt khô khăn mặt lau lấy sạch nhẹ nhẹ trên ó c nhìn xem t b mặt đất đại vu đã nhìn ra không ổn nhao nhao bay lên trợ giúp yêu tộc tự nhiên sẽ không để cho vu tộc như ý cũng bay lên hơn mười người đại la kim tiên mấy chục kiện linh bảo lướt qua trời cao đánh về phía hơn mười đại vu thập đại yêu thần là thiên đình trừ gia yêu đế yêu hoàng bên ngoài tu vị kẻ cao nhất mỗi cái đại la đỉnh phong cảnh giới so với hồng hoang lão bài đại thần thông người cũng không kém cõi nửa phần hai cái cùng một chỗ khiến cho tổ vu cũng không thể tránh được cao ca thản nhiên mặc xong ra t h u quần áo tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống móc ra mấy cái trái cây một viên một viên ném bỏ vào trong miệng ăn hương vị ngọt ngào xem chừng vu tộc nếu như ngăn không được viên này tinh thần phòng tuyến đằng sau mấy trăm ước vu tộc chỉ sợ phải chết mất hai ba đã thành cái k i a tinh thần càng lúc càng lớn chậm rãi che đậy non nửa cái bầu trời hàng tỷ vu tộc đã táo động hoảng sợ thanh n m hội tụ hình thành cực lớn tiếng gầm một bức tận thế cảnh tượng thiên ngô không dám lại trần trờ thân thể loại lên liền biến mất ở trên không thương dương cùng thử thiết lướt nhau lập tức biến mất thử thiết xuất hiện ở tinh thần phía dưới thương dương xuất hiện ở tinh thần mặt sau mới từ hư không đi ra thương dương liền chứng kiến thiên ngô một q u y ề n đánh về phía tinh thần chỉ một ngón tay thanh ngọc trâm hải t ử loại lên đâm về thiên ngô không muốn thiên ngô không tránh không né như trước một q u y ề n đánh ra vain tinh thần bị thiên ngô cự lực cải biến phương hướng nghiêng nghiêng hướng về vu tộc phương đông này phòng tuyến rơi xuống g a o thanh ngọc trâm hải từ đâm vào thiên ngô thân thể vô cùng sắc bén linh bảo đặc tính mang theo hủy diệt phát tắc lập tức mất đi thiên ngô cánh tay phải vai cơ bắp xuyên vai mạ qua bị thương nặng thiên ngô thiên ngô thân hình lóe lên đã đi ra tại chỗ tay trái nắm lấy một thanh nguyệt nha ghi bàn hướng thương dương hung hăng vừa bổ thương dương chỉ một ngón tay một cái cực lớn ngọn núi linh bảo xuất hiện ở trước người chẳng ngay lập tức liền tới lưới dao gió lưới dao gió t r ợ t lóe lên rồi biến mất phách non nửa cái ngọn núi thương dương sắc mặt c h ắ g nhuận nguyên thần chấn động lui về sau một bước thử thiết nổi giận gầm lên một tiếng vòng vo tới đây cực lớn lang nha bổng đánh trúng đâm hướng lên trời ngô mấy cái đại la kim tiên chứng kiến tiện nghi chỉ một ngón tay cũng chỉ huy linh bảo dết tới đây mấy người lập tức lại dết thành một đoàn gặp tinh thần đã cải biến phương hướng hơn mười cái đại vu liều chết c u ố n lấy đều muốn đi một lần nữa tu chỉnh tinh thần phương hướng yêu tộc nện vào lãnh địa phòng tuyến trên đã là tổ vu thiên ngô liều mạ n g bị thương kết quả nhưng là không để cho yêu tộc một lần nữa cải biến phương hướng về phần phòng tuyến bị nện về sau là như thế nào cảnh tượng đã không cố được nhiều như vậy vừa mới r ử a sạch sạch sẽ cao ca vừa nhìn ni mã rõ ràng hướng về chính hắn một vị trí đ ậ tới đại sự kiện một trăm tỷ ở bên trong đường k í n h tinh thần nện ở hồng h o a n g đại địa là một cái gì cảnh tượng cao ca có thể tưởng tượng giống như không đi ra khẳng định so sao hỏa đụng địa cầu đ ổ sộ một trăm tỷ lần a dưới núi đang tại giao chiến song phương lập tức ngừng tay đến ngầm đầu nhìn cực lớn tinh thần càng ngày càng gần phát ra một tiếng hò hét quay đầu bỏ chạy cao ca cầm trong tay trái cây ném vào trong miệng nhìn thoáng qua đã che bầu trời che mà hỏa diễm tinh thần lắc đầu yêu t ộ c đúng là điên như vậy tinh thần nện ở hồng hoàng đại địa hồng hoàng đại địa có thể thừa nhận mấy lần cao ca một cước bước ra xa xa đã đi ra chiến trường ô ô ô NG, cực lớn đến hầu như vượt qua cao ca cái tia cường hãn vô cùng tính lực thanh â m chuyển đến cao ca đứng ở không trung lay động thoáng một phát thân thể nguyên thần linh rắc đều có chút mê mội một đoá mây hình nấm như chậm thức nhanh theo h ồ n g hoang cả vùng đất được đưa lên không thể đo sóng xung kích phá hủy ngàn tỷ ở bên trong phạm vi hết thệ sự việc không có so một nghìn khối mặt trời còn ánh sáng cường quang xuất hiện ngược lại là một cái chấm đen nhỏ tại va chạm trung tâm xuất hiện lập tức thể hiện rồi không thể chống cự hấp lực đem tất cả ra bên ngoài vẩy ra vật thể hấp thu tiền đến vừa mới bay lên mây hình ấm xuống chầm xuống bất quá thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy chấm đen nhỏ đem không chung tất cả rơi là tạ vật thể hấp thu hoàn tất hình dạng không có một tia biến hóa không gian răng rắc răng rắc vừa vang lên vô số ngăm đen hư không loạn lưu xuất hiện đem chấm đen nhỏ một cuốn biến mất tại hồng hoang đại điện cao ca cao mày nhìn xem không xác định đây là không phải lỗ đen có lẽ chẳng qua là hồng hoang tiên điệu một loại tự mình bảo hộ cơ chế Giết! ngoài nghiêm ứng Tại đại tới cái một túc tộc vạn ước bên lần nữa nghiêm túc yêu tộc đại quân, dẫn đầu phản ứng tới đây. Cái này rằm yêu lỗ đầu đây, cao ca hoạt động hạ chiến đũa cùng bệnh nha chậm rãi bay xuống cực lớn lỗ thủng một mảnh đất trống phương đông phòng tuyến một đoạn này ba triệu vu tộc đại quân may mắn sống sót không đến nửa số bị đại vu lớn tiếng thét to đại khí tinh thần đẩy cõi lòng bi tráng mà phóng tới yêu tộc đại quân vượt qua ngàn vạn yêu tộc đại quân chen chúc tới một cơn sóng trục được liền hoàn toàn che mất chặn đường vô tộc thậm chí còn yêu tộc so vu tộc càng thêm không sợ sinh tử chỉ cần có cơ hội thì có yêu tộc ôm vô tộc tự bạo một cái đổi một cái yêu tộc chiếm được đại tiện nghi chỉ cần đem vô tộc toàn bộ đổi đi còn lại yêu tộc như trước có đầy đủ thực lực uy áp hồng hoang trở thành hồng hoang trong trời đất duy nhất nhân vật chính đế tuấn bản tính đánh cho tinh nhưng kéo hắn lui về phía sau sinh linh thật sự nhiều lắm hồng hoang hàng tỷ trong chủng tộc cái kia chút ít từ cổ trí kim tồn tại đại la kim tiên tuy bị vô tộc giết hơn phân nửa nhưng lưu lại chỉ ít có mấy trăm Cái này mấy thời r ă m kim đại tiên, la k tộc cùng vũ ô không n nhưng cùng yêu tộc, lại sâu như biển, g gì gấp có tộc, mắt, thù yêu sâu đội lại r chung. tộc cướp cướp tộc, cho con họ hậu bối, cướp đi bọn họ tộc, để cho bọn họ đã thành mẹ con tôi nhàn sinh linh,、bọn、hắn không thể đối hậu bối ra tay, đối Yêu quá bọn bọn trùng bọn tàn bọn tôi đi đi để đã bối, mẹ kỳ h thể hậu hận Thời ô n xương. g tay, tộc tấu đối đối bối lại yêu ra k hòa bình y ê u hận bị thật sâu vùi lấp trong lòng linh ở chỗ sâu trong cái này đại kiếp tiền đến cái này một bộ phận đại la kim tiên hầu như toàn bộ đi ra bọn họ mục tiêu cùng cao ca giống nhau chỉ nhằm vào yêu tộc khi bọn hắn tìm yêu tộc báo thù rửa hận đồng thời có mặt khác một đám sinh linh nhưng là đem bọn họ cũng coi là con mồi một trong đây là đáng tử tiêu cung nghe qua đạo cuối cùng một đám đi ra độ kiếp đại thần thông người những đại thần này thông người tại vô số trong năm tháng chỉ biết tính tu không tranh quyền thế nhưng thiên đạo trí công chỉ cần là hồng hoang sinh linh bị hồng hoang thiên địa cung cấp nuôi dưỡng nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ cho nên bọn hắn cũng đi ra những thứ này sinh linh đi ra độ kiếp mục tiêu nhưng là rất tùy ý có lẽ là yêu tộc có lẽ là vu tộc có lẽ chính là du lịch tại chiến trường chung quanh kiếm tiện nghi người bọn hắn được chứng kiến hung thú đại chiến trải qua long hán sơ kiếp biết rõ đại k i ế p nhân vật chính cũng sẽ không có tốt ra sân rất nhiều người tính toán theo công thức thiên cơ đều thấy được v u yêu chiến tranh núi thây biển máu đối hai tộc tương lai cũng không cái gì xem trọng vậy thuận tay đẩy nữa một chút lại để cho hai tộc chạy xuống vực sâu tốc độ mau nữa một ít lại để cho hồng hoang đại địa sớm ngày khôi phục lại bình tĩnh cao ca chiến phủ tung bay bổ ra lần lượt bay nào mà qua yêu tộc một cái thái ớt kim tiên đạp không mà đến linh bảo gào thét tới cao ca không cùng hắn dây dưa dưới chân lệch l ạ xa xa lánh đi tiếp tục chém giết cấp thấp thiên tiên trần tiên cùng còn lại vu tộc đại vụ, thiên vu cao ũ n không n g gì khác h có cái ca là, chậm tộc cao ủ q rãi nhích tới gần thử thiết cùng tổ vu chiến đấu chiến trường thử thiết cùng thương dương vây quanh thiên nô cao thấp tung bay gắt gao quấn lấy thiên nô thiên ngô vai phải bị thương là vì phá khai tinh thần không r ả n h chống c ự thương dương công kích tay trái đỏ bừng một mảnh cơ bắp nổ nhưng là cùng thử thiết một phen liệu mạng kết quả đế tuấn hiển nhiên tìm đúng thiên ngô đặc điểm tốc độ phương diện liền do thương dương đối phó lực lượng phương diện có thử thiết khi ở hai yêu ở chung nhiều năm phối hợp khăng khít mặc cho thiên ngô như thế nào biến ảo đấu pháp như thế nào thi triển thần thông thủy trung không thoát khỏi được bọn hán trơ mắt nhìn xem vô số yêu tộc hướng về con dân của mình r ơ lên giao mộ nơi này chiến trường tương đối trống trải lực lượng bù phía thái ất kim tiên trở xuống đích cao thủ Đã thử ô n g á thiết vừa điên cuồng tấn công thiên ngô liên tiếp lui ra phía sau điệu tức cũng vì thương dương nghiệp hộ thấy có một vu tộc thiên vu bị đánh bay tới đây cũng không suy nghĩ thuận tay vung lên thượng phẩm tiên thiên linh bảo lang nha bổng đập phá đi ra ngoài thần thức như trước chăm chú quấn quanh ở trên trời ngô trên người tùy thời chuẩn bị tiếp ứng thương dương thương dương là loài chi bay tốc độ mặc dù nhanh lực lượng nhưng là nhược điểm của hắn kiềm chế thiên n ô làm cho mình hoàn hồn như ý khí là được một mình đối mặt thiên n ô cũng không phải là đối thủ một tay đập ra cái kia tiểu thiên vu sau thử thiết thân hình k h ẽ động m u ố n lần nữa tấn công thiên n ô đột nhiên cảm giác không đúng lang nha bổng truyền đến xúc giác không đúng kia c h ố c đáng lúc thử thiết đi phía trước sông lên bản năng muốn tránh đi khả năng phủ xuống đả kích lại nơi nào đến được và một thanh chiến phủ vào đầu đánh xuống thử thiết thậm chí không kịp q u a n người cánh tay phải đau xót đã bị chiến phủ chém ứ n n g thử thiết căn bản mặc kệ tiếp tục vọt tới trước tay trái sau này một đập vô tận lực lượng đánh ra nhưng không có n g ệ n vào bất kỳ vật gì thần thức đã quay lại rốt cuộc thấy được sau l ư n g đại vu cao ca nghiêng người mà vào bạch nha cắt ra thử thiết đánh ra vô cùng lực lượng hung hăng đánh rớt càng làm thử thiết trái càng tay chém nước thử thiết đã cấp tốc thoát ra trăm vạn dặm cao ca như bóng với hình dính sát tại thử thiết sau lưng c h i ế n phủ xoay tròn lần nữa bổ đi ra ngoài thử thiết chưa từng có bị địch nhân như thế thiết thân công kích dưới sự khinh thường hai tay bị chạm đây cũng không phải là một cái thiên vu có khả năng biểu hiện ra chiến lực nhưng thử thiết đã không g i n nghĩ lại toàn bộ tinh thần tại tốc độ cao tính toán tử vong nguy cơ cũng không có thoát khỏi hai cái cực lớn sừng châu xuất hiện ở thử thiết đỉnh đầu cấp tốc vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại sau này một chuyến dùng càng thêm tốc độ nhanh đụng phải trở về cao ca chiến phủ nện xuống đông một tiếng nện ở sừng châu trên vô cùng lực c ả n chuyển đến bị bức phải ngừng tốc độ cao phi hành thân thể dưới cánh tay trái ý thức trước chạm hộ thân bạch nha một đao bổ vào sừng châu trên giang g i á c đứng n g n g chiến phủ bổ chém sừng châu bị bạch nha một đao chặt đứt cao ca đại hỉ bạch nha cũng không trở về thu đi phía trước dối ra d một, một cái mai r ù i lập tức theo trong thân thể đi theo ra ngoài bảo vệ thử thiết nguyên thần thử thiết lang nha bổng đã bỏ rơi cánh tay đức gào thét đánh tới hướng cao ca hiểm hộ thử thiết nguyên thần cao ca cười to một đao đem này là đại la kim tiên thân thể cơ năng diệt sạch tay phải chiến phủ bổ ra lang nha bổng thân thể nhảy lên đánh về phía thử thiết nguyên thần thử thiết nguyên thần bị mai rùa che chở lóe lên đã đến nam thiên môn trước cao ca hét lớn một tiếng định quy tắc xuyên thấu qua hư vô ra mặt phóng đại lập tức bao phủ ở thử thiết nguyên thần cái kêu mai rùa đối đạo pháp đối vũ khí công kích có thật lớn phòng ngự uy năng đối nguyên thần công kích nhưng là vô kế khả thi thử thiết nguyên thần trì trệ lại đứng tại nam thiên môn trước cao ca trong tay bạch nha xẹt qua trời cao một đ a o đánh xuống đem mất đi khống chế mai rùa bổ ra dọc theo như trước ngốc trệ tiểu hắc như nguyên thần đỉnh đầu đánh xuống một đau hai lập tức giết chết cái này đ ạ i là kim tiên đ ỉ n h phong yêu tộc giống chu thiên tinh đấu trong đại trận chuyền đến gào thét một đạo tinh quang lóe lên đánh về phía cao ca t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám tim đập thiên ngô xem thử thiết bị một cái vu tộc binh sĩ đánh lén đắc thủ trong nội tâm đại hỷ linh giác đại phóng đầy trời cuồng phong gào thét tốc độ lần nữa tăng vọt lưới dao gió theo gió lóe lên bổ về phía thương dương thương dương cũng nhìn thấy thử thiết thảm trạng cảm giác không ổn còn chưa tới kịp bước ra lui về phía sau đã bị không chỗ nào không có phong quay chung q u n h thiên ngô mưa to gió lớn công kích liền phủ xuống tổ vu thiên ngô tốc độ quá là nhanh lực lượng hoàn toàn nghiền ép thương dương thương dương lập tức tiếp mấy trăm ghi b ả n nguyên thần chấn động toàn thân yêu lực bất ổn thật vất vả mới nắm lấy cơ hội tế ra phòng ngự tâm c h á n n mạnh kháng thiên ngô mấy ghi b ả n liền chứng kiến thử thiết bị giết trong nội tâm giận dữ quắt lên một tiếng lớn chỉ một ngón tay thanh ngọc trâm hải tử lập tức đâm ra muốn đang bị chu thiên tinh đấu đại trận đánh bại đại vu trên người lại đâm một cái lỗ thủng thiên ngô vừa nhìn về b ọ chỉ huy lưới dao gió chặt đường đem thương dương thanh ngọc trâm hải tử ngăn lại thò tay một chảo muốn đem cái này hậu bối binh sĩ tiếp được không muốn đánh vào cái này hậu bối trên người tinh quang một bạo đem tốc độ cao hạ mất thân thể đẩy ra một chút càng cao hơn nhanh chóng hạ xuống lại bắt hụt không có bắt lấy bên kia thương dương vừa nhìn tổ vu công kích ngừng lại về b ụ n xoay người rời đi bay về phía thất thập nhị địa sát đại trận bốn cái du đáng tiên t i ê n đại trận đã yêu tộc công thành n ổ trại nặng hỏa lực phát ra điểm cũng là yêu tộc thiết tốt chỗ tránh nạn nếu như đơn đà độc đ ấ u yêu tộc đánh không lại vu tộc cao thủ liền rút lui đến lớn trận bảo hộ phạm vi cái này bốn cái đại trận hộ giáo vu tộc cao thủ như thế nào làm t ố vu thiên ngô ở đâu chịu theo cao mặc kệ chỗ kệ ấy l n sinh g lưới tử, d a gió xoay tròn, liền bổ tới thương dương phía sau lưng, thương dương không liền tới xoay phía sau tròn, bổ ca á c chỉ h phải nào, q u y người cùng tiên ngô chiến cùng một chỗ. thần chỗ, thức chấp một đã ộ một n tiên, cùng công tiên ngô. g đưa đại đ la Cao ca tới cái kim mấy vây chỗ gần đến hồ tốc độ ánh sáng đâm vào hồng hoang đại địa sâu đạt nghìn vạn dặm lạng lặng tại sâu trong lòng đất nằm trong c h ố c lát không có cảm giác có ngồi dậy chiến phủ lưỡi bữa đã hoàn toàn biến hình trước ngực xương sườn bị chiến phủ cắn gậy hai cây cao ca hít vào một hơi vô cùng năng lượng theo sâu trong thân thể tuân ra một lát sẽ đem xương sườn tiếp tốt chính phủ cũng đã không thể dùng nấu lại luyện chế lại một lần cần thiết thời gian xa xo chữa trị thân thể muốn nhiều lại báo hỏng một thanh cường lực vũ khí cao ca đem nghiền nát quần áo thu vào thay đổi một bộ mọi nơi dò xét một phen chậm rãi hướng mặt đất đi đến viên tiêu tinh thần nện xuống đem nơi này mặt đất phía dưới ép tới rắn rắn chắc chắc tất cả dưới mặt đất khe hở trống giống dòng sông cũng không trông thấy mật độ lớn hơn không chỉ gấp mười lần lực lượng khổng lộ lập tức đem trong lúc này tất cả sinh linh đều giết chết dưới mặt đất đã thành tĩnh mịch thế giới cao ca khí tức trên thân lần nữa biến ả biến trở về chân thân theo cao tới một triệu t r ư ở n g thạch bích đi ra yêu tộc đại quân đã từ nơi này mười tỷ ở bên trong phạm vi bắt tô vào tới xâm nhập đến v u tộc lãnh địa đi bắt tô cao thấp như trước còn có mấy trăm ngàn v u tộc bị trên dưới một trăm vạn yêu tộc dây dưa không cách nào thoát thân bọn hắn cũng không muốn trở về nữa chỉ muốn có thể giết nhiều mấy cái yêu tộc là sắp chết đi tộc nhân cùng mình báo thù yêu tộc càng là không sợ hãi đ ọ n lại ngàn vạn năm t i ê u hận có thể cho từng cái yêu tộc chịu chịu chết、Và、anh trên bầu trời thương dương rốt cục không địch lại thiên ô tự bạo yêu thân muốn chạy trốn t h i nguyên thần thiên ngô lại sớm c o i chuẩn bị tránh được tự bạo lớn nhất tổn thương nhìn xuống đau s ó t lưới dao gió lóe lên liền chém giết thương dương nguyên thần mấy cái thương dương đưa tới đến đại la yêu tộc cùng một chỗ vây lên tự bạo lần nữa bị thương thiên ngô thiên ngô tổ vu ư c h i t h ầ n bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng eo bụng đang lúc tức thì bị nổ rớt nhất thời nữa khác thở sâu lập tức khôi phục mặt ngoài thương thế muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường lại cần thời gian dài hơn cùng càng nhiều nữa năng lượng trong lãnh địa bộ phận đã tiếng kêu rết một mảnh còn lại ba đầu chiến tuyến đã tới không kịp rút điệu binh lực tới đây hơn nữa điều phòng tuyến trên binh lực này phòng tuyến cũng liền khả năng tùy thời hỏng mất thiên ngô mình cũng không có khả năng cứu trợ nhiều như vậy t ộ c nhân hắn cần cảnh giác chu thiên tinh đấu đại chiến không trung đà kích chắn đánh giết yêu tộc cao thủ đứng đầu là trọng yếu hơn là hắn muốn thời khắc bảo trì có ích c h i thân tùy thời nghe theo tổ vu điện triệu h á n phản hồi tổ vu điện thiên ngô lập tức tìm được tổ vu điện đại ca đế giang q u ắ t đại ca tiếp tục như vậy không được chúng ta quá bị động yêu tộc quá nhiều sẽ đem chúng ta hao tổn cái chết thiên ngô bị thương mặc dù còn không có suy giảm tới căn bản như trước bảo lưu lại cường đại chiến lực nhưng nhiều đến một hai lần thiên ngô không biết mình còn có thể không thể đứng vững đế giang nhìn trời ngô cùng còn lại ba cái đi ra ngoài tổ vu tình huống rõ như lòng bàn tay tổ vu chiến lược tuy mạnh đại thực sự không phải không địch bất tử thân yêu tộc đại la kim tiên đình phong đều có thể đối tổ vu tạo thành tổn thương quay đầu nhìn về phía tiểu nội hậu thổ hậu thổ gật gật đầu nói đại ca phát động a đế giang nhìn xem thiên đình phương hướng chu thiên tinh đấu đại trận lại nhìn xem phía nam du đáng hà lạc đại trận hơi có trần trờ nói ở đâu hậu thổ chỉ một ngón tay chu thiên tinh đấu đại trận uy hiếp lớn nhất làm trước hết nhất bài trừ mấy cái tổ vu đều gật gật đầu chu thiên tinh đấu đại trận từng khỏa tinh thần nệ xuống hầu như liên lụy tổ vu đám bọn họ lớn nhất tinh lực mấy cái tổ vu bị thương đều cùng rơi đập tinh thần tương quan không đem cái này đ ạ i trận đánh vỡ vu tộc không hề phần thắng đế giang gật gật đầu ngửa đầu hô to vu sáu hậu thủ các loại mấy cái tổ vu t a tại hồng hoang bốn phương bốn cái tổ vu cùng một chỗ hô ứng vu sáu. vô số cùng yêu tộc chém giết vu tộc gào ghét vô số đón yêu tộc giao mổ già yếu phụ nữ và trẻ em vu tộc giống to vu sáu vu sáu tiếng gầm sắp xếp không trời r u n g đ t chuyển giờ k h ắ c này ở giữa thiên địa chỉ còn lại có vu thanh n â m vu tộc muốn nổi đoá bốn phương du đang bốn tòa đại trận bắt đầu b ô n g tha cho đả kích vu tộc lãnh địa rất nhanh hướng thiên đ ỉ n h phương hướng bay đi tổ vu báo nổi bất kể như thế nào thận trọng đối lãi cũng không quá đáng nhưng hàng tỷ yêu tộc đại quân không chút nào để ý tới tổ vu xuất động đều có thiên đế đông hoàng bọn hắn đối phó không liên quan bọn hắn sự tình bọn hắn lấy được tử mệnh lệnh chính là giết sạch vu tộc hoang tàn yêu tộc với tư cách khai thiên tích địa đến nay cường đại nhất chủng tộc trên đầu rõ ràng còn có dùng yêu là thức ăn chủng tộc cái này xỉ n h ụ lại để cho yêu tộc yêu nhiệt đám bọn họ ăn không ngon ngủ không yên bị ăn sạch hậu bối thân hữu càng l à huyết h ả i thâm cựu khắc cốt minh tâm r ố t cục có thể buông tay buông chân chém giết còn chiếm theo t h ư ợ n g phòng vô số yêu tộc trong nội tâm cái kia thoải mái n h a chịu chịu chết đã ở chỗ không tiếc giết nha sáu có trò hay để nhìn cao ca bay lên không trung truyền một cái ghế đầu ngồi ở một đoàn đám mây trên móc ra một gậy linh h ẳ n dừa chậm rãi dậm đầu đấy chờ xem c ó vui mười hai tôn tổ vu phi thân lên trên người vu lực tràn ngập che bầu trời che mà chỉ một cái trước mắt mười hai vu lực lượng liền liên kết cùng một chỗ hợp thành một cái huyền diệu vô cùng trận thế vô cùng vô tận đại địa trọc khí bay lên hòa nhập vào thập nhị tổ vu tạo thành đại trận đại trận chậm dai trở nên hỗn độn bên trong thập nhị tổ vu thân hình chậm dai trở thành nạn cuối cùng không thấy trọc khí tiếp tục hướng bốn phía tràn ngập bao lấy toàn bộ bất chu sơn lại hướng về không trung mà đi chu thiên tinh đấu đại chiến ngừng tinh thần phóng ra lẳng lặng chờ tổ vu đại trận hình thành bốn cái tiên tiên đại trận phân loại bốn phương vây quanh trọc khí đoàn đều lặng im im mắng bịch một cái rung động tất cả hầm hoang sinh linh tiếng tim đập xuất hiện ở tất cả sinh linh trong nội tâm tất cả sinh linh đều ngừng bên người sự vụ ngẩng đầu nhìn hướng bất chu sơn đó là tiếng tim đập nơi phát ra Trưng 269, bàn cổ. Cao ca trái tim cũng đi theo kịch liệt mà nhảy lên thoáng một phát, thẳng trong mắt trở thân Tất tộc trận Tiên, ra. lưng bàn cũng nhảy lên ngừng kinh, đứng lên chàn mong, bàn chân muốn mà cổ. Cao ca kịch cao ca cả cổ cả La eo, đi lại, đi đại đại Kim đầy đây đều là yêu đều trong lòng thở gấp thở gấp ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hà lạc đại trận đế tuấn to lớn cao ngạo dáng người xuất hiện ở đại trận phía trên thần xác nghiêm túc mắt thần quét qua xét qua tất cả đại la kim tiên yêu tộc nhẹ dọn g quát chấn định thanh âm tại đại la kim tiên đám bọn họ tâm linh vang lên vớt lên tất cả yêu khủng hoảng yêu tộc những cao thủ ánh mắt lại kiên định đứng lên ánh mắt rơi vào càng ngày càng khổng lồ c h ọ c khí đòn o trên nguyên thủy cùng thông thiên thần thức đi vào bắt cảnh cung hiện ra thân hình ngừng lại lao tử trước người thông thiên c a o mày nói đại huynh thế nhưng là bàn cổ nguyên thủy lắc đầu nói không phải bàn cổ lao tử gật gật đầu thở dài bàn cổ dĩ nhiên thân vẫn bất quá là một tia ý chí ra chỉ bộ phận trái tim biến thành cái này huy năng đã không thể so với chúng ta bây giờ kém nguyên thủy nói bàn cổ chính là quá chú trọng lực lượng tích lũy lực lượng đã trở thành vương hữu như nhiều dài cảnh giới khống chế đại đạo sờ chút quy tắc làm không nên thân vẫn cũng có thể s a n g thế thông tiên cười nói nhị huynh nói nhẹ nhàng linh hoạt bản cổ tu luyện toàn bộ chính mình đục lọi cũng không giống như chúng ta đã có kinh nghiệm tham khảo cũng có thể lẫn nhau tham khảo luận đạo được mất hắn có như vậy cảnh giới giác nộ g như vậy đã siêu tuyệt hỗn độn riêng một ngọn cờ còn lại ba nghìn thần ma xong hết mọi chuyện hóa làm cho cho, đồ lưu cái đò đếm chữ mà thôi lao tử gật đầu nói vĩnh hằng có các loại tồn tại hình thức bản cổ loại này khó không phải một loại vĩnh hằng nguyên thần cùng thông thiên cùng nói đại thiện nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề vượt qua không mà đến tại lao tử trước mặt hiện ra hư ảnh nữ hoa c ư ờ i nói chứng kiến đại sư huynh một bộ khí định tần nhàn bộ g á n g ta an tâm vừa rồi thật sự là lại càng hoảng sợ chuẩn đề c ư ờ i nói sư tỷ ngươi lại càng hoảng sợ ta thế nhưng là chuẩn bị hướng lao sư tử tiêu c u n g chạy may mắn sư huynh giữ chặt nếu không liền ra mặt đều mất hết thông tin ê c ư ờ i nói lục sư đ ệ nếu không hai ta đi dối với số lượng dối với số lượng cái này vu tộc đại trận tỷ lệ chuẩn đề khoát khoát tay nói không thể chê vào không thể chê vào tiếp dẫn chừng chuẩn đề liếc nói đại sư huynh trước mặt thật dễ nói chuyện lao tử khẽ cười nói không sao không sao chúng ta sư huynh đệ mấy cái cũng ngàn vạn năm không có gặp nhau ta xem mọi người t u vị đều có chỗ tăng tiến thật đáng mừng nguyên thủy cười nói vẫn là đại huynh cảnh giới cao nhất chúng ta sáu một cái hư ảnh tại bát cảnh cung trống rông xuất hiện lao tử các loại cả kinh ngẩng đầu nhìn lại ngay ngắn hướng thi lê nói bái kiến lao sư hồng quân thân thể chậm rãi biến thực gật đầu nói tốt rồi không cần đa lễ lao tử chỉ một ngón tay một ly ngộ đạo trà trống rông xuất hiện lao tử dâng cho hồng quân hồng quân tiếp nhận cười nói đây là cao ca tiệu tử này làm ra l i n trà nhẹ nhàng nhấp một miếng gật đầu nói ừ có chút ý tứ lao tử cười nói đúng vậy à tiểu tử cũng không quá chuyên tâm tu luyện cả ngày t r e o g ẹ o một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự việc hồng quân nhìn thoáng qua chậm rãi do hư biến thực mấy cái đệ tử gật đầu nói t r e o g ẹ o hạ hoa có thể t r e o g ẹ o là tốt rồi bịnh lại là một tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập truyền đến chúng thánh nhìn lại nồng đậm trọc khí bắt đầu chậm rãi trở thành nhạc hồng quân thở dài đây là bàn cổ cuối cùng một tia ý chí xuất thế bàn cổ đại yêu những mầm n g n g này tôn nhưng là bất tài bàn cổ đại yêu vô cương Băng vào vô thượng ý chí, không gì vào、so、vô chí, ý sáu o s n nổi lực lượng, mở đường ra cái này đặc sắc hồng hoang h thế giới, có thể cái giới, lực l đặc sắc có ư mở ra lại cái này thánh ơ tầm ý c í cuối cùng năng, lại dùng tại dùng nguy năng, đ giết tranh điểm ấ u trên, đ ố bản cổ mà nói, không cổ mà h t không nói là ộ t trọc. thánh loại châm gật đầu thông thiên nói lao sư, cao ca trên người thế nhưng là có bản cổ ý chí r a chỉ, vì sao nói là cuối cùng một k i a bản cổ ý chí hồng quân nói cao ca trong lòng có đại yêu không biết dùng bản cổ cái này tơ t ầ m ý chí làm những thứ này n h ả m chán sự tình hiện nhiên đối cao ca vô cùng giải trong giọng nói lộ ra một cổ thân mật hương vị nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề lần đầu tiên nghe được cao ca sự tình liết nhau trong nội tâm đem cao ca địa vị điều đã đến cùng mọi người một cấp bậc không lộ cho khí tàn đi lộ ra một cái cực lớn vô cùng thân hình cả người đầy cơ bắp lực lượng vô hạn đạo vận liên tục từ cổ trí kim bao la m ở mịt đỉnh t i ê n lập địa bàn cổ thái nhất hoảng sợ nói chu thiên tinh đấu đại trận tinh quang lòng lánh ánh sáng tụ lại lóe lên một ngôi sao liền đánh tới hướng bàn cổ thân thể dù cho biết rõ cái này khẳng định không phải bàn cổ chẳng qua là vu tộc đại trận ngưng tụ bàn cổ chân thân thế nhưng cùng bất chu sơn ngang bằng thân hình như trước rung động thật sâu tất cả yêu tộc tất cả quan sát nơi đây hồng hoàng sinh linh cái này là bàn cổ khai thiên tích địa bàn cổ bàn cổ hai mắt mở ra một đôi hắc đến mức tận cùng lại sáng đến mức tận cùng con mắt nhìn không trung n ệ n xuống hỏa diễm tinh thần liếc tinh thần hỏa diễm lập tức dập tắt sáu ầm ầm nổ mạnh mai danh nhận tích sáu bàn cổ giơ tay cánh tay bắt lấy tinh thần tiện tay một ném đánh tới hướng chu thiên tinh đấu lại t r ư ợ ngư bức cao ca ngừng nửa ngày trái tim mạnh mà rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên toàn thân huyết dịch dâng lên đỏ bừng cả khuôn mặt chăm chú nhìn bản cổ cực đại vô cùng thân hình mặc dù biết đây chỉ là vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ lại bản cổ chân thân chẳng qua là mô phỏng một cái ngoại hình nhưng cao ca như trước đối thân hình kia tràn đầy sùng tính đây là tạo vật bản cổ ngoại hình cái này là nhân tộc ngoại hình nơi phát ra cái gọi là tiên thiên đạo thể tiên thiên mà tồn tại rất phù hợp đại đạo t r í lý thân thể cũng chính là bản cổ cái này giao thân thể chu thiên tinh đấu đại chiến tinh quang l o i lên vô tận hư không mở đi xuống dưới thâm thúy thần bí tinh không trở nên vô tận cao xa cái kia tinh thần bay thẳng đến nháp p i thủy trung không có nện vào bất kỳ vật gì liền biến mất tại hồng hoang sinh linh chú ý phía dưới bàn cổ hai tay cất nhắc vòng e o rán ra vô tận sấm xét ở trên không v a n g lên há miệng hô thái nhất nếm thử ta vô tộc lực lượng bàn cổ chân thân do bàn cổ ý chí duy trì nhưng người thao túng nhưng là vô tộc tổ vu một quên doanh r a vô thanh vô t ứ c lập tức liền nện vào chu thiên tinh đấu đại trận trước chu thiên tinh đấu đại trận tinh quang l ó e lên một n h ú n ngân huy b ắ n ra chiếu s ạ tại bàn cổ trên nắm tay ngân quang văng khắp nơi bay múa đầy trời toàn bộ bầu trời đều hiện đầy cái này thực chất hóa quan điểm cao ca nhìn lên trời không rơi xuống quan điểm thò tay vừa tiếp xúc với nắm bắt một viên ngân quang lóng lánh quan điểm chân mày cao lại quan điểm rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ phát ra mê người hào quang n ắ m trong tay lại truyền ra một cổ siêu cường thôn phệ huy năng cùng cái kia hôn độn tính chất hết sức tương tự cái này đầy trời bay múa quan điểm không biết sẽ thôn phệ nhiều ít hỏng hoàng vật chất càng là xinh đẹp đồ vật càng là có độc thái nhất khả năng không có nghe đã từng nói qua những lời này lại đem những lời này tinh túy phát huy đã đến cực hạn cao ca thò tay vừa xem ước vạn g i m phạm vi quan điểm đã bị cao ca thu nạp trong tay tiên h chế, thành ò tay một tắp tạo thành một c á đình nam thiên môn xuất hiện ở không trung đầy trời tử hà quanh quẩn kim quang đại hiện ngăn lại bản cổ quyền trái phía trước cao lớn tiên đảo lăng không nhảy ra đ ụ n g vào bản cổ quyền trái trên bị đánh được nát bấy số lượng lại vô cùng vô tận không ngất không dứt mỗi một t ò a tiên đảo chỉ trệ một tia bản cổ nắm đấm tốc độ góp gió thành bão một cái đai lưng ngọc phiêu nhiên mà ra đó là thiên hạ như một cái cự lòng quấn quanh tại bản cổ trên nắm tay buộc chặt lôi kéo lần nữa đem bản cổ quyền trái tốc độ diện rộng hạ thấp uy năng cắt giảm bà thành một cái kim giáp thiên thần theo thiên đình phương hướng bay lên thân cao vượt qua nghìn vạn dặm toàn thân khôi giáp kim quang lòng lánh mắt thần p ẫ n n ộ trừng thần quang rặn rỡ cầm trong tay một cái cực lớn bí đỏ vô tận linh khí như cái phêu giống như bay vào thân thể của h ắ n thần uy hiền hách uy áp hưng hoang kim giáp thiên thần hét lớn một tiếng mạnh mã nhảy lên d ơ lên cao cao bí đỏ oanh đến bản cổ quyền trái phía trên bàn cổ quyền trái tiếp tục c h i ế n kích nện thoái kim dừa đập vỡ chỉ có một tiết ngón tay cao thấp kim giáp thiên thần kim giáp thiên thần ầm ầm nổ tung vô tận năng lượng g ắ t gao đệ lại bản cổ quyền trái uy năng lại bị cắt giảm ba thành hơn mười khối tinh thần theo chu thiên tinh đấu đ ạ i trận nối đuôi nhau mà ra theo thứ tự nện ở bản cổ quyền trái trên lần lượt tan giã bản cổ quyền trái huy năng mà b ả n cổ nắm tay phải cũng đã nhập vào một chút cũng không có cố gắng hết sức tinh h ô n g tinh quang sáng chói lại vô cùng mà xa xôi nhưng bản cổ nắm tay phải chỉ ở một cái không h i ể u điểm một đường quanh khứ chu thiên tinh quang loại lên tinh quang đại diệu vô số ngân chiếu sáng x u ấ t tại nắm đấm lúc trước nắm đấm lúc trước ngân quang sáng chói rực rỡ tươi đẹp dị thường cũng rốt cuộc không ngăn cản được bản cổ nắm đấm một viên màu tím tinh thần vô thanh vô tức xuất hiện ở bản cổ nắm đấm lúc trước cùng bàn cổ nắm đấm đụng vào nhau ầm ầm nổ tung màu tím loạn lưu che mất ngân huy. che mất bản cổ nắm đấm thành công trì trệ bản cổ nắm tay phải một lát cắt giảm gần nửa bi năng nhưng bản cổ nắm tay phải không có ngừng nghỉ tiếp tục chức kích không đạt mục đích không bỏ qua một viên trắng đ o a n tinh thần từ từ bay lên đó là thai âm tinh thai âm tinh ánh trăng lóe lên xuất hiện ở bản cổ nắm đấm phía trước ầm ầm va chạm đại âm im ắng liền mất đi bản cổ nắm tay phải bi năng b ả n cổ đau hừ một tiếng lui về phía sau một bước cách xa bất chu sơn hà lạc đại trận gặp có tiện nghi mây trôi một chuyến vô tận r ẫ núi nện xuống như hàng tay súng máy bắn phá tàu chiến đấu giống như đem bản cổ đầu hoành được bụi đất tung bay bọt nước văng khắp nơi bàn cổ không làm kia phiền cánh tay trái vung lên oanh tại h à lạc đại trận trên h à lạc đại trận trì trệ đột nhiên rung động lập tức bay ra hàng tỷ vạn dặm tan mất bản cổ sức mạnh to lớn trong đại trận bộ phận điều khiển trận pháp thái ớt thiên thần đồng đều sắc mặt trắng nhuận thần sắc hơi có chút thềm m i lợi hại cao ca gặp chu thiên tinh đấu đại trận đánh lui bản cổ lần thứ hai tiến công không khỏi rất là tán thưởng bàn cổ nắm nấm mạnh chỉ nhìn quyền kia đầu là được rồi giải một hai bốn ngàn tỷ ở bên trong đại nắm nấm chỉ cần lau một điểm cao ca cảm giác mình cũng sẽ bị xé thành nắp ấy có thể yêu tộc tuần này thiền tinh đấu đại trận thật sự ngưỡng bức rõ ràng hai lần đánh lui bàn cổ nằm ấm cả vùng đất yêu tộc hoan hô tung tăng như chim sẻ t e u gào lấy đánh về phía vu tộc t r ắ n g trận chém giết vu tộc tự a hồ cũng không biết xấu hổ không hề làm một vs một đồng cấp đôi đồng cấp cái t i a một bộ gặp yêu liền riết có còn chuyên chọn cấp thấp tiểu yêu đồ sát càng có đầy cõi lòng cựu hận tránh thoát yêu tộc đại quân lẻn vào yêu tộc lãnh địa chuyên giết yêu tộc già yếu phụ nữ và trẻ em chiến tranh tiến nhập tàn khốc nhất trình độ trí tuệ văn minh thương cảm. bàn g cổ hai quyền bất quá là thăm dò chu thiên tinh đấu đại trận hư thật nhưng bị đánh lui một bước tựa hồ cũng có chút tức giận cực đại vả và vào mồm hét lớn đùa đến tay phải hư trảo lại cầm một cái không chu thiên tinh đấu trong đại trận hôn đội chung bị thái nhất dùng đại trận thật sâu che giấu ngăn cách khí thức ngăn cách nhân quả ngăn cách hết thệ thời không đ ố i bản cổ kêu gọi không hề nhận thấy bắt cảnh trong nội cung thái cực đồ cùng bản cổ phiên chống r ô n g xuất hiện lao tử mỉm cười tại thái cực đồ trên nhẹ nhàng k h ẽ vỗ r u n g dung không thôi thái cực đồ lập tức bình tĩnh trở lại nhẹ nhàng xuống rơi vào lao tử trước người nguyên thủy thò tay một điểm b ả n cổ phiên cũng bình tĩnh trở lại run rẩy vài cái m ặ t cờ thành thành thật thật rơi xuống nguyên thủy thò tay bắt lấy tiện tay đặt ở bên người thông thiên khen hai cái này bảo bối không sai cái này rất nhiều thời đại đi qua như trước nhớ do chính mình chủ nhân chuẩn đề cười nói vũ tộc mấy cái mang hán lại muốn triệu hoán hai vị sư huynh bảo bối thật sự là si tâm vọng tường nha hồng quân xa xa nhìn xem bản cổ cực đại thân hình thở dài cái này thân hình không đến bản cổ vắn nhất cũng đã như thế kinh tâm động p h á c h bản cổ lúc ấy đại chiến ba nghìn ma thần hạng gì thần uy hạng gì phong khoáng nữ hoa cười hỏi lão sư ba nghìn ma thần đều bị bản cổ chém giết sẽ không có một cái đào thoát hồng quân gật gật đầu nói khai thiên là đại cơ duyên cũng là đại kiếp đối bản cổ như thế đối ba nghìn ma thần cũng là như thế thiên địa đã khai mở đã nói lên ba nghìn ma thần độ kiếp thất bại hóa thành cho cho chẳng qua là luôn luôn người ngừng cuồng cho rằng bản cổ khai thiên kiệt lực có thể sẽ có ma thần đ à o thoát lại không biết không có chém giết sạch sẽ 3.000 ma thần làm sao có thể an tâm khai thiên khai thiên sáng thế đây là hạng gì sự nghiệp to lớn hạng gì thần thánh há có không định hoàn thiện mà bắt đầu áp dụng lao tử các loại thánh nhân cũng tán thành gật đầu càng là quản lý hồng hoang thiên địa lại càng là rung động tại hồng hoang vĩ đại rung động cùng hồng hoang quy tắc phức tạp muốn nói bản cổ có thể một bên cùng đồng cấp ba n g ma thần chém giết một bên tiện tay khai thiên sáng thế bọn hắn cái thứ nhất cũng không tin ba nghìn ma thần có tốt như vậy giết cũng không có khả năng cùng bản cổ đồng cấp s ư n g hô khai thiên sáng thế có thể như vậy tùy tiện khai sáng đi ra cũng sẽ không khiến bản cổ kiệt lực thân vẫn bát cảnh trong nội cung bảy thánh nhân đều là khai thiên về sau sinh ra đời linh trí thuộc về sớm nhất một đám sinh linh vô số ước năm đến lượt duyệt sinh linh vô số còn không có chứng kiến có cái nào sinh linh có hư hư thực thực ba nghìn ma thần trùng sinh hoặc là c h u y ể n thế mà ra toàn bộ hồng hoang đều là bản cổ tạo hóa mà ra mọi người phần thuộc đồng nguyên bình thường nhìn quen lắm rồi không có cảm giác nhưng nếu có một cái ba nghìn ma thần tiến vào trong đó cái k i ê u nhất định hồng hoang chấn động thiên địa đồng y bàn cổ có đại yêu đó là bởi vì hồng hoang hết t h ạ đều là bàn cổ chỗ tạo hóa cũng không có đại yêu đến ba nghìn ma thần trên người đối với ma thần một búa hài tử chém giết là lại bình thường bất quá vạn không có v ư ơ n g tha mà nói càng không khả năng bỏ mặc ma thần tiến vào hồng hoang bàn cổ mở đường ra cái này thiên địa như vậy quy tắc đại lỗ thủng tuyệt đối không có khả năng tồn tại thánh nhân đám bọn họ cũng không có khả năng phát giác không được bàn cổ chân thân không đợi đến chính mình quen thuộc chính phủ lại một â m thanh hét lớn vô tận đại địa c h ọ c khí lần nữa bay lên nhanh chóng ngưng tụ thành bàn cổ phủ bộ dáng xuất hiện ở bàn cổ chân thân trong tay phải bàn cổ phủ phong cách cổ xưa tự nhiên ngọn gió không ánh sáng lưới búa rất có gì xét cắn búa có vài chỗ vết rách nhưng vừa đến bàn cổ c h i thủ vô thượng uy năng mà bắt đầu hiện ra một búa nơi tay thiên hạ ta có cầm trong tay bàn cổ phủ bàn cổ uy thế càng thêm làm cho người ta sợ hãi cường đại vô cùng uy nghiêm bắt đầu trở nên đằng đằng sắc khí vừa rồi thăm dò giống như là sư huynh đệ đang lúc luận bàn đỏ sức bình thường giờ phút này lưỡi dao sắc bén nơi tay s ắ c tâm tự nảy sinh nhưng là chuẩn bị muốn khai sát giới chu thiên tinh đấu đại trận thu liễm đầy trời tinh quang lộ ra vô tận tinh không hiển nhiên tại toàn lực đề phòng chương hai trăm bảy mươi mốt trụ trời l ệ c ra thái nhất cũng không các loại bàn cổ chân thân d ơ lên bàn cổ phủ chu thiên tinh đấu đại trận đánh đòn phủ đầu đầy trời tinh quang l ó ạ i lên một viên ngăm đen tinh thần dùng không gì so sánh nổi tốc độ ỗ quang l o i lên liền nện vào bàn cổ trước người bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng b à n cổ phủ kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung phát sau mà đến trước một búa hài tử bổ vào ngăm đen tinh thần trên vô thượng lực lượng pháp tắc lập tức tác dụng tại tinh thần trong ngoài trăm tỷ ở bên trong đường kính tinh thần lập tức đình chỉ bất động g i a n g dác một tiếng văng tung t ó é thành vô số khối nhỏ theo bốn phía không trung vẩy ra rơi rơi đi lại tất cả đều là trầm trọng vô cùng tinh thần thiết chu thiên tinh đấu đại trận bót cỏ tinh thần lại như là phát ra một cái tín hiệu phương bắc sao bắt đầu trận mây trôi xoay tròn một chút t ứ c vạn rậm lên lưỡi đao xuất hiện đón gió chém bổ về phía bàn cổ cổ. phương đông địa sát trận một tiếng hò hét một chi mấy tỷ i ả m trường thương hiện hiện mũi thương sáng lời bỏ qua không gian khoảng cách đâm về tại bản cổ cổ tay phải phía nam hà lạc đại trận nhẹ nhàng linh hoạt rung động một thanh búa đá xuất hiện trầm trọng phong cách cổ xưa nghiêng nghiêng vung lên bổ về phía bản cổ phía sau lưng tây phương âm dương ngũ hành trận sáng tối lẫn nhau hiện một cái cực lớn tối say xuất hiện lẫn nhau chuyển động thôn phệ vô số không gian trong chớp mắt xuất hiện ở bản cổ cánh tay trái thiên đình đại trận gương sáng treo cao phát ra hàng tỷ đạo đại quang hợp lực tụ lại chiếu xạ lấy bản cổ diện mạo thực cốt mất hồn uy năng vô hạn một viên trắng đoan tinh thần theo quang chạy xuôi vô thanh vô tức hướng b à n cổ nện xuống yêu tộc sáu trận một khi phát động liền hiện ra mật thiết phối hợp đông tây nam bắc tăng thêm không trung đà kích tránh không thể không lại để cho không thể lại để cho lập tức muốn đưa b à n cổ chân thân vào chỗ chết cao ca thần thức mở rộng ra lập tức bao phủ ngàn tỷ ở bên trong không gian đem không trung rơi đập tinh thần thiết thu nhập trong túi trong miệng lộ ra vẻ mỉm cười cái này tinh thần thiết mặc dù không hiếm thấy nhưng số lượng nhiều như thế cũng là cần vô số thời gian lựa chế có thể tiện tay đạt được nhưng là niềm vui ngoài ý、muốn. yêu tộc ngàn vạn năm chuẩn bị tích lũy thật sự hùng hậu như vậy hoàn toàn dùng tinh thần thiết cấu thành tinh thần đoán chừng chu thiên tinh đấu đại trận cũng không có mấy viên đáng tiếc đụng phải bản cổ chân thân không có thể phát huy ra hắn vượt xa người thường trầm trọng cứng rắn vô cùng cực lớn uy năng bị ban cổ phủ một đập mạt thoái ngược lại giống như một viên bình thường tảng đá tinh thần dường như cao ca giống như là cái thu rách giới đem tất cả muốn thông qua hắn bên này đ ầ ngược ngang toàn bộ thu vào có rất nhiều thứ tốt có bất quá là bình thường bùn đất cắt đá lại bởi vì tại cao ca sau l ư n g ngàn tỷ ở bên trong bên ngoài chính là không động địa giới cao ca ở chỗ này ngồi xuống cái này sau lưng tất cả địa giới đều đã bị cao ca che chở như thế thiên thai phía dưới cũng không có đã bị cái gì đại thương hại trái lại hồng hoang các nơi vốn là bị vu yêu đại chiến tàn sát bừa bãi một lần đón lấy đầy trời quang tử rơi đập cắn nuốt vô số sự việc toàn bộ đại địa biến được gồ ghề lần này tinh thần thiết một đập cũng không biết có bao nhiêu núi cao sụp đổ sinh linh tử vong cao ca lần nữa an an ổn ổn tại ghế đầu n g ồ i tốt móc ra mấy cái trái cây giòn giòn mà nhai lấy bàn cổ chân thân như muốn phát u y yêu tộc bên này tại cắt ngang hắn tiết ấu chỉ thấy bàn cổ đem búa sau này hất lên ư ớ c vạn rạm rộng t h ù n g tình h bàn cổ phủ cùng hà lạc đại trận b ó t có búa đ á đang đổ a n g b vào cùng một chỗ bàn cổ tay phải một chảo bắt được thiên sắt trận đâm ra trường thường đi phía trước một tiến đường chống đỡ sao bắt đầu trận phát ra lưới đ a o bàn cổ bày tay trái dựng thẳng lên ra bên ngoài đầy c ố i say răng rắc răng rắc chậm rãi đình chỉ chuyển tới rằng có ở trên không bên trong không được tiến thêm bàn cổ n g ẩ g đầu lên mắt trái có màu da cam hỏa diễn t i ế u đốt mắt phải trắng non trong trèo quát lớn định chạy sôi tia sáng tốc độ lập tức dùng có thể thấy được tốc độ biến chậm lại c hà ậ lạc đại trận h sông lớn, sông lớn, c trận trận trước hiện ra hà đồ lạc thư ngăn lại b à n cổ phủ hướng đi lưới búa tre bầu trời che mạ bổ vào hà đồ trên hà đồ hiện ra hào quang treo chống chỉ chốc lát linh quang lại mất ngược lại quấn trở ra lạc thư lại nên đón tiếp lấy khó khăn làm chống đỡ bản cổ phủ mực kích trong đại trận đế t u â n sắc mặt c h ă m n h ậ n thần hồn lay động hầu như đứng thẳng không ngừng nhưng cuối cùng khiêng ở bản cổ phủ m ộ t kích bàn cổ tay trái một chảo xé ra sẽ đem cối say cao thấp dần ra thuận tay một ném đánh tới hướng tây phương tây phương âm dương ngũ hành đại trận vừa bị phá đại trận vũ khí còn không có điều chỉnh mất đi liên hệ cối say liền phô thiên cái địa đập tới luôn cuống tay chân mà bay lên đại trận phòng ngự bị cối say nện đến hướng về tây phương bay ngược mà đi bàn cổ tay phải lôi kéo tới trường thương đẩy ra sao bắt đầu trận lưỡi lao đi phía trước bưng lỏng trường thương hào quang tỏa sáng mang theo vô cùng n h thế thẳng tắp đâm về sao bắt đầu đại trận côn bằng kinh hãi thao túng sao bắt đầu đại trận một bên cấp tốc bố phòng một bên tốc độ cao lui về phía sau bàn cổ tiến lên một bước cánh tay phải đi phía trước dối ra trường thương đâm vào sao bắt đầu đại trận đầy trời muốn đỉnh trệ lưu quang một bạo vô số năng lượng giật tán quy tắc hỗn loạn đã phá vỡ bản cổ thi triển cấm chế đại pháp trắng l o a n tinh thần đột nhiên ra tốc loại lên liền nện vào đang tại trước đâm bản cổ trên vai bàn cổ một cái lảo đảo vứt bỏ trường thương thò tay kéo ở bên cạnh bất chu sơn trên bất chu sơn phát ra một hồi kinh khủng tiến vang bị bàn cổ một chút kéo nghiêng đỉnh núi nghiêng nghiêng chỉ hướng phương bắc trụ trời l ệ ra toàn bộ hồng hoang sinh linh bị bất chu sơn nổ mạnh kinh động ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài nghiêng bất chu sơn trong lòng cú sốc đều có một cổ lòng trời lở đất cảm giác không hiểu mà cảm giác vô cùng hoảng hốt bàn cổ mượn nhờ bất chu sơn lập ở thân hình g i ậ n tí mặt thỏ tay sau này một chảo bàn cổ phủ lập tức phi đến bàn cổ hét lớn một tiếng phi thân lên bàn cổ phủ giơ lên cao hung hăng mà bổ về phía chu thiên tinh đấu đại trợn chu thiên tinh đấu đại trận đột nhiên tinh quang đại tác toàn bộ tinh không ầm ầm văng từng khỏa hỏa diễm tinh thần hàng loạt vánh hạ đầy trời hỏa diễm trực chỉ bàn cổ bàn cổ cực lớn vô cùng thân hình kiện tráng như rồng bàn cổ phủ trái bổ phải chém đem trước người tinh thần toàn bộ đắp nát hỏa diễm về r a toàn bộ hồng hoang đều là thiên hỏa hàn lâm cái tia lửa cháy mạnh nhiệt độ độ cao bình thường sinh linh dính chi chết ngay lập tức tu vị thấp cũng phải phải cẩn thận không nên dính vào nếu không không chết cũng muốn l ộ t l u ô ra cao ca nhữ mày bay nhanh lui về phía sau đem càng không mà qua hỏa diễm thiên thạch toàn bộ chặn đường xuống dưới một hồi hàng loạt bàn không có thể chậm chạm bàn cổ tốc độ bàn cổ đã bay đến tinh không hét lớn một tiếng chảm bàn cổ phủ kéo lên một đạo huyền diệu đường vòng c u n g muốn bổ ra chu thiên tinh đấu đại trận phòng ngự toàn bộ tinh không đột nhiên sáng lời một đạo không cách nào hình dung nổ mạnh chuyển đến một viên màu da cam thái dương tinh xuất hiện trong chớp mắt đã đến bàn cổ trước người thái dương tinh nóng rực vô cùng thể tích chất lượng càng là còn lại tinh thần không cách nào bằng được vừa xuất hiện không chúng toàn bộ hồng hoang nhiệt độ lập tức tăng lên rất nhiều đây là thiên hiện hai ngày thế đạo không xương cao ca không tự chủ được đứng lên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem cực lớn vô cùng bàn cổ chân thần chính diện cứng rắn tiếc yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh nhất diện rắn trận năng. đại yêu huy đấu bàn cổ hét cánh một tiếng, cánh tay lớn phủ ả i rơ lên bàn cao cổ p h đoan đoan còn ổ phủ c không có rơi xuống thái dương tinh vô tận hỏa diễm phun ra lập tức đem bàn cổ b á o phủ bàn cổ q u y ề n t r á i đánh ra vô tận lực lượng quy tắc bao p h ủ tại thái dương tinh trên cùng thái dương tinh bạo liệt nhiệt độ cao hỏa diễm rằng co một người nhất tinh lập tức rằng co tại tinh không lúc trước chương hai trăm bảy mươi hai bất chu sơn ngược lại hà lạc đại trận sao bác đầu đại trận địa sát đại trận âm dương ngũ hành đại trận Mạnh mà bàn ù n nổ, vượt qua không ngảy đến, đá, ôi say, lười trường thương xuất hiện lần nữa, không g vượt lười xuất qua bùa say, đao, gian h ôi đá, o đã hoàn toàn mất t đi cổ dụng, bốn chôi đại trận có phát hiện vũ khí, trong nháy mắt liền đánh bàn chôi có phát khí, đại tới mắt vũ t r ư ớ chân người. Bàn cổ c thân gầm lên một tiếng tay trái dơ cao ở thái dương tinh tay phải vung mạnh lấy bản cổ phủ hung hăng vừa bổ vô cùng lực lượng lập tức xuất hiện ở b a đá bơi say lơi ư lao trường thương lúc trước đem bốn trôi vũ khí hoàn toàn phá hủy bốn trôi vũ khí phát ra cực lớn tiếng nổ mạnh vô lượng năng lượng lập tức mất đi khống chế ẩm ẩm nổ tùng vô tận năng lượng loạn lưu tại bất chu sơn bốn phía qua lại kích động hướng về bốn phía quét ngang đi ra ngoài hướng về bất chu sơn một mặt năng lượng lại không có chỗ để đi bị bất chu sơn sinh sôi đã nhận lấy xuống đông tây nam bắc tất cả tới một lần bất chu sơn phát ra thống khổ dê liến dị đỉnh núi hướng về bốn phương tám hướng riêng phần mình lay động thoáng một phát tiếp tục xéo xuống phương bắc nghiêng góc độ lần nữa tăng lớn bàn cổ phủ ẩn chứa vô hạn uy năng phá hủy bốn kiện vũ khí cường hãn vô cùng lực lượng uy cụ tiếp tục đi tới đánh vào bốn cái trong đại trận cái này từng chém giết lực lượng của ma thần tại bốn cái trong đại trận tàn sát bừa bãi phá hư đại trận kết nối công giết bảy trận sinh linh địa sát trận đầu tiên duy trì không được đầu trận tuyến buông lỏng đại trận c h ó i buộc uy năng mạnh mà nổ tung bảy mươi hai cái đại l ạ kim tiên phun huyết bay ngược mà ra sáu trăm bốn mươi tám cái thái ớt kim tiên gần nửa bị cái này c ổ vô thượng lực lượng quy tắc xâm nhập thân thể đuổi rét t h ầ n hồn lập tức chết đi còn lại cũng đều lâm vào hôn mê cùng với vô số năng lượng loại lưu hướng về phương đông tung bay mà đi cao ca bất chấp tất cả thò tay liền từ trên bầu trời hái được mấy chục yêu xuống cũng mặc kệ chết đi không có toàn bộ cấm chế đứng lên trước nét vào thanh linh châu ở bên trong tây phương âm dương ngũ hành đại trận tùy theo t r ậ n phá mấy trăm đại yêu hướng về tây phương ngã đi tiên tiên sao bắt đầu đại trận nhiều chi cầm chỉ chốc lát cũng ầm ầm nổ tung kể cả côn bằng ở bên trong một trăm hai mươi tên đại la kim tiên mỗi người trọng thương hai trăm bốn mươi tên thái ớt kim tiên toàn bộ hôn mê bị phụ cận trọng thương đại la kim tiên thu vào tiên tiên hà lạc đại trận bùng nổ ra mãnh liệt hào quang dốc sức l i ề u mạng chống cự bản cổ phụ y năng cũng không quá đáng nhiều chi cầm một lát cùng sao bắt đầu trận bình thường chật phá thái ớt toàn bộ mất đi chi g á c một trăm hai mươi đại la tr bàn cổ chi uy kinh thiên động địa một búa phía dưới trọng thương ba trăm tám mươi bốn cái đại la kim tiên h hơn ngàn cái thái ớt bị g i ế t đi một nửa còn lại toàn bộ trọng thương hôn mê đế tuấn cũng ngã xuống mà ra cầm trong tay mạo hiểm thông hồng hòa diễm diễm nguyên kiếm hơi có vẻ chật vật chăm chú nhìn thẳng đại phát thần uy bàn cổ chân thân còn đánh giá thấp tổ vu cái này đại trận uy năng nha yêu tộc sáu cái đại trận hợp lực vây công rõ ràng còn là ngăn cản không nổi bàn cổ chân thân bên trong tổ vu chứng kiến đế tuấn cùng một c h ấ ngăn lại muốn công kích thái dương tinh bàn cổ chân thân quay người hướng về đế tuấn Thái nhất khẩn trương, thái dương tinh khẩn mạnh dương bùng nổ, năng mà、so、uy phục ó n nặng g đại, đẹ b ả hy thân r muốn thể i ê n đình trì trệ đầy trời kiếm quang nghiền nát cực lớn vô cùng thân thể lập tức tiêu tán một đạo sáng n g ờ i búa ngấn theo phục hy đầu lông mày chạy suốt trái tim mặc thể m à qua bị phách khai mở phục hy ánh mắt lại nhìn về phía đá bên ngoài nghiêng bất chu sơn thở dài không có một tia bi thường không có một tia oán hận mang theo nhàn n h ạ t không m u ố n chậm dài biến mất một điểm chân linh bay ra hướng về không trung mà đi một đôi tú khí bàn tay xuất hiện nhẹ nhàng bưng lấy điểm này chân linh chậm dãi hư hóa không thấy k h i hoàng hơn ba trăm trọng thương đại la c h ơ mắt nhìn xem k h i hoàng là cứu viện đế quân bị bản cổ chân thân giết chết phục hy quản lý thiên đình mặc dù không lắm lâu nhưng giờ phút này những thứ này đại la kim tiền phần lớn là sớm nhất một đám tiến vào thiên đình lão nhân năm đó chính là bị phục hy quản lý nghe xong không ít phục hy diễn giải phục hy đối với bọn họ mà nói có t h ể y trò chi nghị phục hy không tranh giành đối đại yêu rất tốt giờ phút này thân vẫn thoáng chốc thì có hơn mười người đại la nhẫn nhịn không được liều mạng bị thương nặng bay vọt lên đánh về phía bản cổ c h â n thân bản cổ phủ xoay tròn lập tức đem phía trước hơn mười cái đại la liền thân thể mang linh bảo cùng một chỗ đập nát đằng sau đại la vừa nhìn liều mạng tâm thần khé động hơn mười người đại la cùng một chỗ tự bạo uy năng toàn bộ h ư ớ n g bản cổ hơn mười người đại la tự bạo huy năng chính là bàn cổ chân thân cũng có chút chịu không được bàn cổ phủ trái chi phải ngăn cản eo bụng tầm đó như trước bị tặc cái lỗ nhỏ vô số yêu tộc thấy như vậy một màn bi phẫn chi ý càng thịnh nhìn về phía vu tộc ánh mắt đã đã mất đi lý trí kêu g ạ o lấy bay nào mà đi làm nổ linh bảo làm nổ thân thể làm nổ nguyên thần đem vu tộc phòng tuyến nổ ngàn thường trăm lỗ càng nhiều nữa yêu tộc chu lên chen trúc mà vào toàn bộ hồng hoang chiến trường xuất hiện hiện tượng kỳ quái c h i cứ tính áp đảo ưu thế yêu tộc vẻ mặt bi phẫn đầy ngập lửa giận không sợ chết mà ô m g vu tộc đồng quy cạn sạch ưu thế càng lúc càng lớn bị đe nặng đánh bị tàn sát một chút cũng không có mấy giả yếu phụ nữ và trẻ em vu tộc lại biệt khuất tránh né lấy yêu quý tánh mạng không ngừng lui về phía sau phòng tuyến càng ngày càng tới gần trong lánh địa tộc nhân gặp tự bạo hữu hiệu có thể gây tổn thương cho đến bản cổ chân thân hơn một trăm cái yêu tộc đại la đột nhiên ở trên không trong biến mất sau một k h ắ c xuất hiện ở bản cổ phía trước trước người chân trước chân trước cánh tay trước bàn cổ tay trái không rảnh huy động cánh tay phải bàn cổ phủ trước người bố trí xuống trùng trùng địa đ i ể phòng ngự cách tuyệt không đăng lúc thác loạn thời gian nhưng hơn một trăm cái đại la kim tiên tự bạo cuối cùng không cách nào phòng ngự hoàn toàn bàn cổ cánh tay lưng bụng vò n g e o đùi bắp chân đều bị t ạ c tổn thương một cái đại la kim tiên chính là một cái nguyên vẹn thế giới hơn một trăm gần như hai trăm cái thế giới cùng một chỗ tự bạo đem bất chu sơn bốn phía ư ớ c ư ớ c vạn dạm địa giới lần nữa thanh lý một mảnh mặt đất ham sâu sơn mạch dòng sông thảm thực vật sinh linh toàn bộ biến mất tận thế không ngoài như thế chỉ ít có một thành trở lên tự bạo y năng lần nữa đánh sâu vào bất chu sơn bất chu sơn cao thấp toàn bộ thảm thực vật cắt đá bùn đất cũng không trông thấy chỉ để lại cứng rắn ngăm đen núi đá vô số kinh khủng khe hở xuất hiện ở bất chu sơn thân núi cái này đỉnh thiên lập địa trụ trời đã bị thương rất nặng thái nhất gặp bản cổ bị thương chu thiên tinh đấu đại trận tinh quang l ó e lên sáng như ban ngày cùng bản cổ cánh tay trái rằng có thái dương tinh thoáng chốc nổ bùng, phát tán ra không gì、so、sánh nổi ánh sáng không thể đo u y năng đột phá bản cổ lực lượng cấm chế che mất bản cổ bản cổ chân thân đứng bên ngoài nghiêng bất chu sơn bên cạnh bị màu da cam hỏa diễm đoàn đoàn bao vây vô tận nhiệt độ cao nướng bất chu sơn cạnh ngoài năm g đen tảng đá đã bắt đầu mềm hóa dần dần trở nên đỏ bừng chu thiên tinh đấu đại trận lại là tinh quang loại lên một viên thật nhỏ bất quá bàn cổ móng tay lớn nhỏ phạm vi bất quá mười tỷ bên trong đen nhánh sắc tiểu cầu đột nhiên theo tinh không ở chỗ sâu trong bắn ra tốc độ cực nhanh không gì so sánh nổi liền bàn cổ cũng chỉ tới kịp nâng lên bị ngọn lửa vây quanh cháy cánh tay trái làm cái vật che chắn động tác tiểu câu n ệ n vào xuyên thủng bàn cổ cánh tay n ệ n vào bàn cổ m á trái chui vào bàn cổ đầu lâu không thể chống cự lực lượng đem bàn cổ ầm ầm nệm vào bàn cổ phẫn nộ h a n h một tiếng chương ũ n g k ô n g đi k c hai ngã xuống thân p h vung phụ trăm bảy mươi ba trở về bất chu sơn ầm ầm ngã xuống bàn cổ lại mượn nhờ bất chu sơn chịu đựng thân thể đang muốn đứng thẳng viên kiêm màu đen tiểu cầu ngay tại bản cổ trong đầu ầm ầm nổ tung n g a năm bàn cổ hơn phân nửa đầu bị t ắ t mất vô tận thống khổ lại để cho chỉ còn lại có non nửa bên cạnh miệng há khai mở phát ra t h ê lương đến cực điểm chui lên toàn bộ hồng hoang v u t ộ c nhìn nghe xong cái này thống khổ chui lên lập tức liền điên rồi không hề có tranh né không hề có phòng ngự đầy trong đầu chính là giết chết chết tiệt yêu tộc tu vị cao thâm cường tráng suy nhược còn nhỏ cũng không lại yêu thương tất cả cánh mạng của mình hồng hoang tự bạo bạo tạc nổ tung lửa khói lập tức nhiều hơn gấp m ộ ư ơ i lần yêu tộc đồng dạng không sợ chết không sợ thương vong có thể giết liền, liền giết rết không đến bị g i ế t trước liền tự bạo hai người gia tộc thương vong lấy cực kỳ kinh khủng phần trăm lại tăng lên sáu cao ca kinh ngạc nhìn xem từ trên cao chậm dai trượt bất chu sơn con mắt lập tức liền đ ỏ lên xoan mũi bị bế tắc hầu như không thể hô hấp trái tim tại kịch liệt nảy đến tốc độ cực nhanh như muốn đem này là cường hãn đến cực điểm so với tổ vu cũng có qua mà đều bị và thân thể xuyên thủng giống cao ca hét lớn một tiếng thân thể lập tức xuyên qua vô số năng lượng loạn lưu không gian xuất hiện ở bất chu sơn đỉnh bên cạnh nhìn từ xa như chậm, chậm chạy xuống bất chu sơn cao ca thanh âm cũng ự không có chuyền ra rất xa cao xa trong tinh không một đạo càng thêm cực lớn tiếng vang hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người đầy trời tinh quang phát ra tia sáng trói mắt bàn cổ vung ra bàn cổ phủ phát ra một đạo thanh sắc quan mang chật lóe lên đ ầ y trời tinh quang lóe lên dập tắt xuống dưới tinh không tựa hồ đã nứt ra chuyển ra một tiếng ầm ầm nổ vang chu thiên tinh đấu đại trận bị bàn cổ chân thân một b ữ a c ô n g phá tinh không biến mất thái nhất cùng ba trăm sáu mươi cái đại la kim tiên phun huyết ngã xuống đi ra gần nửa đại la kim tiên đã bị đạo kia thanh sắc quang mang giết chết còn lại chúng yêu mỗi cái thần sắc v p v ả i móc ra linh đan dốc sức liều mạng hướng trong miệng nhét đế tuấn không có ngẩng đầu nhìn liếc thiếu đốt lên điểm một chút thái dương chân hỏa hai mắt chăm chú nhìn bàn cổ chân thân bàn cổ chân thân vả vào mồm đã nhắm lại không hề chu lên hai chân ổn đạp đại địa bị nệch ra thân thể chậm rãi thẳng tóc hai tay bay lên, một cái để động tác. chân thân chậm rãi bay l ê vô tận trọc khí tứ tán thập nhị tổ vu sắc mặt xanh trắng khoe miệng đổ máu hiện ra thân hình bàn cổ chân thân bị kích phá bị thập nhị tổ vu ký thác vô hạn hy vọng đô thiên thần sát đại trận cuối cùng là phá một mực im lặng đứng đầy đế tuấn đột nhiên triển khai thân thể lóe lên liền xuất hiện ở thiên ngô bên người trên tay nắm lấy diễm nguyên kiếm không biết lúc nào đã do thông hồng hỏa d i ễ m biến thành nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa màu xanh một kiếm v ư n g qua thiên ngô nhịn xuống quanh thân kịch liệt đau nhức muốn ra quyền ngọn lửa màu xanh trợi lên xẹt qua thiên ngô cổ thiên ngô trừng trừng hai mắt lập tức mở đi xuống dưới. tràn đầy bất khả tư nghị rung động thân thể rơi xuống sùng dưới đế tuấn không chút nào dừng lại lại lướt đã đến nhục thu bên người nhục thu bản năng hét lớn một tiếng màu bạch kim nằm đấm đập tới đế tuấn thân thể lệch lạc n g qua năm đấm một kiếm chém ứng dụng nhục thu cánh tay phải vô thanh vô tức bị chém ứng dụng chỉ về phía trước đâm về nhục thu trái tim nhục thu tay trái chỗ tới cầm lấy diễm nguyên kiếm ngọn lửa màu xanh nuôi kiếm lập tức đem hắn bàn tay cắt đứt nhục thu nhìn xem đâm vào trái tim màu xanh n u ô kiếm g ố n g lớn nói cẩn thận đế tuấn kiếm cao ca hiện tại không có không nếu không liếc cũng có thể thấy được. cao á phách i kiếm, đây là nhân loại huyết lệ, hiện tại này dùng nhân hốn luyện nhân thành hồn là là đây huyết truy lệ, chế khí. tộc tộc đồ đã vô vô ca đang dốc sức l i ề u mạng cổ động pháp lực vô số năm tích lũy lực lượng toàn bộ dùng tới đều muốn đứng vững tiếp tục bên ngoài nghiêng bất chu sơn trong miệng chu lên trở về trở về biết rõ bất chu sơn sớm m u ộ n là muốn ngã xuống nhưng giờ khắp này tiến đến cao ca nhưng khống chế không nổi chính mình bị thương đây là bản cổ tại hồng hoang duyên linh dáng không có cái này to lớn cao ngạo duyên dáng bản cổ tại hồng hoang tồn tại cảm giác liền nhỏ hơn vô số số lượng cấp tiếp qua vô số năm có lẽ sẽ không người nhớ rõ có như vậy một vị đại yêu vô cương thần thánh người vì cái này thế giới kính d â n chính mình hết thảy ban cổ không nên đạt được như vậy đ ố i lãi đứa nhỏ này sáu b ắ t cảnh trong nội cung thông tin ê lẩm bẩm nói tầm mắt bung ô xuống không ngừng mà nháy di chuyển nguyên thủy xoang mũi hừ h ừ vài tiếng nhìn xem đang ra sức đề cử cao ca thần sắc có chút giật mình nhưng l ạ g yên không ra lao tử sắc mặt mỉm cười cũng tàn đi nhẹ nhàng bưng chân t r à từ từ uống cháo bột nội nạo nổi lên từng trận r u n động nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đệ nhẹ dọc khen thiện hay thiện hay hồng quân nhìn thoáng qua ngầm đầu nhìn hướng k h ô n cùng hỗn độn thở dài nói làm khó đứa nhỏ này đế tuấn liền giết hai cái tổ vu tổ vu đám bọn họ đã kịp phản ứng trúc dung hét lớn một tiếng vừa xài bước đến giơ lên che kín lửa khói nằm đấm ầm ầm đập tới đế tuấn một kiếm vung đi chém đ ứ t trúc dung cánh tay phải trúc dung mạnh mà nổ tung vô tận năng lượng lập tức nuốt sống đế tuấn tổ vu cũng tự bạo lạc thư chống r ô n g xuất hiện tại đế tuấn trước người chống cự tuyệt đại bộ phận trúc dung tự bạo u y năng hào quang vừa thu lại ảm đạm không ánh sáng bay trở về đạm không ánh sáng bay trở chém ra trùng kích tới năng lượng thân thể loại lên tránh đi trúc cửu âm đánh lén hôn đ ộ n t r u n g đột nhiên xuất hiện đập vào trúc cửu âm trên lưng trúc cửu âm miệng phun màu tươi linh g i á c thác loạn thống khổ mà kêu gào đứng lên đế tuấn đổ v u kiếm vung lên kêu gào thanh â m biến mất tổ vu đầu lâu mất mà cường lương mạnh mà xuất hiện ôm lấy hôn đ ộ n t r u n g hôn đ ộ n trung chấn động cường lương thân thể nghiền nát ầm ầm tự bạo hôn đ ộ n t r u n g long long vang lên bị t ạ c bay ra ngoài đế giang một bước bước ra xuất hiện ở thái nhất trước người một quyền đập tới thái nhất hồn nhiên không sợ một trào trộ tới cùng đế giang ngạnh bính một kích hỗn độn chung theo hư không xuất hiện đánh tới hướng đế giang phía sau lưng đế giang đột nhiên trở lại ôm lấy hỗn độn chung đột nhiên tự bạo hỗn độn chung linh quang đ ạ i mất lung la lung lay bay trở về thái nhất trên người huyền minh cầm trong tay chiến phủ mang theo vô cùng uy thế chặt bỏ thái nhất không dám lại dùng trọng thương hỗn độn chung đi ngăn cản rút ra một thanh linh kiếm phong bế huyền minh chiến phủ vê anh a hai người quay đầu nhìn lại đã thấy sa bị thi đang ôm đế tuấn ầm ầm tự bạo đế tuấn thân thể hoàn toàn bị tắt hủy chỉ còn lại có một cái s ọ đầu đang khống chế được đổ vu kiếm hướng ra phía ngoài thoát đi Thái n mấy t trăm i n h cái n đại la kim tiên Học ngồi bay t lên một bộ phận đi cứu viện đế tuấn một bộ phận đi cứu viện thái nhất cũng đã đã muộn cú mang một tay bắt đổ vũ kiếm mặc cho đổ vũ kiếm tan giã tay trái của hắn tay phải nhiếp ở đế tuấn đầu lâu vô thượng lực lượng pháp tắc cấm chế đế tuấn nguyên thần đế tuấn tức giận hư một tiếng bay ra vài món linh bảo ầm ầm tự bạo cú mang mở t r ừ n g hai mắt toàn thân cắt vào ôm lấy đế tuấn đầu đột nhiên làm nổ bản thân cực lớn vô cùng bạo tạc nổ tung mỹ năng t r ô n vùi đế tuấn nguyên thần thiên đế đế tuấn thân vẫn cộng công cùng hậu thổ đang kiệt lực ngăn cản hơn hai trăm đại la kim tiên tiến ê n t i công là cú mang sáng tạo điều kiện rốt cục nhịn đến cú mang giết chết đế tuấn hai người đã không ngăn cản được hơn hai trăm đại la kim tiên vây công cộng công một tay bắt lấy hậu thổ dùng sức vung lên đem hậu thổ ném vào hỗn Phòng ngự vòng vừa thu lại bên người không gian lập tức trở nên tiểu hơn trăm cái đại la kim tiên cùng một chỗ công gần điên cuồng ánh mắt đã hoàn toàn đã mất đi lý trí cộng công cờ ư i ha ha hoàn toàn không đáng phòng ngự vô số ước năm tích lũy lực lượng đột nhiên nổ bùng lập tức nuốt sống cái này hơn trăm cái đại la kim tiên uy tắc phía dưới đem những này đại la kim tiên thân thể cùng nguyên thần cũng cùng một chỗ làm nổ Vâng, vâng, vâng, vâng, chương chương dàng, còn sống chịu chết kh trời lại sập, dễ nữ hoa chuẩn bị dùng mai rùa phong bế bầu trời lỗ hổng bốn cái sò đá vừa lúc là bốn cái cái đinh cố định mai rùa vẫn còn cần l u ộ c chút ít chất dính nước hồ ở mai rùa khe hở cùng cái đinh khe hở dính tiếp cùng thiên giới quy tắc nữ hoa trông thấy cao ca đang ra sức đem hồng hoang đông bắc bộ phận thiên hà chi thủy thu vào càn khôn đỉnh thò tay bắn ra càn khôn đỉnh một tiếng chống vang lên nổ mạnh cao ca cả kinh giận dữ mạnh mà ngầm đầu muốn tế ra linh bảo thấy là nữ hoa về bộn nghiêm mặt thi lễ nói bái kiến nương nương nhưng là nhớ lại nữ hoa nương nương là muốn dùng càn khôn đỉnh luyện thạch bù thiên nữ hoa gật gật đầu càng k h ô n đỉnh tại bốn phía một chuyến đem cao ca không giả bộ hết nước toàn bộ thu hồi cười nói cao ca sư thúc cho ngươi mượn càng k h ô n đỉnh dùng một lát tuy là thanh nhân cũng t r ư ờ n g bối nhưng nữ hoa đối cao ca cực kỳ k h á c h khí cao ca vội hỏi sư thúc nhưng mà lại cầm lấy đi khi nào sử dụng hết khi nào đưa ta nữ hoa gật gật đầu không hề k h á c h khí thỏ tay một điểm càng k h ô n đỉnh bay đến trước người đỉnh miệng mở ra non nửa cái bắc hải lớn nhỏ mai rùa tuyệt đối ước giảm sỏ đá bị đầu đi vào lại thu thập một chút cũng không có đến được hỗn độn năm màu thạch tức ngưỡng sao thần thạch các loại cao á c cùng chô loại linh tài, linh tài, thủy một vô số, đ ư v à ca n khôn đỉnh luyện、chế. Dùng nữ chế. h o thánh trí nhân n n ă gặp thông hiệu đại đạo, tạo hiệu hóa chi chế viên mãn, cũng luyện chế ra 99, ngày. g đại đạo, đạo Cao ra ca gặp đông bắc bộ phận tiên hà chi thủy đã chưa đủ là hành hạ cũng chạy tới xem nữ hoa luyện khí nhưng có chút rất nhiều không rõ chỗ trong mày đau khổ suy tư nguyên thủy thấy thò tay đem nga xuống một nửa bất chu sơn thu vào đối cao ca nói nơi này chuyện ngươi tới ngọc hư cùng ta dùng cái này thân núi cho ngươi luyện một cái cường lực vũ khí kỳ thật nhưng là đối cao ca học tập nữ hoa luyện khí chi đạo có chút ghen h é t muốn nói luật khí toàn bộ h n g h o à n g nguyên thủy xưng ơ thứ hai ai dám cư lệ nhất cao ca đại h ỉ ý cười đ ầ y mặt nói ra cảm ơn nhị sư phụ nữ hoa cũng không thèm để ý mở ra càng khung đ ỉ n h một cái trong suốt mai rùa bay ra thay thế thái cực đồ phong bế bầu trời lỗ hổng bốn cái trong suốt cực lớn cây cột đinh ở mai rùa bốn phương cùng thiên giới quy tắc tương liên đem mai rùa cố định trụ vô số năm màu hạt châu bay ra t ừ n g cái dính sắt vào mai rùa cùng thiên giới quy tắc chỗ giao giới đem mai rùa quy tắc cùng thiên giới quy tắc dính tiếp càng làm bốn cái cây cột cùng thiên giới quy tắc dính tiếp một phen thao tác bù thiên hoàn thành nữ hoa trong tay lại nhiều hơn một viên năm màu hạt châu đây cũng là chuyện lạ dùng nữ hoa thánh nhân trí năng chỗ tính toán tài liệu không có chút nào sai số có thể một phen làm rõ ràng nhiều hơn một viên nữ hoa dò xét một phen bù thiên chỗ nhưng là bù tốt rồi không có bỏ sót thực sự không lắm để ý muốn tiện tay ném đi cao ca thấy rõ ràng cười nói sư thúc cái này hạt châu cho ta đi trong nhà đồng tử hoan hỷ nhất xinh đẹp như vậy sự việc nữ hoa đem năm màu hạt châu thả lại càng khôn đỉnh c à n khôn đỉnh bay trở về cao ca bên n g hồng ó a t h h một hoang vào c quy tắc vận hành đại điệu nhẹ nhàng nhúc ních một nửa như trước cao ngất như mây nhìn không tới đỉnh bất chu sơn chậm rãi chìm vào lòng đất di bù hồng hoang đại điệu bên trong các nơi đứt gây vết rách chỉ cần trên dưới một trăm vạn năm cái này đỉnh thiên lập địa hồng hoang duyên dáng liền đem hoàn toàn biến mất cao ca quay người không nhìn dù cho biết rõ sẽ như thế trong nội tâm cũng cực kỳ không tốt qua bầu trời bắt đầu thanh minh vô số lệ khí tiêu tán tất cả sinh linh con mắt đánh tan bạo ngược hồng quang t ố i lui vô số yêu tộc yên lặng thu hồi vũ khí giải tán đại quân r i ê n g phần mình về nhà hồng hoang đông nam một cái sân núi nhỏ trên hi hòa l ặ n g lặng nhìn xem trên không t r u n g trong mắt cựu hận chậm rãi che giấu quay người đối bên người bốn cái may mắn còn sống sót nữ hầu nói đi chúng ta trở về bên người nữ hầu hỏi đế hậu có hay không q a y về thiên đình hi hòa trong mắt xuất hiện tao nhã tuyệt thế đế tuấn hình tượng vun bã cười cười nói không có đế quân nào có thiên đình chúng ta quay về phương đông vu tộc còn chưa c h ế t quang bọn hắn còn có thể đi ra chúng ta chờ bọn hắn hồng hoang chính bắc côn bằng mang theo mười cái thủ hạ yên lặng hướng bắc hải mà đi sáu hậu thổ đứng ở tổ vu điện lã trá rơi lệ làm bạn một chút cũng không có mấy năm huynh trưởng đại tỷ toàn bộ c h ế t trận chỉ để lại nàng một cái tổ vu có bao nhiêu lần hậu thổ cũng muốn b ọ n tới yêu tộc bậy trong làm nổ chính mình đi theo đại ca đại tỷ đám bọn họ mà đi nhưng nghĩ đến còn có rất nhiều vu tộc binh sĩ muốn thu xếp như thế nào cũng hạ không được quyết tâm đi tìm chết chịu chết dễ dàng còn sống lại khó hậu thổ nhìn xem huyền môn thánh nhân nhẹ nhàng như thường mà bù tiên thu thập hồng hoang đại địa làm theo hồng hoang đại địa quy tắc không chút do dự rút ra bất chu sơn thân núi địa mạch chi lực di bù hồng hoang các nơi khe hở trong nội tâm dâng lên h i ể u ra hồng hoang tiên h địa vu yêu đã thành đi quá thức tựa như tiên tiên tam tộc giống nhau hiện tại huyền môn mới là trong thiên địa nhân vật chính thánh nhân mới là trong tiên địa kẻ quản lý nhớ tới cao ca tràn ngập hận ý ánh mắt hậu thổ trong nội tâm máy động đánh cao á i dùng mình. c ca đề cử bất chu sơn tình cảnh hậu thổ là thấy biết rõ cao ca đối bản cổ phụ thần cảm tình nhưng cái này bất chu sơn thế nhưng là tổ vu cùng yêu tộc cùng một chỗ cắt ngang cao ca hiển nhiên đem v u yêu hai người gia tộc đều ghi hận trong lòng nếu là lúc trước đối cái này cuối cùng xuất thế phụ thần huyết mạch hậu thổ tuy có h ả o cảm thực sự không thế nào để ở trong lòng tu hành thời gian quá ngắn tích lũy quá ít không có khả năng uy hiếp được vu tộc nhưng hiện tại bất đồng cái này cao ca một thân thực lực lại không thể so với chính mình tranh lệch mấu chốt nhất chính là hắn vẫn là huyền môn tam đại đầu、đổ. Tại hậu u y ề n môn thổ nói thông chi tất cả vu tộc chúng ta thu hồi tổ vu điện ly khai bất chu sơn hình thiên sớm đã không phải cùng cao ca lần thứ nhất gặp mặt lúc trẻ trung bộ giáng trần bổ nói hậu thổ tổ vu chúng ta đi ở đâu bất chu sơn chỗ trong hồng hoang dù cho đã sụp đổ nhưng cũng là trước mắt bao người thất bại vu tộc đã không thể tại nơi này địa giới sinh tồn húng chi bất chu sơn chung quanh đã đất chống một mảnh đã không thể sinh dưỡng vu tộc yêu tộc còn lại lớn nhất một cố lực lượng bị côn bằng mang đến phương bắc phương đông là tam thanh huyền môn địa bàn tây phương là tây phương giáo địa bàn chỉ có phía nam có thể đi chúng ta đi phía nam vu tộc còn có mười cái đại vu còn có mấy ngàn vạn tộc nhân chỉ cần cẩn thận xử thế không hề ngang ngược càng rỡ vẫn có thể trở thành hồng hoang một cái cường đại chủng tộc vu yêu tư tán thiên phóng đại quang cao ca ngẩng đầu nhìn lại vô số huyền hoàng công đức rơi xuống đây là hồng hoang thiên địa đối sáu thánh đối tất cả bảo vệ hồng hoang thiên địa sinh linh ban thưởng nữ hoa thu năm thành đối với lao tử các loại thánh nhân thi lễ nói cảm ơn chư vị sư huynh nữ hoa thành thánh s ớ m nhất đối đại đạo lý giải cũng không như còn lại mấy cái thánh nhân thấu triệt lần này bù tiên h nhưng là chúng thánh n h ư ợ n g xuất cơ hội này trả mọi người thành thánh trước quan sát nữ hoa mở đường đạo tràng n h â n quả lại để cho nữ hoa được này công đức phụ trợ tìm hiểu đại đạo nếu không cũng không tới phiên nàng ra tay cao ca cung cấp càn c u n đình cũng phải ba phần công đức như t r ư ớ thu vào chuẩn bị về sau luyện khí lúc sử dụng đại kiếp đã qua hồng hoang thiên địa hầu như không có có thể uy hiếp cao ca tồn tại nhưng là không nên sốt ruột đề cao tu vị thực lực chậm rãi đầm trụ cột di bù tất cả rơi mất viên mãn chính mình trước mắt cảnh giới mới là đệ nhất chuyện quan trọng Còn có nhân tộc. tộc, trước nhân Trưng 276, Thiên thiên hóa hậu thiên.、Thời、gian đại đạo năng, đối xử như nhau bao phủ tại hồng hoang thiên、địa. Nhưng hồng hoang hàng trùng gian trước mặt, lại biểu hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng hóa hậu Thời phủ thời hai thái tại tỷ tại mặt, bất độ. ra đại đối lại biểu loại bao địa. uy đạo xử liền tiến vào ngủ say trạng thái thức dậy mấy ngàn trên vạn năm đi qua đau xót cũng liền tốt rồi trong lãnh địa chỉ để lại một phần nhỏ nhất không có bị thương bảo vệ chặt lãnh địa chăm sóc thu con h n g hoang đại địa lại tràn ngập bình tĩnh tương hòa nhưng nhân tộc lại hoàn toàn bất đồng bị thương không thể nhúc ních cũng liền ngủ nằm ba năm m ư ơ i ngày thậm chí m ộ ư ơ i ngày nửa tháng liền đứng lên giúp đỡ bộ lạc hoặc tâm môn làm chút ít đủ khả năng sự tỉnh mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà hơi thở tuyệt đại bộ phận dân tộc đều bận rộn dò xét đã bị long trời lỡ đất thay đổi địa hình chung quanh hình dạng mặt đất khai mở đào mới sơn động tìm kiếm mới khu vực sàn b á n sinh dưỡng mới tộc nhân chăm sóc may mắn còn sống sót láo nhân cao ca tại không động địa giới chậm rãi đi vòng vo một vòng đem tất cả địa mạch đều cắt t i a m ộ t lần mặt đất như trước mất trật tự không chịu nổi nhưng toàn bộ địa giới địa mạch trôi chảy linh khí hội tụ nhưng là cực kỳ thích hợp g i ả i dưỡng sinh hơi thở một vòng xuống n g â y trăm năm n h â n tộc đã sớm đi ra đau s ó t vô số tân sinh n h â n tộc tiểu tử lại sôi nổi n g h e bậc cha chú tổ tông giảng vu yêu đại chiến k h n g bố giảng yêu tộc giết người tàn bạo trong nội tâm cũng không chấp nhận thế giới thanh minh đồ ăn sung túc mặc người lấy hay bỏ cao ca đối lập thoáng một phát phía ngoài mấy cái tiểu chủng tộc không phải không thừa nhận nhân tộc là trong thiên địa ý chí cứng rắn nhất chủng tộc chỉ cần có khả năng nhân tộc sẽ kiên cường mà sống sót hơn nữa càng muốn sống tốt cao ca yên lòng bắt đầu khắp thế giới du đãng trải vớt sân mạch thông đường sông thu thập sụp đổ ngọn núi tạo hình thành đất trống cả vùng đất bỏ ra h ẳ n g i ố n g bụng mưa móc thích thú hồn nhiên không biết thời gian biến thiên một ngày này cao ca đem một tòa bị lột bỏ một phần ba thân núi núi cao bên trong linh mạch làm theo vô số linh tuyển tuân ra tại cực lớn đỉnh núi tạo thành vô số tiểu hồ hồ nước hội tụ rất nhanh thì có sơn tuyển theo đỉnh núi chạy xuống càng lúc càng lớn cuối cùng tạo thành mấy cái đại thác nước cao ca thỏ tay đón lấy thác nước tràn ngập đi ra hơi nước cảm giác bốn phía linh khí hoạt bát không khí rõ ràng khoan khoái dễ chịu không được bao lâu lại là một cái hồ thiên phúc địa tu luyện tốt nơi cao ca gật gật đầu lại hướng về kế tiếp rách nát ngọn núi bước đi vẫn chưa ra khỏi hơi nước tràn ngập chỗ lại ngừng lại nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía thác nước cái này linh khí giống như hoạt bát có chút hơi quá cao ca hồi tưởng trước kia linh khí tính chất lần thứ nhất hấp thu linh khí vẫn còn là lần thứ nhất tu luyện đại đạo trúc cơ pháp thời điểm khi đó linh khí chất p h á t trầm trọng hấp thu có chút khó khăn về sau hung thú bị d i ệ t thiên đạo thanh minh chính mình lại bắt đầu tu luyện quá thanh tiên pháp lúc này linh khí đã bắt đầu có chút hoạt bát đ ặ c tính tam tộc đã diệt công n ư c đánh xuống về sau linh khí tiến thêm một bước nhẹ nhàng hoạt bát tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn nhưng cũng không bằng hiện tại cái này linh khí nhẹ nhàng trình độ không bằng hiện tại cái này linh khí dễ dàng hấp thu cao ca theo thanh linh châu nhất một phần linh khí đi ra bên trong linh khí tại phân bảo nham uy năng hạng như trước chất phát tự nhiên so sánh khó hấp thu hai bên trái nhà vừa so sánh với so sánh liền nhìn ra rõ ràng sai biệt bởi vì phân bảo nham tác dụng thanh linh châu bên trong linh khí cùng hồng hoang khai thiên về sau đối với cùng loại là rất chất phát tiên thiên linh khí mỗi lần một phần linh khí năng lượng hàm lượng lớn hơn so về hiện tại loại này nhẹ nhàng linh khí ít nhất cũng là gấp mười lần khác biệt cao ca nhữ mày đánh giá chung quanh thần thức bao phủ ước vạn g i ả m đối lập đã chữa trị địa mạch cùng không có tổn thương địa mạch hồng hoang thiên địa bị tổn thương địa giới hầu như đều là loại này linh khí không có tổn thương địa giới linh khí vẫn là cùng vui yêu đại chiến trước kia giống nhau hồng hoang thiên địa lại chậm dai biến thành hai cái bất đồng linh khí vòng tròn luẩn quẩn À, không toàn bộ hồng hoang hầu như đại bộ phận địa giới đều bị đập nát đại bộ phận địa phương đều biến thành loại này mới nhẹ nhàng tính chất linh khí không biết hậu thiên linh khí cùng tiên thiên linh khí có gì khác biệt nhưng hậu thiên linh khí không bằng tiên thiên linh khí nhưng làm ọ i người đều biết sự tình linh khí năng lượng càng ngày càng ít càng ngày càng lộ ra nhẹ nhàng càng ngày càng dễ dàng bị hấp thu sinh linh tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh đại la trước kia cảnh giới đột phá cũng càng ngày càng dễ dàng cao ca tìm đến cái yên t ĩ n h chỗ ngồi xuống kỹ càng kiểm tra trong cơ thể mình tình huống hiện nay lúc cao ca đã không cần quá tận lực đi tu luyện hấp thu linh khí tu luyện chương trình tại tự động vận hành quá thanh tiên pháp đang không ngừng chậm chạm điều chỉnh thông qua phức tạp quy tắc chuyển hóa đem loại này nhẹ nhàng tính chất linh k h í chuyển đổi đã thành chính mình quen thuộc quá thanh pháp lực thì triển đi ra cũng không có một tia bất đồng nhưng đồng dạng một phần pháp lực n g ư n g kết cần thời gian nhưng là dài hơn chính mình sở tu chính là hồng hoang cao cấp nhất tiên đạo đại pháp có thể tự động điều tiết nhưng truyền thụ cho nhân tộc cái kia chút ít nhưng không có thần kỳ như vậy hiệu năng cao ca thả ra t h â n thức cẩn thận điều tra n h â n tộc hiện tại tu hành công pháp phát hiện n h â n tộc hiện tại đã ở tiến hành công pháp sửa chữa một bộ phận tuổi tác khá lớn tu sĩ không ngừng điều chỉnh công pháp vận hành quy tắc thông qua phiền phức vận hành luyện hóa đem hấp thu vào linh khí chuyển hóa thành trước kia giống nhau uy thế pháp lực công pháp này thời gian tu luyện lại càng đến càng dài cảnh giới tăng lên thong thả đương nhiên biểu hiện ra đi ra đạo pháp uy thế không giảm mặt khác một bộ phận cũng đ i tích cực thích hứng m ớ i linh khí nhẹ nhàng trình độ tăng lớn lượng linh khí hấp thu hiệu suất luyện hóa đi ra pháp lực uy năng mặc dù kém một chút nhưng có thể đại lượng tích lũy cùng một chỗ thi triển đi ra cũng là uy năng không kém thời gian ngắn tại nhân tộc trên người nhưng là nhìn không ra cái này hai loại tu luyện phương pháp có gì cao thấp bất đồng cao ca tuy biết đạo trong đó bất đồng thực sự không có chút nào biện pháp đây là hồng hoang thiên địa lựa chọn kết quả bàn cổ khai thiên lực lượng lan tràn đến vui yêu ngưng chiến thời điểm đạt tới đ ỉ n h phong sau đó bắt đầu suy yếu may mắn thánh nhân lực lượng kịp thời di bù tiền đến nếu không hồng hoang liền biến thành một cái cấp tốc suy yếu thế giới nhưng theo bàn cổ lực lượng không ngừng suy yếu bảy thánh nhân lực lượng đối với duy trì hồng hoang thiên địa cũng cực kỳ căng thẳng theo thời gian trôi qua sinh linh thời gian tu luyện càng dài hấp thu lượng linh khí lại càng lớn cự số lượng linh khí lắng động tại đây chút ít cường đại sinh linh trong cơ thể hồng hoang thiên địa chỗ tồn sẽ không đoạn giảm bớt cái khác hồng hoàng sinh linh hình thể mặc dù càng ngày càng nhỏ nhưng là sẽ tu luyện sinh linh số lượng lại càng ngày càng nhiều cần thiết linh khí tổng sản lượng nhưng không thấy giảm bớt hồng hoàng tiên địa có lẽ chính là sư tổ hồng quân liền nghĩ đến một chiêu này hóa tiên thiên làm hậu tiên tiên tiên linh khí bị chuyển hóa làm hậu tiên linh khí sau số lượng tăng nhiều nhưng là đầy đủ thỏa mãn hồng hoàng sinh linh sử dụng về phần nguyên lai、like, những tu sĩ kia đạo tràng bên trong thực sự đã xảy ra hai cấp phân hóa một bộ phận đối với tiên địa có tích cực tác dụng ừ ngay cả có công đức hộ thân như trước tiên tiên linh khí tràn ngập tu luyện không lo chương ò n lại đức ạ hai trăm bảy mươi bảy hậu thổ không là vu thiên địa tình hình chung đã định cao ca cũng không cách nào đành phải thừa dịp trải vớt địa mạch thời điểm chứng kiến còn có vô chủ tiên thiên linh khí địa giới liền phong ấn tạm gác lại nhân tộc hoặc nhân giáo về sau sử dụng về phần còn lại sinh linh yêu ai id cao ca không g i n phản ứng đến hắn đám bọn họ mà tiên tiên linh khí nồng đậm trình độ vượt xa hồng hoang đại địa thanh linh châu cao ca cũng làm hạn chế n h â n tộc kim tiên phía d ư ớ i không thể đi vào chỉ có đã đến kim tiên cảnh giới đụng chạm đến đại đạo quy tắc biết rõ như thế nào chuyển biến công pháp mới cho phép đi vào thí luyện với tư cách n h â n tộc không động cùng đầu mặt trời hai địa phương vòng trận công năng cũng chầm chầm đóng cửa tận lực bảo trì năng lượng bất loạn dùng càng về sau thế cái này tiên tiên linh khí càng c h â n quý không thể dùng để làm những thứ này không quản khẩn yếu sự vụ cao ca một đường dài dài bù bù theo bắc đến nam và năm thời gian trôi qua cao ũ n g thu h ca đem một tòa bị quang tử tan giã được ngàn thương trăm lâu ngọn núi cố định trụ làm theo ngọn núi bên trong đức gãy linh mạch ngọn núi này nhưng là đã thành một chỗ kỳ cảnh núi cao bất quá hai triệu trượng bên trong răng khắp nơi lỗ thủng vô số linh lực một trận nhất định thảm thực vật phong phú bên trong có cả khôn hai lòng thu tay lại cao ca ngẩng đầu nhìn lại chỗ gần đã không có cần tóc c h ả y ngược thích thú thả ra thần thức điều tra bốn phía tình huống thần thức thỏ ra trăm tỷ ở bên trong phạm vi còn không có nhìn kỹ xa xa một cái cường đại sinh linh tại cao ca thần thức trong trận loại lên chui vào đại điện cao ca thần thức lập tức truy tung tới nhưng là hậu thổ t ổ vu đang tại hướng sâu trong lòng đất hành tàu nhìn hậu thổ đi về phía cao ca trong lòng kẽ h động đây là sáu đi âm u biển máu minh rơi phương hướng rồi a cao ca một bước bước ra đi theo hậu thổ tiến vào sâu trong lòng đất đi vào âm u biển máu không dùng đo chân linh lăng không nhẹ ra chui vào âm u biển máu bị biển máu hấp thu một bộ phận sau lại tiến vào đến minh giới hậu thổ đứng ở minh giới hư không thần sắc nghiêm túc yến t ĩ n h tư không nói cao ca theo biển máu đi ra ngoài nhìn hậu thổ liếc quay đầu lại trông thấy minh hà cũng hiện ra thân hình hai người gật gật đầu vẫn không nói gì chỉ thấy hậu thổ quay người tới đây nhìn xem hai người ta xem hồng h o à n g sinh linh sau khi chết, chân linh bị mưa rơi gió thổi mặt trời bạo chiếu có thể tới đến nơi đây nghỉ ngơi mười không còn một ta dục vọng tại minh giới xây dựng một vòng quay về chỗ Thu x minh, minh, minh, minh, minh hà âm thầm tính toán theo công thức đây là chiều hướng phát triển thích thú nói ta a tu la nhất tộc sinh ra đời tại biển máu cần cái này chân linh cô động thần hồn như đạo hữu có thể giải quyết việc này tự có thể khá minh hà đối chống giông minh giới không sao cả truy quan tâm chính mình sáng chế xây dựng chủng tộc cũng nguyện ý bán cái c mũi nguyện bán ý mặt hậu o h thổ Hậu thổ nói việc này dễ dàng a i ta đem khai mở luân hồi đạo có thể thiết một đạo là a tu la đạo chuyên môn là a tu la nhất tộc chuyển thế luân hồi minh hà hài lòng nói đại thiện hậu thổ quay đầu nhìn về phía cao ca thần sắc có chút phức tạp nói cao ca đạo hữu ta đem thân hóa luân hồi là v u tộc xây dựng một đất dung thân không biết muốn gì điều kiện mới có thể để cho đạo hữu để v u tộc một con đường sống thập nhị tổ vu theo vừa xuất thế tức là hạng người tâm cao khí ngạo cái này có thể là hậu thổ cái này vô số ước năm đến thấp nhất âm thanh hạ khí một câu nói cao ca mở chừng hai mắt không thể tưởng được chính mình đối vu tộc sắc ý cuối cùng bị hậu thổ cảm ứng nghĩ nghĩ nói luân hồi đạo tròng xứng đáng nhân đạo là nhân tộc luân hồi chuyển thế chi dụng ứng với do nhân tộc n ắ m giữ hậu thổ gật đầu nói thiện đạo hữu mời tiếp tục xem cao ca thần sắc nhưng l ạ i chưa nói xong hậu thổ đạo hữu sở kiến luân hồi như thế nào quản lý cao ca hỏi hậu thổ thật sâu nhìn cao ca l i ế c nói ta dục vọng thiết thập điện diêm là quản lý luân hồi ừ có thể coi là địa phủ cao ca gật đầu nói đ cao phủ thập ca nghĩ nghĩ nói ít nhất một c h â u ngồi nhân tộc thiên kiêu không ngừng nói không chừng về sau thì có kinh tài tuyệt diễm thế hệ đã đoạt một chỗ ngồi ngồi một chút nhưng là không thể đem cái này lỗ hổng phong kín hậu thổ hiển nhiên cũng minh bạch cao ca ý tứ cười nói thiện ít nhất một c h â u ngồi con mắt c h ầ m c h ầ m vào cao ca sẽ chờ cao ca hứa hẹn cao ca nhớ tới đời sau vu tộc gây nên nói ra vu tộc tự xử ta không đi tìm bọn hắn phiền thoái nhưng bọn hắn nếu như tại nhân tộc gây sự nhưng là không đoán ta được ra tay trừng phạt hậu thổ nói đây là đương nhiên ta thì sẽ ướt thúc vu tộc nhưng có vô cớ mạo phạm đạo hữu người bất lợi nhân tộc người đạo hữu tự tiện cao ca mới nói đã như vậy vu tộc cùng ta nhân quả hai tiêu hậu thổ vui vẻ nói đại thiện giúp đỡ vu tộc đem lơ lửng trên đầu lợi kiếm chuyển khai mở hậu thổ mới có thể yên tâm mà đi hậu thổ thân hóa luân hồi thậm chí có hai vị đạo hữu làm bạn nhưng là hữu duyên hậu thổ diễn biến luân hồi hy vọng đối hai vị đạo hữu tu hành có chỗ rút ích cao ca cùng minh hà lướt nhau cùng kêu lên nói đạo hữu có đại từ đ a u bờn đại trí tuệ cao ca minh hà bái phục hậu thổ gật gật đầu trên mặt hiện ra mỉm cười thương cảm từ bi chi quang chiếu dọi toàn bộ minh giới toàn bộ minh giới cũng bắt đầu chấn động hậu thổ thân thể chậm rãi hư hóa cùng minh giới hóa thành một thể hồng hoang đại địa chấn động vô số sinh linh quá sợ hãi cho rằng lại là lòng trời lợ đất hai nạn hàng lâm ta hậu thổ hôm nay thân hóa luân hồi bù sinh sinh t điệp từ từ vô vô địa phủ, địa phủ thỏ ra vô số vụ mặt liên tiếp tại hồng hoang tiến địa đây là tiếp nhận hồng hoang sinh linh chân linh thông đạo hồng hoang chết đi chân linh không cần lại bị dầm mưa dài nắng hồi lâu mới có thể đến minh giới thông qua những thông đạo này có thể lập tức đến địa phủ miễn đi bôn ba nỗi khổ địa phủ ở chỗ sâu trong Hiện cái hôn vòng cái ra sáu tu đây n vòng x o là bởi vì hậu thổ không có nguyên thần không cách nào lĩnh ngộ huyền môn tiên pháp đại đạo không khỏi tiếp nối nhưng là ở chỗ này di bộ trên hy vọng hồng hoàng sinh linh cũng có thể có cơ hội thông qua đạo này chạm đến đại đạo chân lý đại thiện không cùng cao xa trong truyền đến vài tiếng tán tụng vừa là nhân đạo một lòng hướng thiện không làm ác người có thể chuyển thế làm người được hưởng nhân tộc số mệnh tư chất gia thế bởi vì người mà khác cả đời thành cựu quyết định bởi tại mình nhân tộc thấy nhao nhao cảm ơn b á i tạng cùng kêu lên tụng nói hậu thổ nương nương từ bi vừa là a tu la đạo là a tu la nhất tộc chuyển thế chi dụng a tu la chúng cùng kêu lên tụng nói hậu thổ nương nương từ bi vô số sinh linh đồng đều nghĩ đến chính mình tu luyện thành công dù cho có kiếp sau cũng tất nhiên nhập tiên đạo đối với nhân đạo a tu la đạo nhưng là coi như không thấy lại có ba ác đạo là ngạ quỷ đạo x u ấ t sinh đạo địa ngục đạo đều trên đời sinh linh làm ác quá nhiều thân vẫn về sau theo như làm ác trình độ bất đồng tội nghiệt sâu cạn tiến vào này ba đạo đối đ ạ i đánh tan tội nghiệt tích có t h i ệ n báo có thể vòng q u a n g ba thiện đạo là tiên làm người hoặc là a tu la vô số sinh linh trong lòng thở gấp thở gấp nhìn xem ba cái tối om luân hồi thông đạo thầm nghĩ bản thân gây nên làm nhập gì đạo một đám đại thần thông người ánh mắt lại nhìn về phía địa phủ trên lờ mờ xuất hiện một mảnh to lớn kiến trúc đây là địa phủ quản lý cơ cấu địa phủ bù trong o hoang thiên đạo, à này làm n hồng thiên thiên nhất định có công bộ ích, thể địa đại lợi việc, đức ở ở có có có a địa thân, thiên thà chịu Lục thiết. đ l u quay ra, về địa phủ n một điểm linh quang bay lên hội tụ vô số phân tán tại minh giới hậu thổ linh giác ngưng kết thành một viên bất diệt chân linh cầm giữ có hậu thổ trước người hết t h ể ẩn ký chân linh hình thành không lâu lại có vô số công đức hội tụ vây quanh hậu thổ chân linh chậm rãi ngưng kết thành hậu thổ bộ dáng hậu thổ một lần nữa tố thể mà ra nhưng là đạo tổ hồng quân tại hậu thổ nghe đạo thời điểm ban cho hậu thổ một điểm thực linh phôi thai cùng linh g i á c dung hợp hình thành chân linh bị vô lượng công đức gia thân không chỉ có tố thể mà ra một thân tu vị cảnh giới trực tiếp trèo lên hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới không giống Trước bét lao đầu xấu rất.、Hậu、thổ lần nữa có được tân trước sẹt trong tại tử tiêu tạ tổ thưởng tri được nhưng hướng cái có chuyện cũ ngực, cung 278, bái, sinh, kia đại linh này hỏng lần nữa lòng, hồng hoang ban ân. Vụ, hậu khấu lao qua xa đạo đầu xấu sự ta đã bình một tâm thay thiên đạo quản lý địa phủ một đạo hư ảnh xuất hiện chậm rãi n g ư n g thực một cái cùng hậu thổ có bảy tám phần tương tự chính là nữ nói ra hiện tại minh giới hình dung phong nhã nhã nhặn lịch sự đoan trang trên người lộ ra đại l à kim tiên đỉnh phong khí t ứ c đúng là hậu thổ hóa thân bình tâm nương nương bình tâm nương nương v ớ i tay địa phủ ở chỗ sâu trong bay ra hai vật vừa là sổ sinh tử vừa là phán quán bút bình tâm nương nương tay trái nắm sổ sinh tử tay phải chấp phán quán bút hướng về hậu thổ có chút túi đầu đứng yên một bên hậu thổ gật đầu nhìn về phía hỗn độn nguyên đại la kim tiên vô thượng u y nghiêm ép tới cao ca cùng minh hà có chút đứng không vững hai người cố hết sức vận hành đại pháp che đậy hôn nguyên đại la kim tiên quy tắc ảnh hưởng đối bình tâm thi lễ nói bái kiến bình tâm nương nương bình tâm có chút đáp lễ nói bái kiến cao ca minh hà hai vị đạo hữu nàng tuy là thánh nhân hóa thân nhưng tu vị cảnh giới bị áp chế tại đại la kim tiên đình p h ò n g cùng cao ca minh hà đám người ngang hàng k ế t giao tuy có chút ít tự hạ thân phận lại thuận tiện tại hồng h o a n g làm việc bắt cảnh cung ngọc hư cung bích du cung h o hoàng cung cực nhạc linh núi sáu vị thánh nhân cũng hướng hậu thổ khẽ vất cảm c u nhưng g c c hậu thổ chứng được hôn nguyên, nguyên đại la kim tiên là đại la kim tiên tiến giai phiên bản trong cơ thể thế giới quy tắc viên mãn tự thành thế giới chống cự hỗn độn đồng hóa t h i năng mặc dù không bằng hồng hoang nhưng tình huống bình thường thực sự không lo hồng hoang không thể cung cấp nuôi dưỡng thánh nhân hậu ô n nguyên đại la kim tiên càng thêm không thể sống hồng hoang, thêm đại kim la thể h thổ nương tại hôn đột đ mở ờ n tràng, diễn biến thế giới của nàng, bình tâm chính là hậu thổ tại hồng hoang đại ngôn nhân. n g giới đạo đại tại thế tâm thổ thổ là hậu Hậu của ư nương chậm hơn chậm hoàn thiện địa phủ cao ca cáo từ rời đi cũng không tâm tư lại đi trải vớt hồng h o a n g đ ị a mạch trong nội tâm không ngừng cân nhắc phái ai đi địa phủ trước trèo chống lấy đối đ ạ i nhân tộc lớn lên đã có đại la kim tiên lại trên đỉnh vị trí này chẳng qua là dưới tay mình còn không có một cái đại la kim tiên phái ra một cái thái ớt kim tiên chống lại vu tộc cái kia chút ít đại vu sẽ không m i ệ n muốn ăn chút ít t á n huy lén bị thiệt thòi trên mặt mũi cũng khó n h ì n bất quá những chuyện này cũng có thể để vừa để xuống cao ca bay ra hồng hoàng tiến vào hỗn độn hướng đại xích thiên mà đi hồng hoàng hóa tiên thiên làm hậu tiên lớn như vậy sự kiện sư phụ nhất định là tham dự lại cần hiểu rõ một hai tốt tích cực đi thích hướng hồng hoàng quy tắc biến hóa cao ca đi vào đại xích tiên vừa mới tiến bắt cảnh cung chỉ thấy sư phụ ngồi ở trong sân chậm gì gì pha t r à cao ca nói ra sư phụ không bằng đem kim giác ngân giác ở tại chỗ này của ngươi một người trách quẳng cũ vẽ lao tử cười nói ở tại chỗ này làm gì vậy Ta ở cao h thời ỗ này i g n cũng không có vài ngày, bọn hắn muốn tìm cái người nói chuyện đều không có cái có. c vài tìm đều a ca tưởng tượng cũng là sư phụ cả ngày thần du hỗn độn nếu không ngay tại diễn biến các loại quy tắc ngay từ đầu sẽ không có thời gian quan niệm không biết khi nào sẽ chấm dứt thời gian khi bọn hắn trên người đã đã mất đi tác dụng kim giác ngân giác ở tại chỗ này nhưng cũng là cô đơn cao ca còn muốn định kỳ an bài người tới đây hoặc là chính mình định kỳ tới đây còn không có há miệng lao tử liền thò tay c h ặ n lại nói ngươi tới có chuyện gì không nói đi cao ca đành phải nói sư phụ ta xem linh khí trong thiên địa càng phát ra nhẹ nhàng chất lượng lại lớn không bằng trước nhưng là vì sao lao tử gật gật đầu nói hồng hoang sinh linh càng ngày càng nhiều dù cho chúng ta sáu người giúp đỡ lao sư điều khiển hồng hoang thiên địa quy tắc thực sự từ từ khó khăn bản cổ lực lượng không ngừng suy yếu chúng ta càng ngày càng cố hết sức quả nhiên là như vậy cao ca có chút gật gật đầu chuyển đổi thành nhẹ nhàng linh khí nhưng là không có cách nào trong phương pháp xử lý cái này linh khí chất lượng kém một chút nhưng chuyển đổi dạy dễ dàng có thể giải quyết số lượng nhu cầu cái này linh khí tu luyện cũng càng thêm dễ dàng đối t ư chất yêu cầu tiến thêm một bước để thấp có thể khiến cho càng nhiều người được hưởng chạm đến đại đạo quy tắc cơ hội cao ca c a o mày nói nhưng tu luyện như vậy linh khí nếu muốn tiến vào đại la nhưng là càng thêm khó khăn lao tử cười nói chính là nguyên lai linh khí tiến vào đại la có thể có mấy cái đến đó cái tình trạng bọn hắn tự nhiên có thể tìm tiên thiên linh khí chỗ chuyển đổi thoáng một phát cũng không quá đáng là bỏ chút thời gian mà thôi cao ca nghĩ nghĩ cũng là ư ớ c ư ớ c triệu triệu sinh linh có thể có mấy cái tu luyện đến đại la toàn bộ hồng h o n g tối đa lúc cũng không đủ vừa qua khỏi vạn còn lại bất luận như thế nào tu luyện c hai í n không được tiến thêm. Tốt rồi, uống cái này chán chúng h thêm. là được cái Tốt trả, t rồi, đ một c h u y ế người n sư tổ ở đâu? ra đại xích thiên lão tử thanh phong phất một cái liền đi tới tử tiêu cung trước quy chế như trước nhan sắc không thay đổi thời gian cũng không có ở chỗ này lưu lại bất luận cái gì dấu vết đồng tử đem ở cửa lại để cho hai người đi vào cao ca dừng bước lại thấp giọng hỏi các sư thúc đều tới rồi sao đồng tử cười dấu tốt xem cửa nhẹ gật đầu cùng cao ca cùng đi đến đại điện sáu cái thánh nhân đều ngồi ở đại điện phía trên cao ca hướng nhị sư phụ bọn hắn khẽ vớt cảm trào hỏi thành thành thật thật ngồi ở sư phụ đằng sau đã ngồi trong chốc lát sư tổ ngay tại bảy người trước người hiện ra thân hình thiên đình đã hoang vu v à n ằ m gọi các ngươi tới đây thương lượng một chút cái này thiên đình sự vụ như thế nào quản lý đạo tổ nhẹ nói đạo a cao ca tinh thần chấn động đây là muốn xác định tiên đế cao ca nhìn xuống không có hướng đồng tử bên kia xem cũng tại chư vị sư thúc trên người nhìn thoang qua nhị sư phụ nữ hoa chuẩn đề đều lộ ra cảm thấy hứng thú thân xác Mà sư p hai ụ cùng t m sư phụ thông t ê n tiếp bốn nữ hoa nói g gì, ể n khẽ thiên đ ỉ n h còn có yêu sư côn bằng tồn tại không bằng lại để cho côn bằng đem thiên đ ỉ n h quản đứng lên thông thiên thấy mọi người đều đẩy ra nhân tuyển cũng tới hứng thú nói ra đệ tử ta đã bảo tu vị không cao năng lực xử sự, sự lại vô cùng tốt lao sư nếu không lại để cho đa bảo thử xem hồng quân thản nhiên nhìn mọi người liếc thử một tiếng nói côn bằng không được yêu tộc đã mất kia vị trí không thể chiếm cứ đại vị còn lại nguyên một đám bất quá kim tiên t u vị làm tiền đế bất quá là làm trò cười cho người trong nghề lại để cho hồng hoàng sinh linh cười ta huyền môn không người nguyên thủy cùng thông thiên lập tức đóng chặt vả và mồm mắt xem m ũ i m ũ i nhìn tâm giống như lời nói mới rồi không phải từ bọn hắn trong miệng nói ra dường như chuẩn đê cười nói lao sư nếu muốn có thể phục chúng chỉ có cao ca luận thực lực luận công đức luận t u vị luận thủ đoạn hồng hoang còn có ai có thể ra cao ca chi phải hàng tỷ t r ù n g tộc hồng hoang đại thần thông người ai dám k h ô n g phục cao ca trong nội tâm nhảy dựng nghiên qua chuẩn đế liếp cái này hỏng bét lao đầu xấu r ấ t rõ ràng rực dây ta đi làm thiên đế lao tử nhìn chuẩn đế liếp chậm rãi nói cao ca là ta huyền môn đầu đồ không nên là trời đế chuẩn đế cười nói ngoại trừ cao ca cũng không có người nào nguyên thủy các loại thánh nhân trái ngẫm lại phải ngẫm lại có thể làm cho mọi người tin được còn có năng lực ngồi hôm nay đế vị thật đúng là chỉ có cao ca một người lao tử chân mày cao lại chương n phía h hai trăm bảy mươi chín hạ o thiên giao trì cao ca t h ở phào một cái thiên đế cũng không phải là tốt làm quyền lực lớn tiểu ngược lại là tiếp theo cao ca tự nhận là nếu như hắn làm thiên đế tay cầm quyền lực nhất định sẽ vượt qua hạ o thiên muốn vậy ôm thủ hạ cũng là dễ dàng tuyệt đối không có khả năng làm lưu manh tư lệnh đối với sáu thánh mệnh lệnh cao ca cũng có thể nghe cũng không nghe tuyệt đối không có khả năng làm khôi lỗi nhưng cao ca cũng không muốn làm thiên đế đến một lần thiên đình sự vụ nhất định bận rộn có cái thời gian đã nghị cá ước mối cao ca đánh chết cũng không muốn cho mình ôm sự tình thứ hai thiên đế đại biểu thiên giới số mệnh ngồi trên đại thiên tốt v ị thiên giới số mệnh hội tụ một thân cùng mình đạo nhưng là có chỗ vi phạm có hay không có thể điều hòa không nói cao ca nhưng là tuyệt không muốn dính cái này một đạo thứ ba cao ca thân là huyền môn tam đại đầu đồ gánh vác quét sạch hồng hoang ma đạo trách nhiệm cái này quyền hành nói đến so với thiên đế còn muốn nặng hơn mãi phần làm thiên đế cái này quét sạch ma đạo sự tình có phải hay không sẽ không có thời gian đi làm có muốn hay không giao cho người khác đến gánh chịu thứ tư thiên đế làm việc tự nhiên dùng thiên đ ỉ n h là thước đo về sau、so、đụng phải xỉn giáo thiệt giáo m ô n nhân trái với thiên đ ỉ n h điều lệ cũng tốt không nghe lời thiên đ ỉ n h hiệu lệnh cũng tốt làm sao bây giờ đánh dết ư nghĩ tới hai vị sư phụ mặt mùi ư mặc kệ như thế nào hướng thiên đ ỉ n h thuộc hạ nói rõ tả h ư u đối cao ca mà nói hôm nay đế vị bất quá là gần g ả đạo tổ vây vây tay chúng thánh im lặng huyền môn tam đại ngoại trừ cao ca cũng còn không thành dài đứng lên cao ca thân phận lại trọng yếu không thể là đế mọi người ngược lại muốn nhìn một chút lao sư là như thế nào lựa chọn đạo tổ thò tay đem đồng tử chiêu tới đây thò tay một điểm ánh huỳnh quang lưu chuyển đồng tử biến thành đang mặc cầm bào đầu đội mũ miệng khuôn mặt ngay ngắn có uy nghiêm khí thế tràn đầy đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới đạo tôn đồng tử hai mắt mở ra linh quang lưu chuyển tràn ngập trí tuệ trong chốc lát sẽ hiểu sự tình mặn nguồn hấp thu đạo tổ bàn cho hắn vô số trí tuệ kinh nghiệm đạo tổ bàn cho hắn vô số trí tuệ kinh nghiệm đạo tổ b n cho hắn vô số đạo tổ bàn cho hắn ban thưởng mày hạo thiên danh tiếng có thể là trời đế quản lý thiên đình ban thưởng mày hạo thiên kính hạo thiên kiếm người k h ô n g phục có thể chẳng chi hạo thiên đại hỷ bái tạ nói tạ lao ra đạo tổ đối nữ đồng nói ban thưởng mày giao trì danh tiếng có thể là vương mẫu hiệp trợ hạo thiên quản lý thiên đình ban thưởng mày lòng phượng trâm thanh liên bảo sắc kỳ bàn đảo giao trì vui vẻ ra mặt bái tạ nói thật cảm tạ lao ra một đám thánh nhân ngươi xem ta ta xem ngươi trong nội tâm âm thầm nhữ mày thiên đế đại thiên tôn quyền cao trức trọng hạng di trọng yếu lao sư vậy mà lại để cho làm phép đồng tử đảm nhiệm thật sự có chút cân nhắc không chu toàn nha nhưng xem lão sư liền hộ thân linh bảo đều ban thưởng hiển nhiên đã kỹ càng cân nhắc qua cũng không phải nhất thời ý nảy sinh chúng thánh mặc dù bất mãn cũng không tốt phản đối cao ca cùng đồng tử đồng nữ tướng quen thuộc cũng không để ý những thứ này hướng hạo thiên chúc mừng hạo thiên đại thiên tôn giao trì vương mẫu chúc mừng chúc mừng hạo thiên cùng giao trì mừng rỡ v à vào mồm đều không thể chọn cố tự chấn định đáp lễ nói tạ ơn cao ca đạo hữu trở thành thiên đế ý nào đó mà nói đã cùng chúng thánh thân phận ngang bằng tất cả mọi người là hồng hoàng kẻ quản lý mà cao ca thân là huyền môn đại biểu thân phận tất nhiên là không kém cũng liền đã bình ổn bối xưng hô lao tử các loại xem cao ca gây nên cũng đều thoảng qua nói chút ít lời chúc mừng về phần nói cắt cử môn nhân nhập thiên đ ỉ n h hỗ trợ một chuyện nhưng là không hề nói ra hạo thiên cùng giao trì cũng nghĩ đến việc này đôi mắt trông mong nhìn xem đạo tổ muốn cho đạo tổ mở miệng không muốn đạo tổ nói việc này đã đều đi mau lên thân hình hư hóa đi được vô ảnh vô tung chúng thánh vừa nhìn lao sư cũng lại phiền thoái chúng ta đây cũng đi thôi mời đến cũng không đánh một cái liền từ tử tiêu c u n g biến mất không thấy cao ca không có phần này năng lực quay người liền hướng bên ngoài đi hạo thiên phản ứng nhanh một cái bước xa tiến lên bắt lấy cao ca gấp giọng nói cao ca chớ đi chớ đi ta mời ngươi ăn trái cây giao chỉ cũng kịp phản ứng tiếp lời nói cao ca ta đây có quả đảo chớ đi ta mời ngươi ăn quả đảo cao ca nhìn thoáng qua nàng còn không biết đạo lúc nào mới có thể thành thục bàn đảo vội hỏi nhân tộc bận chuyện thật sự không d à n lần sau trò chuyện lần sau trò chuyện lần sau ta cho các ngươi mang rượu tới đến hạo thiên bắt lấy cao ca không tha chỉ kém nói ra xem tại quốc phân thượng giúp minh đệ một cái như thế nào cũng không chịu bung tay hai người vừa bị lần nữa làm phép kinh nghiệm trí tuệ thực lực cảnh giới cũng không thiếu duy chỉ có thói quen trong lúc nhất thời còn sửa không được hai người một trái một phải kẹp lấy cao ca đi tới bên cạnh viện đóng lại cửa sân mới đem cao ca bung ra cao ca bị bắt chặt cũng không có biện pháp tự nhận không may nhìn xem hạo thiên cùng g i a o chỉ mang lên linh quả bưng lên linh thủy nắm lên liền ăn tích túi nói hạo thiên ta lại không thể nhập thiên đình nhập trước làm sao có thể giút ngươi hạo thiên cười hì hì nói khả năng giúp đỡ khả năng giúp đỡ cao ca nhổ ra một cái hột đặt ở địa trên nói ra ngươi nói đi phải như thế nào giúp đỡ ta mảnh cánh tay bắt chân cũng không bao nhiêu m ộ n sự ngươi hướng tiểu thảo luận đại sự không làm được hạo thiên nói không cần không cần sao có thể phiền thoái ngươi làm việc ngươi chỉ cần đem ngươi thuộc hạ mượn một nửa cho ta là được rồi cao ca khẽ giật mình bưng lên linh thủy uống một ngụm cười nói hạo tiên h ngươi đánh chính là ý kiến hay nha tâm tư thay đổi thật nhanh cân nhắc được mất này cũng không khó hạo thiên đại hỉ cao ca hiện tại còn lại có hơn một n g à n cái thuộc h ạ trong đó ba bốn trăm cái đồng t ử không tính còn lại sáu bảy trăm n g ư ờ i đều có khai sáng tông môn kinh nghiệm muốn nói tại thiên đình làm việc tự không hề l ờ i nói h ạ hạo thiên cười nói xem ra ngươi là có điều kiện ngươi nói tạt đều đáp ứng ngươi chỉ cần cao ca gật đầu một cái chính mình ít nhất có thể được đến mấy trăm giúp đỡ cơ bản có thể đem thiên đình giàn giáo cho chống đỡ nổi đến v ề phần chính mình có thể hay không bị cao ca chính là thủ hạ mất quyền lực hạo thiên cũng không để ý đến một lần cao ca thân phận tại đâu đó sẽ không cùng mình tranh quyền thứ hai những người này tay chỉ đủ đáp cái cái giá đỡ thiên đình bên trong còn cần vô số tu sĩ bù sung cái này vài trăm người có thể làm cái gì dùng thứ ba quá thanh nhất mạch thanh tịnh vô vi thêm với cao ca những thứ này thuộc hạ tu vị cũng không cao sử dụng đến xác thực rất t i ê n tâm cao ca nói ngươi cũng biết ta là nhân tộc lão tổ lại nên vì nhân tộc yếu điểm chỗ tốt nếu như ta cho ngươi những người này tay tại về sau thiên đình sự vụ đi vào quỹ đạo lúc bọn hắn đều muốn thanh tu rời khỏi thiên đình cái này những người này chức vụ do nhân tộc tu sĩ thay thế ngươi xem coi thế nào không nên nhìn thánh nhân đám bọn họ mỗi cái ghét bỏ thiên đình mấy ngày liền đế vị đưa cũng không nhìn chúng mắt nhưng hồng hoang hàng tỷ chủng tộc cũng không phải là nghĩ như vậy thiên đình uy nghiêm thông qua yêu t ộ c truyền bá đã xâm nhập đến hồng hoang sinh linh trong nội tâm có thể trời cao nhậm trước đã là rất nhiều tu sĩ lựa chọn chẳng qua là đại kiếp vừa qua khỏi thiên đình bị đánh đập phá thoái tương lai không rõ hàng tỷ chủng tộc mới lòng có nghi kỵ một khi thế đạo an ổn thiên đình uy nghiêm gia tăng hàng ngày mọi người liền lại sẽ su tri nhiệm vụ nên đến p i ê n thiên đình lựa chọn tuyển, tuyển. hạo thiên nghĩ, nghĩ nói không có vấn đề mấy trăm chức vị ta trước hết hứa cho ngươi nhân tộc thế nào đạt đến một trình độ nào đó a giao chỉ gặp hai người đã nói cao hưng nói cao ca thật là cảm ơn ngươi rồi nếu không hai chúng ta cũng không biết cái này thiên đình như thế nào vẫn tắt đâu cao ca cười nói từ từ sẽ đi quá này thiên địa đang lúc cũng không có cái gì đại sự các ngươi có rất nhiều thời gian quen thuộc thiên đình sự vụ sớm muộn có thể đem thiên đình một lần nữa tạo dựng lên hạo thiên giao chỉ gật đầu đồng ý hai người trong mắt tràn đầy ước mơ tưởng tượng lan man hai người trung niên người bộ dáng lại lộ ra thiếu niên mới có mới mẹ cùng kích động thân sắc thoạt nhìn có chút quái dị hai người vô số ước năm hầu hạ đạo tổ cao ca cho bọn hắn mấy cái trái cây bọn hắn đều có thể vui cười a mấy ngàn năm nhưng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới có chuyện tốt như vậy sẽ hàng lâm đến bọn hắn trên đầu chương hai trăm tám mươi đều có đột phá cao ca trở lại điếu ngư đ ả o điếu ngư đ ả o đã bộ dáng đại biến bất quá đã đi ra mấy vạn năm ước vạn dặm phạm vi trong đ ả o liền mở ra vô số vườn trái cây ruột thuốc so với thủ dương sơn còn khoa trương không nớt sơn m ạ c trên rừng cây cũng có biến hóa nhiều hơn rất nhiều xinh đẹp cây hình lục diệp tùng trong làm đẹp lấy màu đỏ màu vàng màu tím xinh đẹp lá cây còn có đặc biệt hoa cỏ mặc kệ từ đâu góc độ nhìn lại ngọn núi dòng sông sơn gốc bình nguyên đều tinh thần vô cùng phân chấn tràn đầy tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ cảm giác vô số tiểu đình hai tử tọa lạc tại hiểm trở trên ngọn núi tinh xảo tiểu viện tu kiến rộng lớn bờ sông bên cạnh có trắng loan tiểu tháp kiến trúc tại linh vụ quấn quanh trong sơn cốc trong bằng như mặt kiến tiểu hồ bên cạnh có xinh đẹp hành lang gấp khúc rào chắn cảnh trí hài hòa hòa hợp giống như nhất thể ước vạn dằm phạm vi khắp nơi di tích nổi tiếng giống như tiên cảnh cao ca th cần cù mà tại các nơi bận rộn cho linh dược bố vũ trải vớt linh mạch đi về hướng kiểm tra các nơi cầm chế ngắt lấy thành thục trái cây cùng linh dược mặt mũi tràn đầy vui mừng vui sướng hớn hở minh nguyện cẩn thận đem một viên cuối cùng cây bạch quả ngân hạnh quả thu vào ngọc hạp cảm nhận được cao ca thần thức chăm chú mặt nghiêm túc bảng lộ ra vui vẻ dưới chân mây trôi cùng một chỗ bay lên không trùng đi vào cao ca trước mặt cao hứng nói đại gia ngươi nói bế quan lại vụng trộm đi ra chúng ta đều chứng kiến ngươi rồi đại gia nắm cử động bất chu sơn bi tráng điếu ngư đảo trên tất cả sinh linh đều có trông thấy rất nhiều người muốn đi hỗ trợ bị ngọc tần cùng đại dung ngăn lại loại cấp bậc đó tranh đấu thái ất phía dưới đều không thể can thiệp đi bất quá là lại để cho đại gia phân tâm mà thôi quả nhiên về sau chứng kiến đại gia cắt dưa chém rau giống như đồ sát yêu tộc đại la khối lớn nhân tâm điếu ngư đ ả o sung sướng tốt một hồi vốn tưởng rằng đại gia rất nhanh trở về không muốn cái này nhất đẳng lại là vào năm cao ca gặp minh n g u y ệ t một bộ thiếu niên lang bộ g á n g trên người quy tắc lưu truyền cao hư nói ai ôi ba minh nguyện rõ ràng tiến vào kìm tiên cảnh giới có thể thật tốt quá có thể tiến vào kim tiên nói rõ minh nguyệt tính linh trí tuệ đã cùng bình thường sinh linh không giống đột phá làm phép đồng tử hạn chế hạo thiên giờ phút này mặc dù đã như bình thường sinh linh không giống nhưng đây là đạo tổ vô thượng uy năng tạo hóa minh nguyệt cùng hạo thiên bất đồng hãn thuần túy là chính mình từng bước một tu luyện mà đến hiệp trợ ngọc tần quản lý thủ dương sơn không động sơn xâm nhập dân tộc sáng tạo tông phái cùng dân tộc cùng một chỗ vượt qua kiết nạn c ự tử cả đời đại hỷ bột thiển nên cố gắng hết sức ngọt bụi tay đắng rốt cục linh trí viên mãn siêu thoát cực hạn tiến vào kim tiên từ nay về sau trời cao biển rộng không tiếp tục cản trở minh nguyệt t i ê u ngạo nói đại gia ngươi rời đi về sau mọi người chúng ta đều có đột phá cao ca thần thức phía dưới điếu ngư đ ả o tất cả tình huống đều phản hồi đã đến cao ca trong nội tâm cao ca đại hỷ đại gia hỏa cùng nhân tộc vượt qua kiếp nạn thiên đạo trí công đều có ban thưởng may mắn còn sống sót phụ thuộc đám bọn họ đều có đột phá hầu như đều tấn chức nhất cấp hai bóng người ở trên không trong hiện ra đại dung cùng thanh nham lộ ra thân hình đối với cao ca thi lê nói bãi kiến đại gia nhìn xem hai cái đại la kim tiên khí tức tràn ngập thuộc hạ cao ca nghiêng người bị thụ hoàn lệ nói ra chúc mừng hai vị đạo hữu được chứng nhận đại la vĩnh hưởng tiêu dao về sau chúng ta tự lấy đạo hữu tương xứng đại dung cùng thanh nham lẫn nhau lắc đầu nói tạ ơn đại gia hưu hái nhưng đại dung bị đại gia thu nhận lại trao tặng quá thanh đại pháp ân trọng như núi sớm xem đại gia làm chủ không dám bởi vì tu vị đề cao mà kiêu căng thanh nham dùng sức gật gật đầu không có tam thanh che chở bọn hắn ngàn vạn năm trước đã chết đi không có đại gia chiếu cố bọn hắn bọn này đ ồ n g lai đi ra rất có thể cùng còn lại tán tiên giống nhau ngàn vạn năm như trước đứng ở thái ớt kim tiên sơ kỳ hoặc trung kỳ không được tiến thêm nào có hôm nay tri cảnh giới cao ca cũng không. người như gặp hai Lắm để ý, tâm h hướng Minh nguyệt nói, cử hành chúc không Minh không chúng chúc ế đến quay đầu Nguyệt Nguyệt tiểu gia ta gia đại đại đợi đại đ nói, ăn mừng mừng nói, mừng nào lệ trở tứ, có. có có cử trở về, về ý u Cao ca t â tình khoan khoái dễ chịu ly khai nhân tộc sau nhàn nhạt cảm giác cô độc tại minh nguyệt một câu trong tan thành mây khói cười ha h a vung tay lên nói khai mở đại lệ ăn mừng cho tất cả tấn cấp các minh đệ chúc mừng minh nguyệt hưng ơ phần nói dẹp sơ ta đây phải đi ăn bài ta chuẩn bị thiệt nhiều ăn ngon dễ uống tự đợi đến giờ khác này cao ca dặn dò nhị lao gia tam lão gia phải báo cho đến trấn nguyên tử đạo hữu minh hà đạo hữu kim m â u đạo hữu nhìn qua thư đạo hữu cũng chớ quên nhân tộc tổ đỉnh chỗ đó cũng muốn phái người đi minh nguyệt cười nói đại gia ta so ngươi rõ ràng nhớ rõ nhớ rõ bốn người từ trên cao chậm dai hướng đảo giữa hồ bay đi ven đường không ngừng có đồng tử hội tụ đến bãi kiến cao ca huyên náo bầu không khí đem thanh tu bế quan các tu sĩ đều kinh động đến biết rõ cao ca về nhà cũng đều đi ra bãi kiến một đường hoan thanh tiểu ngữ phi thường náo nhiệt minh nguyệt yên tính đi theo cao ca sau lưng mắt khang hơi có chút p h i m hồng Cái này bầu không khí cỡ nào quen thuộc, trước lúc có kia tại liền hiện, này không nào quen Dương Sơn lúc liền thường thường bầu xuất khí Thủ thể đã i tiêu đi, mọi người bận, rộn. thời gian gặp mặt cũng không nhiều, không không thể tụ họp cùng một chỗ thì động bận rộn, cũng cùng càng gặp đ một về sau, ít mặt tụ có cách nhiều năm đại gia bên người xuất hiện lần nữa như vậy bầu không khí có thể người chung quanh lại thiếu rất nhiều cùng chính mình đoạt vị trí thanh phong không có ở đây một bộ đại tỷ đầu bộ dáng nhược thủy không có ở đây còn có thực đang đại tỷ đầu mặc sở cũng không có ở đây thật là nhớ niệm bọn hắn nha bất quá đại gia nói các loại đại kiếp đi qua thì đem bọn hắn chân linh đưa lên đi ra ngoài chuyển thế trưởng thành chỉ cần chăm chú tu luyện đã đến kim tiên cảnh giới sẽ nhớ lại kiếp trước gây nên mọi người lại có thể ở cùng một chỗ cao ca không có nhìn thấy ngọc tần kỳ quái nói ngọc tần đâu như thế nào không thấy người khác đại dung cười nói đại các chủ đã đụng chạm đến đại la cánh cửa và năm trước liền đi ra ngoài lần này trở về chúng ta thủ dương sơn nhất định lại nhiều một vị đại la t ố t l ơ n g i ả cao ca nhưng có chút những mày nói ngọc tần tiến vào thái ất đỉnh phong không lâu sau có chút nóng n ả y đại dung cười nói đại các chủ tích lũy chi thâm hậu vượt xa chúng ta đại gia xứng đáng yên tâm cao ca lắc đầu hiện tại hồng hoang bốn phía đều ở vào tiên thiên hóa hậu thiên mấu chốt thời kỳ ngọc tần đi ra ngoài cảm n ộ thiên địa lại không biết có hay không có thể phân biệt những thứ này quy tắc lưu truyền rất nhanh cao ca liền thu thập tâm tình ngọc tần có ngọc tần cơ duyên với hắn tạo hóa chính mình mặc dù đem hắn nuôi lớn cũng không có thể đã hạn chế hắn đi ra ngoài sông sáo khó không phải một chuyện tốt đảo giữa hồ lộ ra mặt nước bất quá ngàn trượng phạm vi đã có văn trượng đối mọi người mà nói thật sự là cái sườn núi nhỏ vốn đầy đất mềm mại linh thảo bất quá giờ phút này trên bãi cỏ trồng rất nhiều linh thụ linh hoa linh thụ bên cạnh có gạch xanh lông m à y mói cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu cát ấm áp hài hòa tự nhiên hải thú mặc triệu mang theo mặc kiến mặc ngụy ngọc n h i ê u ngọc thuấn hỏa tùy đi ra đón trào mười tám chỉ trước thiên k ỳ lân chỉ còn lại bọn hắn bảy giờ phút này mỗi cái thái ất đỉnh phong cảnh d ư ớ i hơi có chút ít thời gian đột phá đại la cũng không phải là việc khó ngọc tần không tại mặc triệu tự nhiên gánh chịu n à y sinh quản lý điếu ngư đ ả o cao thấp trải vớt được ngay ngắn trật tự xinh đẹp dị thường cái này nội vụ năng lực so với ngọc tần còn phải mạnh hơn ba phần đại dung đám người nhao nhao cáo tử chỉ để lại cao ca bên người mấy người minh nguyệt không thể chờ đợi được nói đại gia lễ ăn mừng ă n bài từ lúc nào ta bỏ đi chuẩn bị cao ca nhìn về phía mặc triệu vừa rồi minh nguyệt đã nhỏ giọng cùng mặc triệu đã từng nói qua việc này mặc triệu nói thông chi đại gia mấy vị đạo hữu cần chút thời gian nhân tộc bên kia cũng cần chúng ta đưa đón không bằng liền ă n bài tại trăm năm về sau dùng mấy cái huynh đệ tỷ m ộ i cấp trình vừa vặn có thể đi đến cao ca gật gật đầu nói như thế rất tốt đi ă n bài a không cần có bỏ sót thiếu người mặc triệu gật đầu đáp làm những thứ này có quy tắc sự tỉnh theo như chương làm việc mặc triệu nhưng là cực kỳ am hiểu còn có thể nhặt của rơi bù dò không ngừng hoàn thiện minh nguyệt nghe xong thời gian đã xác định chỉ còn lại địa điểm tại đảo giữa hồ nhưng là không tốt k ấ y g i à y đại gia thanh tịnh nhìn về phía hồ lớn nhãn tình sáng lên nói tại hồ lớn trên loại trên hoa sen chúng ta lễ ăn mừng ngay tại hồ lớn trên tổ chức như thế nào chương hai trăm tám mươi một trên trời dưới đất cao ca trở về tất cả mọi người từng cái tới đây b à i kiến bận rộn vài ngày mới thanh tịnh xuống lễ ăn mừng đều có mặc triệu cùng minh nguyệt đi chu bị cao ca tìm đến đại dung cùng thanh nham ba người ngồi ở lâm hồ bãi cỏ trên mặt ghế đá cao ca đem linh thủy đốt lên lấy ra ba mảnh nộ đạo trà xúc bong b ó n g tốt đầu đến trước mặt hai người đại dung cùng thanh nham biết rõ cao ca ưa thích pha trà l ặ n g lặng nhìn xem gặp nộ đạo trà đạo vận xoay quanh thật lâu không thay đổi bưng lên nói đại gia trà này cũng quá chân quý trăm năm cũng khó được uống một ngụm nhẹ nhàng khẽ hấp trà vận xâm nhập đáy l ò n g đạo vận lưu chuyển nguyên thần thoải mái làm cho người khác mê say cao ca không tiếp lời nói vừa tiếp xúc với lời này đằng sau thật là đòi hỏi lá trà cao ca tại đây một viên mẫu cây sản xuất không được vài miếng lá trà sợ nhất người khác mở miệng m u ố n trà nghĩ đến các ngươi đều thấy được địa phủ thành lập ta lúc ấy ngay tại m i n h giới cao ca đạo đại dung cùng thanh nham gật gật đầu trong nội tâm tuy có chút ít giật mình thực sự cho rằng bình thường đại gia là bản cổ r u ộ t thị huyết mạch phúc trạch thâm hậu có đại khí vợt cho nên một ít hồng hoang đại sự đều có thể đổi với tử tiêu c u n g nghe đạo có đại gia phần đồng lai tử phủ thành lập đại gia tại thiên đình thành lập đại gia đã ở nữ hoa thành thánh đại gia tại về phần lao gia thành thánh cũng không cần nói bất chu sơn ngược lại chúng thánh bù thiên đại gia cũng đều ở bên cạnh lần này địa phủ thành lập vốn là hậu thổ sự t ì n h không thể tưởng được đại gia đã ở nghĩ đến cũng có thể từ đó đạt được một ít chỗ tốt cao ca nói ta hướng hậu thổ nương nương đòi hỏi một chỗ phủ chức vị đại dung cùng thanh nham lẫn nhau đại gia quả nhiên tức giận vận địa phủ khống chế luân hồi vụ toàn bộ hồng hoang thiên địa bỏ sót thật sự là tích lũy công đ ứ c tu tâm dưỡng tính tốt nơi cao ca tiếp tục nói sư tổ chỉ định hậu thiên đại thiên tôn gây dựng lại thiên đình hạ thiên đại thiên tôn hướng ta điều tạm nhân thủ có lẽ không ít chức vị đại dung cùng thanh nham sớm đã tham phục thật sao trên trời dưới đất toàn bộ tìm đại gia ngươi muốn người cái này hồng hoang thiên địa còn có chuyện gì là đại gia ngươi không thể tham dự được rồi hai người thoảng qua có chút hưng phấn đại gia phát triển đến trình độ này một đám cấp dưới đều cùng có quang v i n h yên những thứ này trước vị ta đều là là nhân tộc đòi hỏi nhưng nhân tộc giờ phút này còn chưa lớn lên nhưng là cần phải có người đ ỉ n h trước trên vốn ta còn có chút khó xử nghĩ đến đám các ngươi vẫn là thái ất tu vị thấp mặc kệ đi thiên đình vẫn là địa phủ tóm lại không phải như vậy thể diện không muốn vừa về đến liền chứng kiến ngươi lưỡng tấn nhập đại la thật là thiên định cũng cao ca có chút cao hứng cười nói cái này không cần suy tính chỉ có hai người các ngươi dẫn đội các ngươi cộng lại h ạ ai đi địa phủ ai đi thiên đỉnh địa phủ mới thành lập thiên đỉnh kỳ thật cũng kém không nhiều lắm nhưng thiên đỉnh dù sao thống điều khiển vạn giới vạn vật địa vị nhưng là cao hơn một ít thanh nham dành nói đại dung có đại khí độ đi thiên đình cũng không mất ta thủ dương sơn mặt mũi ta phải đi địa phủ à chỗ đó quản lý thực linh luôn quay về khó tránh khỏi muốn làm ác nhân ta đi vừa vạn thanh nham là nham hóa thân bộ mặt ít có biểu lộ tại thủ dương sơn vẫn luôn là trầm mặc ít nói đại biểu rất nhiều đồng tử đều rất sợ hai hắn đi giả trang ác nhân ngược lại là phù hợp đại dung không sao cả dù sao cũng là đi hỗ trợ trước chiếm cái vị trí mà tôi h sớm muộn trở về thiên đình địa p h ủ không có cái gì khác nhau trần t r ơ thoáng một p h á t hỏi đại gia cái này hạo thiên đại thiên tôn không biết là vị nào đại thần thông người đại dung bọn hắn cũng còn sống mấy tỷ nhiều năm hồng hoang trong trời đất đại thần thông người không dám nói rõ như lòng bàn tay thực sự đều nghe nói qua còn chưa có chưa nghe nói qua có cái kia đại thần thông người danh hảo là hạ tiên Cao ca ha ha cười cười, ha ha hạo thiên nói, đại thiên t h dung, đại đại dung khẽ vớt cảm xem như đáp ứng trời cao nhậm chức về phần địa phủ thanh nham đi cũng coi như phù hợp địa phủ chức năng chia ra là một mươi thanh nham chấp trưởng thứ nhất nhưng trọng yếu nhất sự tình nhưng là duy trì sáu đạo người trong đạo vận chuyển nơi đây không để cho hắn g i a t ộ c nhúng tay thanh nham thần sắc dùng mình nghiêm mặt nói tất nhiên không phụ đại gia nhờ vả cao ca gật gật đầu nói hiện tại phủ mới thành lập sự t ì n h mặc dù phức tạp kiên nhẫn cẩn thận chậm rãi làm tổng có thể làm tốt nhưng là thời gian lâu dài tất nhiên sẽ chọc cho đến còn lại thế lực mấp né uy bức lợi dù thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ sử dụng đến ngươi lại phải cẩn thận ứng phó thanh nham như có điều suy nghĩ chậm rãi gật gật đầu xem ra bất kể là thiên đình vẫn là địa phủ vị trí nếu muốn làm tốt ngồi vững vàng cũng không phải chuyện dễ về p h ấ n nhân thủ đại dung chọn hai trăm n g ư ờ i đi thanh nham cũng chọn hai trăm n g ư ờ i nếu như các ngươi có còn lại bằng hữu cũng có thể cùng một chỗ mang đến thu xếp càng nhiều càng tốt đại dung cùng thanh nham nhìn nhau cười cười như vậy tốt nhất có thể mang nhiều mấy cái hiểu rõ đi qua làm chuyện gì đều dễ dàng khai triển mở rộng thiên đình sáng lập trong lúc rất dễ dàng ra thành tích có thể được đến đại thiên tôn coi trọng tương lai tại thiên đình nhất định có thể khống chế một phương sống khá giả là một tán tiên mà địa phủ bên này thanh nham khống chế một phủ một đạo chỉ cần bình tâm nương nương không các d a n dự dùng người nào còn không phải thanh nham một lời m à quyết đại dung nghiêm mặt nói đại gia một mực không tha các huynh đệ chân linh truyền thế nghĩ đến chính là chờ ngày hôm nay thanh nham thần sắc nghiêm túc lên cũng muốn nổi lên việc này cảm giác sâu sắc trên vai trách nhiệm trọng đại cao ca gật đầu nói chúng ta tự mình cho các huynh đệ truyền thế không bằng lại để cho hồng hoàng quy tắc đến truyền thế như vậy càng chịu tiên h địa yêu tha thiết đại dung trần chờ nói đại gia ý tứ là lại để cho các huynh đệ toàn bộ truyền thế là người có thể bị chính mình khống chế cũng chính là nhân đạo còn lại năm đạo làm sao có thể yên tâm thế nhưng là những thứ này chiến vẫn các minh đệ không có một cái nào là người theo lý mà nói có lẽ để cho bọn họ chuyển thế thành nguyên lai chủng tộc mới đúng u đọc sách v đút v đút v uu kanshucm cao ca thật sâu nhìn thoáng qua đại dung cùng thanh nham nói bọn hắn nguyên lai chủng tộc có thể đại bộ phận đã thành yêu tộc chẳng lẽ muốn để cho bọn họ chuyển thế làm mê hoặc gia tộc đại dung cùng thanh nham lắc đầu mọi người cùng yêu tộc đối địch cả đời đối yêu tộc hận thấu xương là tuyệt đối sẽ không nguyện ý trở thành yêu tộc nhưng chuyển thế là suy nhược nhân tộc hai người cũng có chút cố kỵ càng có chút ít không cam lòng những thứ này chết trận huynh đệ không người nào là tư chất tượng giai thân thể cường hãn nguyên thần chắc chắn thế hệ đối lập nhau nhân tộc mà nói tiên tiên h liền cường hãn vô số lần cao ca thật sâu nhìn hai người liếp nói nhân tộc có đại khí vận có đại tạo hóa đại dung cùng thanh nham gặp cao ca như thế ngôn ngữ trong nội tâm dùng mình không hề ngôn ngữ có thể được đến lớn ra như thế khích lệ nếu như này thân cận chủng tộc tựa hồ không phải đơn giản như vậy trong lòng hai người mơ hồ có chút ý kiến rồi lại có chút không dám ý tưởng nhưng lời nói đến như thế cũng không thích hợp xâm nhập bất kể như thế nào hai người đều có đạo thống ở lại n h â n tộc thân vẫn các minh đệ cũng đều có đạo thống ở lại n h â n tộc chuyển thế trở về khiến cái này hậu bối đệ t ử chăm sóc tựa hồ cũng là chuyện tốt cao ca nói rõ hết cái này hai chuyện tâm tình thật tốt đến tiếp sau nhân viên chọn lựa đều có mặc triệu an bài không cần ba người phiền lòng cao ca bắt đầu cùng hai người đàm luận đạo pháp lần đầu trải qua đại la rất nhiều đại đạo lý giải đều phát sinh biến hóa có chút là chính xác có chút nhưng là lực lượng cường đại sau xuất hiện sai lầm nhận thức có người chỉ điểm có thể tránh khỏi rất nhiều tu luyện vốn nắn thời gian ít đi rất nhiều đường quên co đại dung cùng thanh nham tất nhiên là biết rõ đây là đại gia tại cố ý chỉ điểm bọn hắn thích thú đông tư thái khiêm tốn tỉnh giáo cao ca tu vị tuy chỉ so hai người cao hơn một cái tiểu cảnh giới nhưng kiến thức thực lực lại cao hơn mấy cái số lượng g ấ p đủ là hai người lão sư lập tức không rõ chi tiết từng cái giải thích một phen đối đáp trong nháy mắt chính là trăm năm chương hai trăm tám mươi hai nhân tộc chiến đội thời gian qua mau ngày tháng thoai đưa t i ê n tĩnh tường hòa hồng hoang thiên địa nên đón khai thiên tích địa đến nay khắc sâu nhất kiên quyết nhất biến hóa bảy vị thành nhân thuận theo thiên thời tuân theo dân ý sở chút quy tắc tu c h ỉ n h hoàn thiện một bước một cái dấu chân dùng trăm vạn năm thời gian dẫn đạo hồng hoang thiên địa đi vào một cái thời đại mới tuyệt đại bộ phận hồng hoang sinh linh mở mịt vô tri chỉ cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng dễ dàng tu luyện càng lúc càng nhanh nhanh cảnh giới đột phá càng ngày càng dễ dàng vui cười tức giận mắng tầm đó chuyện cho thời điểm đều nói vượt qua tốt thời gian hồng hoang đại địa linh khí tràn ngập đồ ăn sung túc đồng bột phát triển là các tộc rất cơ bản trạng thái đương nhiên nếu như không có người sáu thì tốt hơn hai cái l ư n g bạc sói che đậy một thân ngọng lông cùng yêu tộc khí tức x e n lẫn trong một đám sói sáng trong thỉnh thoảng đánh giá trong sơn q u ố c hẹp dài bình nguyên đã là thứ bảy c h i nhân tộc chiến đội nhân tộc cách chúng ta càng ngày càng gần tương đối nhỏ gầy lương bạc sói lo lắng lo lắng truyền t h n g nói bọn hắn tại dò xét mê thần quật có lẽ chẳng qua là đi hái mê thần quả không phải để đối phó chúng ta lương bạc lang tộc a cao lớn cường tráng lương bạc sói không xác định đạo hừ nhân tộc đến mức nào có còn lại đại tộc còn sống chỗ trống bọn họ là còn không có phát hiện lãnh địa của chúng ta một khi phát hiện chúng ta thì có phiền thoái chúng ta một cái lương bạc lang tộc chi nhánh có thể đánh không lại nhân tộc n h â n tộc vẫn còn đức vạn g i ắ m bên ngoài tộc trưởng vẫn còn do dự sáu mấy ngàn g i ắ m bên ngoài một cái năm người tiểu đội đứng ở một cái sơn cốc nhỏ khẩu bắc hai người cẩn thận dò xét miệng hang trong ngoài ba người để phòng tả hưu vào phía sau phải là một m cái tiên tiên mê thần trận chúng ta có định thần phụ không làm gì được chúng ta đại hán chúng ta vào đi thôi dáng người nhỏ nhắn s i n h s ắ n đầy đạn lớn lên thanh tú đáng yêu lại một bộ trứng mắt bộ dáng tiểu sở vung vẩy lấy cực lớn tiết h truy lớn tiếng nói đại hán lắc đầu đại a n trung tư tưởng suy nghĩ véo chỉ tính toán theo công ngừng g tập tư theo thức, thật suy lâu chỉ véo l mới ngừng lại được, nói, k h ô n g chỉ có mê thần mê trợn, bay ê mê n trong ít nhất còn phủ lấy tụ linh trận cùng mê tung trợn. mảnh lá, tiểu Phàng, có phát hiện ít tụ tiểu phát phủ phàm, h lấy có lâm, lá, Đại không thường? dị đầu ạ i hán quay đ hướng ba cái để phòng đồng bạn đạo ba người chậm rãi rời đi qua rồi mảnh lá chỉ vào đại sơn cốc ở chỗ sâu trong nói ta cuối cùng cảm thấy chỗ đó có cái gì tại nhìn xem chúng ta tiểu sở cười nói trong núi lớn này không biết có bao nhiêu dạ thú đang nhìn chúng ta mảnh lá lắc đầu muốn nói không phải dạ thú ánh mắt nhìn tới cảm giác rồi lại không phải rất xác định gại gai đầu cũng không có tranh luận đại lâm thần thức tại trong núi sâu nhìn quét một lần cũng không có phát hiện gì thường nói mảnh lá đối ác y mẫn cảm nhất còn có cảm giác kia mảnh lá lắc đầu cũng vẻ mặt nghi ngờ nói ác y thật không có chính là cảm giác bị người chăm chú nhìn không thoải mái đại hán cũng d ù n g thần nhận thức dạo qua một vòng còn không có phát hiện thích thú nói có thể là h ảo giác không cần để ý tới chúng ta tạo thành chiến trận đi vào dò xét cái này mê thần đ ộ n quật tiểu sở thúc giục nói nhanh lên nhanh lên cái này mê thần quật đã vùi lấp t ố t sáu con chiến đội đi vào đại a lâm cùng đại hán đều rút ra một chi kiếm bảng rộng một trái một phải đi theo tiểu sở sau lưng đại lâm cười nói đều muốn vây khốn chúng ta đại truy chiến đội thế nhưng là không dễ dàng rất nhiều khốn khiếp tại đánh cuộc chờ chúng ta xuất hiện lần thứ nhất thua trận đâu mảnh lá đi theo phía sau hai người trên người bay ra một cái tiểu mai rùa tay trái nắm lấy một thanh m ụ c cung tay phải từ trên lưng bao đựng tên ở bên trong cầm lấy một chi một mũi tên nghe vậy cười nói ta mỗi lần làm nhiệm vụ đều có đặt cược tại chúng ta chiến đội thắng được có chút ngừng tay mấy người cười ha ha sâu chấp nhận năm người đều là luyện hư hợp đạo cảnh giới đến từ bất đồng m ô n phái từ năm trăm năm trước bắt đầu tổ đội làm nhiệm vụ không hướng mà không lợi chưa từng có khi thất thủ đại truy chiến đội chiến tích bài danh đã thăng lên đến hợp đạo bảng thứ bốn mươi chín tên tại hàng tỷ nhân tộc trong uy danh huyền hách được công nhận thiên tài chiến đội tiểu sở vung vẩy lấy đại truy đứng ở đội ngũ phía trước nhất khinh thường nói mới bốn mươi chín tên đâu có chút truy cầu dứt chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này điểm tích lũy mới vừa vặn hơn trăm vạn người ta đệ nhất danh thiên thánh chiến đội điểm tích lũy vượt qua tám trăm vạn tên thứ hai hỏa thần tiểu đội bảy trăm tám mươi vạn phần danh thứ ba tiêu giao chiến đội bảy trăm năm mươi vạn phần sáu đại hán cùng đại lâm bọn bốn người lập tức cấm miệng không hề nói tiếp năm người bất quá hơn v ạ tuổi cũng đã đụng chạm đến tiên tiên cánh cửa là nhân tộc trong lịch sử ít có thiên tài nhưng cái này một v ạ n năm nhân tộc hiện lên thiên tài nhiều lắm tiểu sở mới vừa nói thiên thánh tiểu đội đội trưởng là xuất thân từ thiết tần môn phục hy chính là trong đó trói mắt nhất đại biểu năm nghìn năm thì đến được hợp đạo đình phong đục chạm đến thiên tiên cảnh giới cánh cửa lại cứng rắn áp chế cảnh giới không đề cập tới thăng không ngừng đầm trụ cột là tiến vào tiên đạo làm chuẩn bị hòa thân tiểu đội tiểu hỏa xuất thân nữ tu môn phái thứ nhất cũng chính là tiểu sở thuộc sở môn thiên tư chắc tuyệt sát phạt quyết đoán một thân tu vị thực lực không thể so với phục hy trách lệnh đã ở tích lũy trụ cột tiêu giao chiến đội vân quang là vân môn trói mắt nhất ngôi sao mới chiến đội sở dĩ tranh lệch hơn mười vạn phần bất quá là bởi vì thành lập thời gian hơi ngắn nhận lấy nhiệm vụ số lượng không nhiều lắm mà thôi về phần tên thứ tư thẳng đến bốn mươi chín tên thậm chí về sau hai trăm tên cái nào chiến đội không phải nhân tộc thiên kiêu tạo thành nhân tộc môn phái mấy trăm ngàn cái trong đó có được nhân tộc tổ đ ỉ n h đại hội chỗ ngồi thì có một vạn môn phái những thứ này cực hạn đại phái lập phái thời gian đều tại trăm vạn năm trở lên là xưa nhất tông môn tông phái trưởng môn trưởng lão đều là thái ớt kim tiên đặc nhiệm thậm chí có đồn đại trong đó đều biết môn phái che giấu có đại la kim tiên như vậy thông thiên triệt địa đại thần thông người tiểu sở vẫn còn đếm lấy phía trước chiến đội điểm tích lũy cũng thật khó cho nàng mười mấy cái chiến đội điểm tích lũy nhớ rõ nhìn thấy tận mắt tiểu pham ngắt lời nói tiểu sở tỉ các ngươi sở môn có phải là thật hay không có đại la đạo tôn tồn tại tiểu sở ngừng lại lắc lắc đầu nói không biết t ô i trao ta chỉ là một cái đột phá hợp đạo đ ỉ n h phong không đến một n g à n năm bối chữ tiểu trong môn thiên tiên chân tiên kim tiên thái ớt một đồng lớn tông môn tại dân tộc lãnh địa các nơi có thiệt nhiều chi nhánh đệ tử mấy trăm ngàn vô số đỉnh núi ở bên trong ai biết cái nào ngọn núi có đại la thanh tu đâu nhưng nghe trong môn sư cô các sư tổ đàm luận hình như là thật sự có hoa đại la đạo tôn khó trách sở môn vẫn là chúng ta nhân tộc môn phái cường đại nhất một trong m ả n h lam ấy người này không ngừng sợ hai thái phục bọn hắn xuất thân mặc dù cũng là m ô n đời đại phái một trong nhưng đều không có đại la kim tiên tồn tại n g h e đồn môn phái thực lực cũng không bằng sở môn rất nhiều tiểu sở nói xong vây vây trong tay đại truy tâm thần lực lượng cùng sau l ư n g bốn người tương liên tạo thành chiến trận bước vào mê thần trận hai cái lưng bạc sói nằm d ạ p trên mặt đất vứt bỏ khế hình dáng cũng sợ không dám có chút nút n í c h vừa rồi vài đạo thần thức quét tới bọn hắn thiếu chút nữa cho rằng bại lộ đạ nghị quay người đào tẩu may mắn biết rõ chạy bất quá không hề động đạn mới né qua một k i ế p giờ phút này vừa thấy nhân tộc chiến đội tiến vào mê thần quật vội vàng đứng lên quay người bỏ chạy những thứ này nhân tộc thám tử chiến đội nóng này cũng không quá tốt một lời không hợp cử động ghi bàn liền chém nhiều ít tiểu tộc bộ lạc chính là bị nhỏ như vậy đội đồ đổ sát sạch sẽ Chương 283, Lực lượng. Tại t dân tộc, tộc, tộc, tộc đạt được ầ tổ đình chỉ thị không chút do dự liền bước đi vào hơi chút thanh lý v u tộc lưu lại bộ lạc núi lớn động thư thư phục phục liền ở đây vu tộc tại đây chút ít địa giới sinh sống vô số năm tháng giá thú hung mạnh sớm đã thanh lý sạch sẽ lưu lại phần lớn là tính tình tương đối ôn hòa sản thịt lại nhiều giá thú tuy nhiên vu yêu đại chiến lúc cơ hồ bị giết sạch nhưng mấy trăm năm thời gian trôi qua những thứ này giá thú lại hương n g ạ n h mà xông ra khắp núi khắp nơi ăn cỏ uống nước không có thiên địch thời gian qua ư thư thả vô cùng như vậy khối đại t h ị mỡ cứ như vậy trực tiếp rớt xuống nhân tộc trong mồm yêu tộc đã ở trên lãnh địa đi nhanh lùi bước đem vô số cùng vu tộc nhân tộc giao giới lãnh địa đất nghỉ thối lui đến lãnh địa ở chỗ sâu tròng yên lặng liếm láp miệm vết thương n h â n tộc tự nhiên không h k á cường h khí, lãnh yêu tộc lãnh địa so v u tộc càng thêm phí nhiều, bất kể là thú, trái tài, tộc một càng cây hoặc là các loại linh tài, tại số lượng hoặc chất nhiều, linh lượng lượng trên,、so、tộc lãnh địa cũng cao hơn giã phí là là loại số vưu địa cao bậc. Nhân tộc cường đại bộ lạc còn có cường đại môn phái càng ưa thích hướng yêu tộc lãnh địa bên này phát triển n h â n tộc tổ đình tự nhiên rất là ủng hộ đẩy ra không ít tốt ban thưởng cho những bộ lạc này tông môn n h â n tộc cao tầng cũng biết vô tộc bên kia bởi vì vô tộc toàn bộ ly khai trong ngắn hạn phát sinh tranh đấu khả năng rất nhỏ nhưng yêu tộc bên này lại bất đồng đại bộ phận yêu tộc cũng không có diệt sạch trong lãnh địa còn có lưu số lượng bất đồng yêu n h â n tộc tiếp xúc đến những thứ này yêu thời điểm tranh đấu nhất định sẽ phát sinh cho nên tổ đình cổ vũ cường đại bộ lạc cùng tông môn hướng bên này phát triển thật muốn đánh đứng lên cường đại bộ lạc cùng tông môn luôn phần thắng càng lớn trăm vạn năm đi qua n h â n tộc lãnh địa bành trướng vạn lần không l ớ t vô số bộ lạc cùng tông môn phá tan hàng hà tiểu chủng tộc dần dần bắt đầu cùng yêu tộc đại bộ lạc hồng hoang đại chủng tộc tiếp xúc nhưng lúc này dân tộc cùng trăm vạn năm trước vũ yêu trước khi đại chiến nhân tộc so sánh mới đã hoàn toàn bất đồng mấy trăm ngàn cái tốc phái là n h â n tộc nuôi dưỡng m ấy dùng mười tỷ kế tu sĩ nhân tộc các bộ lạc cũng đều đã có được chính mình bộ lạc truyền thừa vô số tu luyện công pháp tại các bộ lạc ở bên trong tu luyện hoàn thiện một ít đại bộ lạc thực lực cũng không so môn phái t r i n h lệch n h â n tộc tổ đình càng là nhân tài đông đúc thực lực hùng hậu khổng lồ đã không sợ bất kỳ một cái nào hồng hoang t r u n g tộc đặc biệt là gần nhất vài vạn năm n h â n tộc tất cả môn phái các bộ lạc hiện lên ra vô số tuyệt thế thiên tài dị vãng xuất hiện một cái có thể lại để cho bộ lạc môn phái thậm chí tổ đình cao hứng một hồi tuyệt thế thiên tài như chim chóc để chứng giống nhau một ổ, ổ mà xuất hiện n h â n tộc tổ đình hưng phấn ngoài cũng cảm thấy n h â n tộc tình hình chung đã thành lực lượng mười phần đối ngoại càng ngày càng mạnh cứng r á n tuyên bố đối ngoại nhiệm vụ càng ngày càng nhiều lần n h â n tộc xúc tu đã rời khỏi rất nhiều đại trung tộc yêu tộc đại bộ lạc bên người tiểu sở bọn hắn chính là tại đây tốt trong hoàn cảnh sinh ra phát triển b ệ nghệ bầy luân n ạ o thị thiên hạ bao quát hồng hoang hàng tỷ trung tộc chính là bọn họ những thứ này n h â n tộc đại tân sinh phổ biến tâm tính tiểu sở đi nhanh tiến vào sơ cốc bốn gái đồng bọn cảnh giác tả hữu đằng sau nghiêm túc nhẹ nhõm hiển nhiên kinh nghiệm phong phú sơn cốc mây mù tràn ngập chậm rãi bao lấy mọi người đại hán tại chiến trận trong truyền âm nói cẩn thận rồi cái này sương mù mê thần sau đó còn có mê thần đạo âm đều giữ vững tinh thần đừng lấy nói bốn người ứng tại trắng xóa mây mù trong tiếp tục đi tới tiểu sở t h ò tay móc ra một khối ngọc bài đeo trên cổ t h ò tay một điểm ngọc bài phát ra trận trận ánh huỳnh quang đem năm người đều bao phủ tiền đến năm người đ t ế n năm người tâm thần một thanh vừa rồi mông lung cảm giác toàn bộ biến mất thị lực n ư ơ n g tụ đã nhìn ra nhóm người mình theo sơn cốc sau khi đi vào liền bay vào một cái cực lớn động q u t động q u t mấy trăm triệu cao thấp một mực nghiêng nghiêng thông hướng dưới mặt đất c h ầ m rãi xuất hiện vô số thảm thực vật đem toàn bộ động quật đều chiếm cứ đầy hai bên cũng xuất hiện động quật mở rộng chi nhánh miệng năm người dọc theo đại động quật bay vào hơn m ộ ư ơ i dặm mây mù tàn đi trước mắt xuất hiện ba cái chấu nga ba đại hán hỏi vừa rồi có phát hiện chiến đội hoạt động dấu vết ư bốn người đồng đều lắc đầu một đoạn này đoán chừng đều là bay vào được lại là an toàn nhất một đoạn không có chút nào nhân tộc tu sĩ hoạt động lưu lại dấu vết đại hán ngươi xem mảnh lá chỉ vào chính giữa động quật bên phải thành động đạo bốn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một viên tiểu thụ bị chỉnh tề t r á n đức lộ ra chân nhắn lề sách vừa nhìn chính là phi kiếm bố trí bốn người nhìn hai bên một chút hai bên động quật đều không có như vậy dấu vết đại hán veo chỉ tính toán theo công thức tới đây một lát chỉ vào chính giữa động quật một chỗ thanh động đ ố i tiểu sở nói nện hắn một cái bữa tiểu sở không chút do dự ném ra nàng cái kia so đầu người còn lớn hơn thiết truy thiết truy nện ở trên vết động lại vô thanh vô thức tiểu sở vây tay thiết truy đã bay trở về chính giữa động quật lại cảnh tượng biến đổi cái kia bị phi kiếm gọn đoạn nhánh c xuất hiện ở bên trái động quật trên vết động chính giữa động quật ngay ngắn hướng suốt không có bất kỳ dấu vết c càng càng một,、oh oh oh. một hồi ậ n r cực lớn gào thép chuyển đến hiện nhiên bị mảnh diệp linh mũi tên gây thương tích đại hàn nhũ mày như thế nào có thật thể quái vật đâu chính giữa động quật ánh sáng lóe lên một đầu dao long chụp một cái đi ra tiểu sở khét quát một tiếng trong tay thiết truy bay ra bay và ngập vào dao long trên trán mới vừa rồi còn hùng hổ trăm trượng dài ngắn giao long đột nhiên đứng tại không trung thân thể chầm rãi sáng lên tỏa sáng rên d ị một tiếng tán làm vô số linh khí biến mất không thấy gì nữa hừ bộ g á n g hàng tiểu sở chép m i ệ n g đạo đại lâm các loại nhìn xem tiểu sở thiết truy nuốt nuốt nước miếng không chỉ nói là linh khí ngưng kết giao long chính là thật sự giao long đã đến bị cái này thiết truy nện một cái búa sợ cũng muốn mất đi hơn phân nửa cái mạng đại truy chiến đội danh tự cũng không phải là bạch lấy uy danh hiền hách có một nửa là cái này thiết truy đánh ra đến tiểu sở đạt được cái này thiết truy cũng là chuyển kỳ câu chuyện nàng tiểu lực lớn lên núi xuống sông c h ả o xà trùng cũng không thua người khác một lần leo đến bên vách núi đi h á i trái cây nhánh cây đứt gãy té xuống dọa sợ nàng hai tay nắm bắt loạn nhánh cây giá đẳng không có bắt lấy ngược lại là bắt được cái này hãm tại vách núi trong thiết truy trôi mới may mắn thoát khỏi tại khó lấy lại tinh thần tiểu sở đem cái này cái búa làm đi ra cũng không biết nàng như thế nào lôi kéo chính mình bỏ lên trên vách núi cũng đem cái búa làm đi lên từ nay về sau nàng đi tới chỗ nào cái này cái búa cũng theo tới chỗ đó cái búa rất nặng đại hán bọn bốn bốn người không nào nhắc trong nặng nhẹ như ý, tùy tâm sở dụng cái tới, tại tiểu lại thể phía có có một tâm tay, tùy sở sở ý, đại á Các n nện. nhân h h lao là lợi đây đều nói lâm i nhiều linh bảo còn cao cấp bối, tiểu người khiến Đại đại n còn nhận không nữa. hán h thức chủ, khác cho bảo, bảo bảo so cao sở rất cấp đều làm l được đã bọn bốn người đều có bảo bối của mình nhưng không có một kiện có tiểu sở cái này cái búa bạo lực đến nay mới thôi còn không có phát hiện có đồ vật gì đó là cái này thiết truy nện không thái o có chuyện tốt chi nhân cho cái này thiết truy gọi là l â y trời truy tiểu sở lại kinh thường một chú ý nói cái này là cái thiết truy chuyên môn dùng để nện thứ đồ vật không có danh tự cũng không cần danh tự dùng để tắc chiến đội danh tự cũng liền đại truy hai chữ x o n g việc chương hai trăm tám mươi bốn truyền thuyết đại hán lại véo chỉ tính toán theo công thức chỉ vào chính giữa động còn nói liền từ cái này đi vào tiểu sở nhìn thấy có hoạt động đồ vật liền nện không nên cùng nó nói chuyện năm người lại tiếp tục về phía trước bay đi thỉnh thoảng có linh thú lao ra đều bị tiểu sở đập nát những thứ này đều là hợp đạo đỉnh phong thực lực linh thú nghĩ vật nếu như là còn lại tiểu đội khả năng cần một phen đ á đấu nhưng đụng phải tiểu sở nhưng lại ngay cả biểu diễn cơ hội đều không có toàn bộ phản bản hoàng nguyên một lần nữa biến thành linh khí mê thần trận tà âm bị định thần phú ngăn cách cái này tiên thiên tiểu mê thần trận đối năm người mà nói liền hoàn toàn mất đi tác dụng đại hán một đường tính toán theo công thức chỉ huy mọi người tiến lên mấy trăm dặm tìm được mê thần trận m ắ t trận tiểu sở một cái búa xuống dưới đập phá cái thoái đại động quật một hồi lưu quang hiện lên mấy trăm khối che giấu tại động quật giữa rừng cây mê thần thụ lộ ra chân dùng nằm đấm lớn màu tím mê thần quả phát ra mê người mùi thơm ngác mảnh lá cao hưng nói mê thần quả thế nhưng là rất nhiều nguyên thần loại linh đan thuốc chủ yếu lần này tiểu lợi một khoản đại lâm dò xét b ố n phía động quật thật lớn đã không dưới vạn trượng phạm vi nói ra phía trước cái tia sáu chi chiến đội đâu đại hán vây vây tay tại trong động quật chậm rãi phi hành không ngừng tính toán theo công thức mê thần trận cùng mê tung trận sử dụng phá mê thần trận mê tung trận cũng liền không khó về phần tụ linh trận giữ lại cũng không cái gọi là đi vào một cái không ngờ nơi hẻo lánh đại hán rút ra kiếm bảng rộng chém xuống một kiếm trong động quật giang dắt một tiếng văng nhỏ mê tung trận cũng đình chỉ vận chuyển đại hán lớn tiếng nói đều đến dốc đá bên cạnh tìm một chút có lẽ đều vây khốn nơi đó năm người chia nhau hành động quả nhiên tại động quật bên cạnh tìm ra ba mươi hôn mê nhân tộc tu sĩ một nửa trở lên bị b ù n đất vùi lấp còn dư lại cũng t r ô n một nửa hiển nhiên bị mê thần trận mê hoặc coi như phân bón vùi lấp sau đó bị rút lấy linh khí dùng cung ứng đại trận vận chuyển những thứ này chiến đội mất đi liên hệ cũng không quá đáng hơn mười thiên bị giới trôn trong đất m ộ ư ơ i năm người đã sát mặt tái nhuận bất quá cái hơn mười ngày khả năng sẽ suy giảm tới tu luyện căn cốt cả đời này cũng đừng nghĩ có chỗ đột phá năm người cho mọi người này hạ đan dược tới đây không lâu ba mươi người nhao nhao tỉnh lại nhìn thấy được cứu nhao nhao nói lời cảm tạng riêng phần mình móc ra đan dược phục d ụ n g di bù mất đi pháp lực đại hán gặp tất cả mọi người không ngại nói ra các ngươi cũng khổ cực một cuộc cái này mê thần quả các ngươi liền hái một nửa đi đi cũng không hưởng công chạy chuyến này sáu chi bất quá là hợp đạo sơ kỳ trung kỳ tạo thành chiến đội đội viên nhìn nhau nhìn xem đều cảm tạ nói tạ ơn đại hán đội trưởng chịu chi có xấu hổ đại hán vây vây tay không hề ngôn ngữ sáu chi chiến đội, đội trưởng vừa nhìn người ta rộng lượng vậy lại nhận được phần nhân tình này quá chỉ huy đội viên đem tất cả thành thục mê thần quả hai xuống lấy một nửa phân ra còn lại một nửa đưa đến đại hán trước người mảnh lá tiến l ê n tiếp sáu đám đội trưởng lần nữa c ả m tạng gặp đại truy chiến đội như trước không có ly khai ý tứ thức thời cáo tử mảnh lá bẹn miệng nói đại hán ca ca luôn hào phóng như vậy cứu được bọn hắn đã là thiên đại ơ t nước còn muốn điểm một nửa trái cây cho bọn hắn tiểu sở t r ừ n g mảnh lá một cái nói những thứ này tiểu sư đệ đám bọn họ như vậy đáng thương thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất vụ thường một điểm mà thôi mảnh lá co lại co lại đầu đem trái cây đều cất kỹ cũng không cùng tiểu sở tranh luận tiểu sở quay đầu đối đại hắn nói đại hán có cái gì không ổn ư đại hán lại đang không ngừng tính toán theo công thức hiển nhiên cái này đại trong động q u ậ t còn có che giấu đồ vật tiểu phàm đi theo đi qua nhìn trái xem nhìn phải xem hỏi có phải hay không có cái gì linh bảo bị phong ấn ở nơi đây đại lâm cười nói tiểu phàm ngươi là câu chuyện nghe nhiều hơn nơi đó có nhiều như vậy linh bảo tuyệt đại bộ phận linh bảo đều cũng có chủ ai sẽ đem linh bảo nhét vào cái này hoàng sơn ra lĩnh nhàn rỗi không chuyện gì đùa n g ị c h hầu tự chơi ư tiểu phạm cười ha ha nói tiểu sở thì đại lâm nói ngươi là hậu tử tiểu sở c h ừ n g đại lâm liếc d ơ lên nắm đấm cơ cơ đại lâm tự biết nói lỡ giải thích tiểu sở cái này bảo bối không tính cái này rõ ràng chính là lao thiên gia thích nhất tiểu sở đem đại truy ở lại nơi đó lại để cho tiểu sở cầm lấy đi dùng mảnh lá xì xì cười làm cái nôn mửa hình dáng tiểu sở thỏa mãn gật gật đầu dùng sức vỗ một cái mảnh lá vai đem mảnh lá đánh cho cái lào đạo cười nói đại lâm nói không sai ta chính là lao thiên gia thích nhất bị nữ tiểu phạm làm cái k i n h bị đại lâm đích thủ thế không dám trêu chọc tiểu sở lại nhìn đại hán tính toán theo công thức bọn hắn năm người tuy nhiên tuổi tác đã vượt qua v à n năm nhưng tâm tính một mực tuổi trẻ vẫn là người thiếu niên bộ dáng loại tình huống này tại gần nhất mấy vạn năm tương đối nhiều gặp mọi người phát hiện càng là thiên tài hơn người tư chất chắc tuyệt hài đồng tốc độ tu luyện nhanh được do người tâm tính phát triển lại vừa v ặ n phản đi qua cực kỳ chậm chạp mấy ngàn mấy vạn tuổi tại nhân tộc đã là thỏa thỏa tổ tông cấp bậc nhưng những thiên tài này tựa hồ còn không có nề nở vẫn là thiếu niên bộ dáng thiếu niên tâm tính thời gian đối với bọn hắn ảnh hưởng quá nhỏ lão thiên ra thật sự bất công mắt đại lâm tính toán theo công thức hoàn t ấ t trên mặt lộ ra mỉm cười đi vào một chỗ mặt đất cẩn thận từng ly từng tí sử dụng kiếm mở ra mặt đất nhan thạch hai tay đem đá vụ búng lộ ra một khối hơn một t r ư ợ n g rộng thùng thỉnh trong suốt linh thạch tiểu phàm nhìn hai bên một chút thất vọng nói linh thạch này chất lượng mặc dù tốt nhưng giá trị liền mê thần quả cũng không bằng tiểu sở một tay búng tiểu phàm chăm chú nhìn nhìn k h i t tiểu phàm liếc nói bảo ngươi nhìn nhiều điện tịch thiên l ưa thích đi nghe người ta giảng truyền kỳ câu chuyện không có chi thức thật đáng sợ bảo bối đặt ở trước mắt ngươi ngươi đều nhận không ra bảo bối, trận pháp đại lâm cùng tiểu phàm cũng kịp phản ứng cùng một chỗ nhìn về phía đại hán đại hán gật đầu cười nói trận pháp này thật lớn cũng không biết ra sao trận pháp mặt trên còn có mê thần quả diễn sinh mê thần trận che lấp ẩn ấp dị thường là một cái không được trận pháp có thể phá giải sao Tiểu sơ hỏi. sơ đại hán lâm ắ lắc c lắc thực lực chúng đầu không đủ, nói, không không n ta ê một mực giúp đỡ đề phòng gặp tiểu phạm đã thu hồi thần thức về bọn đem hắn kéo ra nói ra nghe nói viễn cổ có vô số đại thần thông người tiện tay một điểm có thể bố trí xuống một cái đại trợn ngươi liền tiên đạo nhập môn cũng không có tiến không nên tùy tiện dò xét không biết sâu cạn đồ v ậ một rơi vào đi ai cũng cứu không được ngươi tiểu pham không cho là đúng nói đại thần thông người đều là truyền thuyết đại thần thông người thế nhưng là đại la đ ỉ n h phong tồn tại chúng ta n h â n tộc có mấy cái đại la đạo tôn cũng không biết làm sao có đại thần thông người v ề phần còn lại chủ tộc còn không bằng chúng ta nhân tộc đâu bọn hắn thì có đại thần thông người đại hán lắc lắc đầu nói truyền thuyết viễn cổ thiên đình là yêu tộc tất cả có thật nhiều đại thần thông người đại địa là vũ tộc cũng có rất nhiều đại thần thông người bọn hắn chém giết lẫn nhau đồng quy cạn sạch tiểu pham cười nói như vậy đồn đại ta nghe đến nhiều hơn nghe được càng nhiều ta lại càng hoài nghi bọn hắn lợi hại như vậy làm sao sẽ toàn bộ không thấy đâu dù thế nào chém giết đánh không lại không có chạy t r ố n lư cứ như vậy ngốc núc ních đồng quy cạn sạch vẫn là đại thần thông người đâu mảnh lá nói ra các lao nhân đều như vậy nói chắc có lẽ không có sai a tiểu pham không cho là đúng nói khó nói không phải còn truyền thuyết đại địa trung ương có một tòa hợp với thiên đình bất chu sơn l ư theo nó có thể leo đến thiên đình đi các ngươi nhìn xem cái đó tòa sơn c ó thể bỏ lên trên trời ơi đại h á n bọn bốn người đều lắc đầu bay lên không trùng có thể chứng kiến cực xa cực xa thế nhưng không có ngọn núi kia sẽ như trong truyền thuyết như vậy đỉnh thiên lập địa thẳng thông thiên tế đại lâm nói đồ đại có lẽ có chút khoa trường nhưng nhất định là có chút căn cứ bất chu sơn không phải nói ngược lại sao cao ca lão tổ cũng không có có thể đem hắn đỡ lấy cao ca lão tổ nha nghe nói cũng là bởi vì bất chu sơn ngược lại cảm thấy bị thương Rời đại i hải n g o tiên đạo ở c hán ngăn cản nói đề tài này vừa mở ra mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết bây giờ còn là nhiệm vụ thời gian đâu năm người đem mặt đất tảng đá bùn đất lại chuyển trở về đại hán thiết lập cái tiểu t r ậ n pháp che đậy điểm này dấu vết sau đó đường cũ thối lui ra khỏi động quật mê thần trận đã phá lộ ra sâu sắc động quật miệng đại hán cho động quật miệng cũng cài đặt che lớp t r ậ n pháp năm người tài cao cao hứng hứng hướng nhân tộc lãnh địa bay đi đã bay mấy ngày đi ra ước giảm hơn xa xa liền gặp được phía trước trên núi cao bay lên ba cái tu sĩ ngăn ở năm người trước mặt đại hán cao giọng nói ra chúng ta là đại truy chiến đội làm nhiệm vụ về nhà đi đầu một gã thiên tiên tu sĩ thần thức quét qua ba người xét qua năm người đeo trên cổ đội bài Gật đại ầ u cứu sáu tiểu chung nói, tốt, hoan nên về nhà,、các、người cứu trở về đến cái tiểu đội, đã bình an đã trở về. Nói xong, mang theo người tránh ra không cái đội, hai tiến tốt, trở trở theo ra về về về. các đã đã đ lộ.、Đại、hán đám người nói tạ bay qua núi cao tiến vào đạo không ngớt không dứt dạng núi lớn trong thỉnh thoảng có thần thức quét tới năm người biết rõ đây là thủ vệ nhân tộc bên ngoài tu sĩ cũng thấy nhưng không thể trách bay ra hơn ngàn vạn dặm ra cao cao sân mạch đi tới đảo mà đào mà rời không động từ xa được phi hành cái đo đến m ộ mươi năm mới có thể đến ở vào n h â n tộc l ã n h địa rất phía tây là một cái phạm vi nghìn vạn dặm đại bình nguyên vô số sinh nhân nơi hoạt tộc tại bộ lạc sinh hoạt tại nơi đây. đại â y đ hán mang theo các đội i v ê ngươi thấp x u ố n hành đã trở về nhiệm vụ hoàn thành đại truy chiến đội há có làm không được nhiệm vụ tiểu sở tỷ mời ngươi uống rượu đi không ngươi là muốn chết nha lại dám cùng tiểu sở tỷ uống rượu sáu mảnh lá ta có kim đối với trúc là mũi tên lông vũ tốt nhất n g ư ơ i muốn không nên chúng ta trao đổi hà o ra hà o ra sáu tiến đến nhận chức vụ nhà p h ạ m vi đi vào nhà t r ư ớ c rộng lớn trên quảng trường liền chứng kiến rất nhiều quen biết chiến đội thành viên hoặc đứng hoặc ngồi chuyện cho vui vẻ nhìn thấy đại truy chiến đội trở về nhao n h a u mời đến đại truy chiến đội đi vào đảo mà làm nhiệm vụ mấy chục năm cùng rất nhiều chiến đội biết rõ hơn tất không ít chiến đội còn hợp tác qua là hiện tại đảo mà có danh khí nhất hợp đạo chiến đội đại hán một bên ứng phó người quen một bên dặn dò tiểu sở mấy cái nói các ngươi chờ ta đi trước giao tiếp nhiệm vụ tiểu sở các loại gật đầu quay đầu cùng còn lại chiến đội nói chuyện đại hán tìm được đăng ký nhiệm vụ hoàn thành tình huống chấp sự đem phá giải mê thần trận giải cứu sáu cái tiểu đội nhiệm vụ kể rõ một lần càng làm mê thần quả theo nhẫn chữ vật trong lấy ra lưu lại mấy chục khối còn lại toàn bộ giao cho chấp sự ghi chép nhiệm vụ thiên tiên chấp sự khoa trường nói đại truy chiến đội điểm tích lũy đã vượt qua một triệu ha ha các ngươi có thể xưng là một triệu chiến đội đại hán cũng cao hứng cười cười thấp giọng nói đại thúc chúng ta còn phát hiện một cái trận pháp thiên tiên chấp sự gặp đại hán thần sắc nghiêm túc thò tay có trong hồ sơ bên cạnh một điểm mở ra một cái trận pháp ngăn cách trong phòng bên ngoài cười nói là một ra sao không d ậ y nổi trận pháp đại hán đem mình đối cái kia trận pháp quan sát nói một lần thiên tiên chấp sự hai mắt sáng n g ờ i lộ ra cực kỳ thần sắc cao hứng gấp giọng nói để sau hay nói ta đi tìm tinh nghiên trận pháp trưởng đối tới đây cũng không đợi đại hán trả lời quay người liền đi ra ngoài chỉ chốc lát dẫn một cái thần sắc kích động áo bào trắng trưởng lao tiền đến đại hán vừa nhìn về bụn đứng lên hành lễ đang mặc áo bào trắng không l nói, nói như có xúc động trận pháp là tốt rồi nếu không sẽ khiến phiền thoái không cần thiết phát hiện trận pháp này sự tình chớ nói ra ngoài ngươi cho nhân tộc lập đại công sẽ theo như quy củ cho ngươi ban thưởng điểm tích lũy đại hán cao hưng nói vậy là tốt rồi trưởng lão ta đi ra ngoài trước các minh đệ vẫn còn trên quảng trường chờ kim tiên trưởng lão giữ chặt đại h á n nói không v ổ i việc này trọng yếu ngươi cùng ta quay về một chuyến tổ đình cùng tổ đình các trưởng lão cũng nói một chút việc này đại hán gãi gãi đầu nói tổ đình thật xa đến một lần một hồi có thể tốn thời gian đăng lúc chúng ta còn muốn làm nhiệm vụ đâu trưởng lão ngươi đi nói không giống ngươi ư ha ha đây cũng là nhiệm vụ một bộ phận chỉ có ngươi tiếp xúc cái này đại trận tổ đình trưởng lão có thể ở trên người của ngươi dò xét đến lớn trận khí t ư c xác định đại trận là thật hay giả Ta nói đại ư ợ c n hán đại hỷ không thể tưởng được tin tức này giá trị lớn như vậy có thể trực tiếp lại để cho đại truy chiến đội điểm tích lũy gấp bội vậy nhất định phải trở về tổ đình đi ngộ đạo lộ ngộ đạo thế nhưng là chuyện trọng yếu nhất vội trả lời đủ điểm trở về đi đủ điểm trở về đi kim tiên trưởng lão cười ha ha nói đi đi nói cho ngươi tiểu đồng bọn ngày mai cùng một chỗ đến nội vụ nhà đến bất quá tin tức không nên chuyển ra bên ngoài đại hán gật đầu nói ta hiểu được vô cùng cao hứng đi ra cửa thiên tiên chấp sự nhịn xuống kích động đối kim tiên trưởng lão nói lâm an trưởng lão trận pháp này phong vân sáu lâm an trưởng lão giơ tay nói hẳn là cái này ghi chép ngươi trước đ ừ n g nhớ chờ ta theo tổ đ ỉ n h trở về hơn nữa thiên tiên chấp sự gật đầu nói ta liền nhớ không rõ kéo dài sau xác minh lâm an trưởng lão gật, gật đầu một tờ mặt mo nửa vui nửa buồn thần sắc có chút h o à n g hốt lẩm bẩm nói trong trận pháp mặt là đồ tốt nhưng thứ đồ vật quá tốt tranh đấu đã có thể không thể thiếu thiên tiên chấp sự không cho là đúng nói chúng ta nhân tộc nhưng cho tới bây giờ không sợ tranh đấu cái nào chủng tộc có thể khiêng ở chúng ta nhân tộc lôi đỉnh một kích lâm an trưởng lão bật cười lắc đầu hiện tại nhân tộc trong chủ lực kiên đều là vu yêu đại chiến sau lớn lên nhân tộc gian khổ nhất tuyến n g u y ệ t bọn hắn căn bản không có tự nghiệm thấy qua hồng hoang chủng tộc chiến tranh tàn khốc bọn hắn cũng tưởng tượng không đi ra càng không biết đại thần thông người ở giữa chiến đấu như thế nào mà sơn băng địa liệt t r a n h cũng không thể tránh không chỉ nói một cái thiên tiên chính là thái ớt kim tiên cũng là ngàn vạn mà chết đi thậm chí thân tử đạo tiêu xong hết mọi chuyện bất quá như thế trọng yếu thứ đồ vật sẽ để cho cái kia chút ít lao đầu hài tử n ổ i điền a không chỉ nói đối diện chỉ là một cái nho nhỏ lương bạc lang tộc chi nhánh chính là toàn bộ lương bạc lang tộc chỉ sợ cũng ngăn cản không được những thứ này lao đầu hài tử hưng phấn lâm an trưởng lão có thể tưởng tượng nhân tộc cái kia chút ít tại thái ớt kim tiên đỉnh phong g â y người hơn mười vạn năm lao gia hỏa sẽ là như thế nào h ư n ấ n vì cái chỉ giới, này địa giới, chỉ sợ sẽ trận ư ớ c cái trào dâu ria gãy cái mũi đánh Trường ta một nhất định pháp ả i đi bài kiến Đại lao tổ. h n cùng tiểu sở người, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đảo tổ từ chuyển tống trận. Trận bước tiểu tí tổ từ sở đám đảo ly vào mà h á p này chất quý chỉ có nhân tộc bên trong tất cả lãnh địa cùng tổ đ ỉ n h chi đang lúc mới có vận hành tiêu hao cực lớn không có khẩn yếu sự tình bình thường không ra khải sử dụng trường lao ra ra thật có thể trong nháy mắt đến tổ đ ỉ n h mảnh lá lớn lên thanh tú và vào mồn cũng ngọt lá gan cũng không lớn nhỏ g ọ n g hỏi lâm an trường lão lâm an an ủi mảnh lá chơ khẩn trương trận pháp này rất an toàn chưa từng có xuất hiện sai sót mảnh lá gật gật đầu sắc mặt trở nên đẹp mắt một ít bọn hắn theo tổ đ ỉ n h tới đây năm người đã bay mấy chục năm lần này đi chỉ cần một cái c h ư ớ c mắt chính là đại hán đại lâm lớn như vậy tức giận người cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy lâm an thấy mọi người vẫn còn có chút lo lắng cười nói truyền thống trận vận dụng là đại thần thông người thi triển thiên nhai gang tấp đạo pháp quy tắc chỉ cần linh khí năng lượng đầy đủ chắc là sẽ không xảy ra vấn đề tiểu pháp lập tức liền bắt đạo lâm an trưởng lao trong lời nói điểm sáng hỏi trường lão đại thần thông người đều đi nơi nào vì sao hiện tại không thấy đại thần thông người đi ra đại thần thông người thật sự có lợi hại như vậy sao lâm an một bên ý bảo mở ra trận pháp vừa nói đại thần thông người nha đều tại thanh tu ẩn cư tại động thiên phúc địa ở bên trong nào có ở không chạy loạn khắp nơi muốn nói thật lợi hại cái này khó mà nói giống chúng ta lao tổ đi bất kỳ địa phương nào cũng chính là một bước sự tình trận pháp này chính là lao tổ chỗ đó truyền thừa về phần nói có bao nhiêu lợi hại hh trên trời dưới đất có thể ngăn ở lao tổ m ư t quyền cũng không có mấy cái、Hoa. năm người hai mắt toát ra những vì sao tiểu s ơ hỏi trưởng lao r a r a người b à i kiến lao tổ ư đại hán các loại đều vanh hai bọn h ắ n tuy là riêng phần mình môn phái thiên tài nhưng có thể nhìn thấy kim tiên cơ hội cũng không nhiều trong môn phái chủ trì sự vụ phần lớn là thiên tiên chân tiên kim tiên đều là trong môn phái trưởng lão ẩn sâu không xuất r a lão tổ tông mà lâm an chính là như vậy lão tổ tông lao tổ nha lâm an trong mắt xuất hiện năm người giống nhau kính ngưỡng thân sắc ta đã thấy lao tổ hai lần lần thứ nhất lúc ta và các ngươi tuổi không sai biệt lắm tu vị cũng không có các ngươi cao khi đó nha nhân tộc suy nhược yêu tộc giết người lao tổ một người độc chiến bày yêu đánh bại yêu tộc đại trợn cuối cùng đối chiến yêu tộc thiên đế thiên đế tiểu phang hỏi là hạo thiên thượng đế ư lâm an cười nói không phải thiên đình là yêu tộc thành lập cái thứ nhất thiên đế chính là yêu tộc tộc trưởng đế tuấn đó là một cái tuyệt đỉnh đại thần thông người cũng không nhiều lời yêu tộc sự t ì n h nói tiếp lần thứ hai đâu chính là bất chu sơn ngược lại thời điểm vậy thì thật là lòng trời lở đất thiên hà chảy ngược lao tổ giận dữ lại đánh lên không trùng cắt dưa chém rau dường như liền giết yêu tộc hơn một trăm cái đại la đạo tôn trong đó còn có nhiều vị trí đại thần thông người hoa đại hán đám người phát ra sợ hãi t h á n phục hai mắt sáng lên hơn một trăm cái đại la tôn giả bị lao tổ cắt dưa chém rau giống như giết chết lao tổ đây là có thật lợi hại nha bất chu sơn ngược lại lao tổ rất thương tâm liền đem đến đông hải đi ở chuyến đi này chính là trăm vạn năm nghe nói mỗi lần qua một trăm ngàn năm lao tổ sẽ tổ chức hoa sen thịnh hội sẽ mời tổ đình một ít lao tổ thăm gia đáng tiếc ta tu vị thân phận cũng không đủ bằng không thì cũng có thể đi bãi kiến lao tổ Tiểu sở vội vàng hỏi, sở vàng một u ố n n h h ế nào mới có phen đi bài i lời o tổ? An ư nói chấn mấy cái tiểu hợp đạo nhất xưng sở xưng sở lao tổ trong lòng bọn họ hình tượng tựa hồ càng thêm cụ thể rồi lại càng thêm xa vời hơn mười tôn đại la đạo tôn hầu hạ k h ó trách nhân tộc đại la đạo tôn cũng không trông thấy nguyên lai đều là đi hầu hạ lão tổ bảy màu ánh sáng hiện lên năm người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vô số hào quang bay nhanh chạy sôi tới đây lại từ bên người bay nhanh lưu đi hám i ệ n g nói chuyện lại phát hiện một điểm thanh â m đều không có nghe đến năm người nhìn nhau một cái gặp lâm an trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem cũng đều an tâm chỉ trong chốc lát ánh sáng nói lên bảy màu ánh sáng toàn bộ biến mất năm người cảm giác mình dưới chân lại xuất hiện thực địa đây là đến tổ đình ngầng đầu nhìn lại tổ đình quen thuộc hùng vĩ kiến trúc xuất hiện ở trước mắt chúng ta trở lại tổ đình quá thần kỳ tiểu pham kêu lên đại hán các loại cũng đều cao hứng trở lại bốn phía nhìn xem ly khai trên dưới một trăm n năm cảm giác không thấy tổ đình kiến trúc có bất kỳ biến hóa các ngươi có chỗ ở ư cần ta cho các ngươi an bài ư lâm an trưởng lão hỏi đại hán lắc đầu nói cảm ơn trưởng lão không cần chúng ta có chỗ ở năm người mặc dù không phải tổ đình phụ cận bộ là người nhưng ở tổ đình học tập hồi lâu đối tổ đình rất quen thuộc muốn tìm dừng chân đơn giản rất lâm an cũng không bắt buộc nói do nói đại hán ngày mai ngươi đến trưởng lão điện tây phương c á t tìm ta sớm chút đến đừng cho lão tổ đám bọn họ đợi lâu đại hán gật đầu nói ta sáng sớm liền đi qua năm người sau khi từ biệt lâm an t r ư ở n g lão ra truyền thống trận trên mặt đất đông vòng tây vòng rất nhanh tựu i đi tới quen thuộc địa phương tiểu phàm quay đầu lại nói chúng ta tại tổ đỉnh sinh sống lâu như vậy làm sao lại không biết truyền thống trận thiết trí tại đây mà cho tới bây giờ sẽ không có đã tới nơi đây tiểu sở lớn tiếng nói ta đi tìm tiểu hóa tỉ tỉ chính các ngươi giải quyết rừng chân a đại hán nói ra chúng ta đi nhìn xem nguyên lai ở sân nhỏ hay không còn không nếu như không sẽ ngủ ở ở đâu nếu có người ở chúng ta ngay tại lần cận tìm sân nhỏ ở tiểu sở gật gật đầu quắt rời đi thả n g ư ờ i dựng lên bay ra ngoài đại hán nhìn xem tiểu sở bay đi lắc đầu quay đầu lại nói các h i n h đệ bất quá vài trăm dặm chúng ta đi đi qua đi rất lâu không có dạo chơi tổ đình mảnh lá cao hưng nói chúng ta đi trên cửu cung đại lâm cùng tiểu phàm cười ha ha nói đối đi đến cửu cung trên cửu cung có đủ loại trái cây thịt nướng rượu ngon chỉ cần có điểm tích lũy có thể tùy tiện ăn uống đây là đ a n g tổ đình học tập người trẻ tuổi thích nhất đi địa phương không động tổ đình bởi vì có ngộ đạo lộ thay thế thủ dương sơn tổ đình địa vị trở thành nhân tộc là quan trọng nhất tổ đình nhân tộc tất cả lãnh địa mỗi ngày đều đều biết dùng vạn kế thiên tài bị bộ lạc đề cử bị môn phái đề cử đi vào tổ đình học tập cao thâm đạo pháp pháp thuật hoặc là tham gia thí luyện nếu không chính là tham gia nhân tộc tổ đình chủ sự các loại thi đấu sự tình càng có điểm tích lũy đầy đủ người đạt được phê chuẩn tiến vào ngộ đạo lộ tìm hiểu đạo pháp pháp thuật nhiều vô số khiến cho nhân tộc tổ đình mỗi thời mỗi k h ắ c đều có mấy trăm vạn nhân tộc ở chỗ này sinh hoạt đem mấy vạn giảm phạm vi tổ đình t r ê n lấn tràn đầy nhân tộc những thiên tài ở chỗ này nhận thức tổng cộng đồng học tập cùng một chỗ thí luyện lẫn nhau hiểu rõ lẫn nhau cạnh tranh đối nhân tộc tổng thể tình huống thì có so sánh toàn diện rất hiểu rõ bằng hữu người quen trải rộng tất cả lãnh địa bất luận làm thế nào sự t ì n h đều thuận tiện rất nhiều bốn người đủ không sinh ủi vượt qua vô số cung điện tòa nhà building lướt qua rừng cây bãi cỏ trên đường gặp phải người đi đường đều hết sức lạ mặt tiểu phàm thở dài chúng ta mới đi trăm năm nơi đây đã không có chúng ta biết đại hán nhìn phía xa xanh đun tươi tốt rừng cây trong rừng cây đứng lặng từng t o à một cao lớn cung điện vô số tu sĩ khung vân phi hành lại quay đầu nhìn về phía cao lớn không động sơn phương hướng đột nhiên nói ta nhất định phải đi bãi kiến lão tổ tuy nhiên chưa nói lý do nhưng đại lâm cùng tiểu phạm mảnh lá đều minh bạch cùng kêu lên nói ta cũng sẽ đi chương hai trăm tám mươi bảy trạm yêu trừ ma lâm an đem n ơ m nớp lo sợ đại hán tặng ra ngoài cũng khó vì đứa nhỏ này lần đầu tiên nghe được nhìn thấy áo s á m trưởng lão chân mặc dù có chút mềm nhưng nói chuyện lại không chịu quá lớn ảnh hưởng đem cái kia trận pháp chi tiết nói rõ ràng trở lại trưởng lão điện gặp mấy cái thanh ý trưởng lão đi theo đang mặc áo s á m tiểu lập trưởng l ã o thân sau đang chờ hắn về b ụ n bước nhanh đi theo một đoàn người đi vào nghị sự đại điện tổ đình thay phiên công việc đại trưởng l ã o thường thanh bước nhanh đón thò tay hư đỡ tiểu lập trưởng lão cười nói lao tổ tông khổ cực còn có xác định trận pháp thật giả tiểu lập trưởng l ã o đem hắn tay đ ẩ y ra hư một tiếng trên mặt lại lộ ra vui vẻ nói ra không sai đi vào nói đi những thứ này lão già tiên lên các loại phải gấp thương thanh đại hỷ bên ngoài xem không qua hơn ba mươi t r ư ở n g phạm vi đại điện bên trong bị đạo pháp mở rộng đến ngàn trượng tả hữu hoàn toàn giống viên cầu hình dáng tầng tầng lớp lớp mấy chục tầng bày đặt vô số cái bản có thể cung cấp hơn mười vạn người an vị ở trung tâm có một sân khấu lâm an biết rõ đó là đại hội lên tiếng vị trí giờ phút này toàn bộ hội nghị điện chỉ có mấy trăm người giải rác ngồi đều nhắm mắt tính toạng h e được mọi người tiếng bước chân tiến đến trận mắt xem ra lâm an chỉ cảm thấy ra đầu run lên bước chân trầm trọng hô hấp đều có chút khó khăn mấy trăm cái thanh y thái ất tăng thêm hai cái áo s á m đại la ánh mắt giống như thực chất t r u n g t r u n g điệp điệp đặt ở nguyên thần của h ắ n trên tiểu lập trưởng lao đi về phía trước một bước lâm an đã cảm thấy áp lực tiêu hết thành thành thật thật đi theo tại một nhóm thanh y trưởng lao thân gia tốt tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe các đại lao nghị sự thường thanh trưởng lão vừa nhắc bước đứng ở ngoài mấy trăm t r ư ợ n g trung ương sân khấu trên nhìn chung quanh một vòng nhẹ nói nói đào mà truyền đến linh khí phong ấn đại trận tin tức đang mang trọng đại tiểu lập trưởng lao tự mình đi xác nhận hiện tại đã có kết quả cho mời tiểu lập trưởng lao lên tiếng tiểu lập trưởng lao cất bước đi tới gật đầu nói phát hiện linh khí phong ấn đại trận hải tử tinh thông trận pháp dò xét mấy cái trận pháp yếu điểm cùng linh khí phong ấn đại trận độc nhất vô nhị đứa nhỏ này trên người nhiễm đại trận độc nhất vô nhị đứa nhỏ n à trên người nhiễm đại trận khí tức cũng mặt ngoài đại trận tương ứng trong miệng phát ra thang nhẹ chủ yếu nhất là sáu tiểu lập trưởng lão rừng rừng hơi có chút kích động nói cái đứa bé kia trên người còn từ trong đại trận lây dính lao tổ khí tức bốn phía tiếng ồn ào nổi lên mấy trăm cái thái ớt kim tiên dưới sự kích động trên người pháp lực tràn ngập đem nàn trượng phạm vi nghị sự điện chấn động nhẹ dọn nổ v a n g nghị sự điện bốn chu lượng quang loại lên ánh h ì n h quang lưu chuyển đem những này tràn ra ngoài lực lượng trừ khử thường thanh đại trưởng lao tiến lên một bước nhẹ dọn quát yên lặng bốn phía thanh em biến mất một cái thanh y trưởng lão nhẹ gõ ngọc khánh đinh một tiếng thường thanh trưởng lão xoay chuyển ánh mắt mời hàn trúc trưởng lão lên tiếng ta nhân tộc hiện chỉ nắm giữ năm cái tiên thiên phúc điệu đối lập nhau mấy vạn thái ớt mà nói không có ý nghĩa ta đề nghị có lẽ xác định điều lệ phạm là phát hiện có tiên thiên phúc đ ị ệ Tổ đình thay phiên công việc điện có thể trực tiếp áp dụng hành động, thẳng đến hoàn toàn khống chế này, tiên tiên tránh đình điện động, đến địa, để tránh đêm phiên công dụng hành hoàn khống này chế phúc áp việc dài có lâm ắ m mộng. động Đinh. Mời tiểu ngưu trưởng láo lên tiếng. Phản đối, thay phiên công việc điện chưa trao quyền, không được trực tiếp phát động chiến đối, được Mời tiểu việc tiếp thay chưa phát tranh trao trực láo l an có chút ngoài ý m u ố n rồi lại có chút đương nhiên trước kia lâm bộ lạc hội nghị như vậy khai mở đào mà tổ t ử hội nghị như vậy khai mở tổ đình hội nghị cũng như vậy khai mở thật sự là quá bình thường bất quá hắn ở đây nơi đ â y không quyền lên tiếng chỉ có thể dự tính liền kỹ càng quan sát những thứ này đến sẽ nhớ thanh ý trưởng lao cùng ba cái áo xám trưởng lão ba cái áo xám đại trưởng lão đều đã làm thay phiên công việc đại trưởng lao lâm ăn đối với bọn họ rất quen thuộc còn lại mấy trăm cái thanh ý trưởng lão bất kỳ một cái nào đều ít nhất đại hắn một trăm lần tuổi cũng có hơn mười cái quen mặt đã từng thấy qua đều là do năm tài hoa hơn người kinh diễm tuyệt luân thiên tài tiểu lập trưởng lao trở lại chỗ ngồi nhưng người đối chính giữa an vị lý tuyển trưởng lao nói tuyển thúc lao tổ nói hắn năm đó chỉ phong ấn mấy chục chỗ cái này bất luận cái gì một chỗ cũng không thể rơi vào ngoại tộc trí thủ Đã có c như bên cạnh thiên sơ nào xám trưởng lão cười nói hai vị lão tổ tông chúng ta nhân tộc sợ có ai không đáp ứng liền giết đến bọn hắn đáp ứng ta đoán chừng nhà chính là cái này chính giữa hòa hoãn khu vực phúc điện những thứ này tiểu tử cũng sẽ không bỏ mặc lương bạc lang yêu gia tộc ở bên cạnh sáu tiểu lập trưởng lão gật gật đầu thở dài những thứ này tiểu tử nhà so với chúng ta khi đó càng thêm tự tin cũng càng thêm cuồng vọng động một chút lại muốn vong loại diệt tộc lý tuyên hư một tiếng nói nếu như là yêu đã diệt cũng liền đã diệt lao tổ năm đó có thể nói đã qua nhân yêu bất lưỡng lập phải r ế t sạch yêu tộc a thiên sơn trưởng lão thân hải tử hỏi lão tổ đã từng nói qua nhân yêu bất lưỡng lập tiểu lập trưởng lão gật đầu nói năm đó yêu tộc tàn sát nhân tộc thu nhân tộc chân linh nếu không phải lao tổ dốc sức l i ề u mạng ngăn cản có lẽ sẽ không có nhân tộc sau đó lao tổ cũng đã nói nhân yêu bất lưỡng lập lý tuyển sắc mặt có chút không tốt trầm giọng nói chúng ta nhân tộc lớn nhất tai nạn đều là yêu tộc mang đến làm sao có thể lại để cho hắn yêu tộc sống khá giả trước kia yêu tộc có thiên đình thống lĩnh hội tụ cùng một chỗ lực lượng hùng hậu đến cực điểm không thể làm gì hiện tại yêu tộc một mảnh vụ cát vừa vặn từng cái đột phá có cái cơ hội liền đồ diệt hắn một cái quyết không thể nương tay thiên sơn gật đầu nói nếu như lão tổ đã nói trước vậy là tốt rồi ta cùng các tiểu t ử điện thoại cái cái này lưng bạc lang yêu gia tộc liền biến mất hắn ba người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bên cạnh không xa thanh ý các trưởng lão một chữ cũng nghe không đến như trước đang lớn tiếng trần thuật quan điểm của mình chủ đề đã có chút ít lệnh ra thảo luận có hay không giao phó thay phiên công việc điện trực tiếp phát động chiến tranh quyền lực thường thanh đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ nhưng lại không được ngăn cản nghị sự trưởng lão lên tiếng trong hai truyền đến thiên sơn đại trưởng lão truyền âm gật gật đầu đinh có phúc trưởng lão mời lên tiếng béo béo mập mập có phúc trưởng l ã o đứng lên t h i u cục vung tay lên quắp lại là chít chít hoa hoa lật đề bây giờ là quyết định xử lý như thế nào cái này tiên tiên phúc điệu chậm ó p ả i ngươi hay không các đều không các cảm đều trọng có thể n c đoan này cái tiên t h i ê n phúc địa an n g yêu phải triệt để thanh n trong yêu tộc b ố n phía mạnh mà yên thịt ĩ n trở lại, đón lấy ẩm ẩm lớn, đón vang cũng không n ẩm ẩm u r người tranh tiếng. nhau lên tiếng. Chập thì trọng tộc can trứng, yêu chúng ta cùng yêu tộc không đội trời chúng phải làm chết cái này yêu tộc Đối, tổ chức đại hội, biểu quyết trinh phạt yêu tộc, dường chi bên cạnh, há lại tổ quyết phạt tộc, ngủ say, làm chết yêu tộc chức cạnh, cho há bên yêu yêu dường ngủ năm đó yêu tộc cơ hồ đem chúng ta tôn núi bộ lạc giết sạch bất cứ lúc nào muốn làm yêu tộc chúng ta đều toàn tộc ù n g hộ sáu chạm yêu trừ ma tính cả chúng ta thiết tần môn sở môn ủng hộ tiêu diệt toàn bộ yêu tộc hừ hừ chạm yêu trừ ma chương hai trăm tám mươi tám đại tranh giành thế gian chạm yêu trừ ma cao ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đem cái này hai chuyện liền cùng một chỗ là ngươi ý bảo thiết tần môn kêu đi ra đấy sao ngọc t â n vẻ mặt trầm ổn sớm đã củng cố đại la sơ kỳ cảnh giới khí tức không chút nào tiết như sâu như biển thần s á c lại mấy ngàn vạn năm cũng không từng biến hóa cười nói không có lần trước trong môn đệ tử tới đây b á i phỏng chuyện phiếm trong nói về đại gia trách nhiệm rất lớn là muốn quét sạch ma môn để cho bọn họ cũng muốn lưu ý trong hồng hoang ma môn ăn mòn có lẽ cứ như vậy liên hệ tới cao ca gật gật đầu đây là chuyện tốt đem yêu ma hóa cùng nhau bỏ nhưng là vừa vặn cao hưng nói trở về cha một chút là ai trước kêu đi ra có thể ban thưởng một hai bốn ngọc tần vui vẻ nói dẹt sơ t a đi ă n bài đạt được ban thưởng nhất định là ngọc tần t i ế t tần môn đệ tử ngọc tần cũng vì những thứ này hậu bối cao hứng nhân tộc phát triển đến nước này đã không có khả năng căn nhà nhỏ bé trên đất hướng về toàn bộ hồng hoang lan tràn đã thành lựa chọn duy nhất trăm vạn năm thời gian n h â n tộc bởi vì siêu cường khôi phục năng lực chiếm cứ hồng hoang đông bắc bộ phận đại bộ phận vui yêu vứt bỏ lãnh địa có thể nói là thuận buồn xuôi gió nhân tộc cũng vì vậy mà tích lũy thực lực hùng hậu nhưng cái này về sau sẽ không có chuyện tốt như vậy trên dưới một trăm thời gian và năm hàng tỷ hồng hoang chủng tộc cũng đều trì hoãn qua khí đã đến rất nhiều chủng tộc đang không có v u yêu giới áp chế thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh cũng không so dân tộc t r a n lệ ngàn b u ồ n canh phát vạn gia tộc tranh chấp đây là đại tranh giành thế gian nơi này chính là hồng hoang thiên địa nhân vật chính chưa bao giờ sẽ chính mình từ phía trên trên đến rơi xuống nện vào trên người của ngươi tiên tiên tam tộc đồ diện hung thần giết được hôn thiên ám địa mình cũng tử thương b u ồ n thịu mới xác định chính mình bá chủ địa vị vu yêu lưỡng tộc giao mùa hạng không biết có bao nhiêu hồng hoang chủng tộc huyết lệ không biết giết chết nhiều ít còn lại chủng tộc đại la kim tiên mới có thể một cái hùng bá thiên đình một cái khinh thường đại địa nhân tộc đều muốn đạt được thân phận như vậy địa vị muốn tại hồng hoang hàng t h trong chủng tộc giết đi ra một cái đường máu đem tất cả ngăn lại trước người chủng tộc toàn bộ đà đảo này thiên địa nhân vật chính vị trí mới có thể rơi vào n g ư ờ i nhân tộc trên đầu nếu không bằng cái gì b ằ n g n g ư ờ i nhân tộc lớn lên bề mắt vẫn là thịt người đồ ăn và tan ngon cao ca càng là tại hồng hoang ngẩn đến lâu lại càng hiểu rõ hồng hoang quy tắc không có phích lịch thủ đoạn người khác sẽ cho rằng ngươi là tôm kép yếu đạp trên mũi mặt quả thực là chuyện thường ngày chậm rãi cho ngươi cắt thịt cái này cách làm coi như ôn hòa tối đa trực tiếp liền đại quân tiếp cận giết được hôn t i ê n á n địa diệt tộc vong loại mới là hồng hoang chính xác tư thế hồng hoang tuyệt đối không thiếu chủng tộc mới mỗi thời mỗi khắc đều có một ít không hiểu thấu mới chủng tộc tân sinh linh sinh ra đời nhưng thực đang có thể trải qua các loại kiếp nạn còn sống sót đều cũng coi đại la kim tiên bảo vệ tranh đấu kinh nghiệm dị thường phong phú những thứ này cũng là rất biết rõ tiến thối chủng tộc co được g i ã n được không năng lực đ ị c h lúc toàn tộc chạy xa tuyệt không dây dưa dài dòng nếu muốn đổ diệt như vậy chủng tộc là rất khó bá đạo như vui yêu đối với mấy cái này chủng tộc cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần bọn hắn không cho mình gây sự cũng liền bỏ mặc mặc kệ mà nhân tộc giờ phút này tại nơi này đại tranh giành thế gian đối mặt chính là như vậy chủng tộc ngọc h á tần gặp cao ca một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng chờ dây lát nói ra các huynh đệ để cho ta tới hỏi một chút đại gia bọn hắn tình hình kinh tế cũng không có thiếu bà bối mình cũng không dùng được muốn đưa cho trong môn phái các tiểu tử không biết có hay không có thể a cao ca lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ đến tặng không không được nhất định phải dùng ban thưởng hình thức gửi đi không thể đem nhân tộc các tiểu tử nuôi dưỡng tiểu ngọc tân cười nói sao có thể chứ hiện tại tất cả môn phái đệ tử phân đông chúng ta những bảo bối này sao có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn không phải có công lớn người làm sao có thể có phần thường này cao ca gật gật đầu nhớ tới chính mình cất chứa vô số linh bảo pháp bảo trần trơ một chút nói ngươi cùng không động tổ đỉnh thương lượng thoáng một p h á t ta cũng ra một đám bảo bối lại để cho tổ đỉnh ban thưởng xuống dưới ừ ngươi những huynh đệ kêu hộ thân linh bảo đều đã đưa hư. ra ngoài n g ọ cao Tân biết c ca nói rất đúng rất cao á i cười nói, đều đi gì, đều r có đã lộ ra đi, tự giấu linh khi đi lộ linh ra giấu khi tự t h e đám bọn hưng ắ n nhân, có còn đứng ý trên n chủ có g ờ i b ọ họ, h k ô n có h i ệ nói ra. Cao Ca Cao Hưng n không nên quá mức can thiệp bọn hắn để cho bọn họ chính mình phát triển bọn họ đều là hảo hải tử có tư chất có nghị lực lại chịu thiên địa chiều ứng đều có thể chính mình thành tài ngọc tân cười nói đại gia ngươi đây phải nói một chút minh nguyện hắn hiện tại bướng bình rứt ngoại trừ đại gia ngươi ai mà nói cũng không nghe gội trả trách làm sao vậy minh nguyệt trong khoảng thời gian này cũng không trông thấy người làm gì vậy đi hắn cả ngày ngay tại nhân tộc các nơi đi dạo sợ các h u y n h đệ tỉ mội ra cái gì ngoài ý muốn cả ngày khẩn trương hề hề còn âm thầm xuất thủ mấy lần lặng lẽ cho các h u y n h đệ hỗ trợ cao ca thần thức tỏ ra lập tức bao phủ tại hồng hoang đông bắc bộ phận nhân tộc trên lãnh địa quả nhiên nhìn thấy minh nguyệt giấu ở đám mây linh bảo ở bên trong ý cười đầy mặt nhìn xem chuyển thế thanh phong đuổi theo một con t h ồ n g luồng mãng xà chém vẫy tay minh nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cho rằng gặp được tường địch thế g a phi kiếm quát lớn thần thánh phương nào cao ca cho hắn một cái bạo lật thần thánh vương nào ngươi một cái tiểu kim tiên há miệng liền thần thánh cũng không sợ bị thực đăng đại thần thông người một cái tắt đánh chết nào ho、oh oh、ho、oh. ho đầu c h u y ê n đến quen thuộc đau đớn lại để cho minh nguyệt vứt bỏ phi kiếm ôm đầu hô đại gia vì sao đánh ta ta vừa rồi không có làm sai sự tình ánh mắt một chuyến chứng kiến ngọc tần đứng ở bên cạnh c ư ờ i trộm tức giận nói ngọc tần c a c ca, ca ngươi đánh ta tiểu báo cáo ngươi đã thành bại họa cao ca hừ một tiếng nói đứng vững tại sao cùng ngọc tần nói chuyện minh nguyệt vô ý thức đứng thẳng thân thể Trên mặt lại khuôn mặt khuôn không phủ, thấp giọng nói, đại gia, ta lại h p ụ cao thấp dọng nói, g đại i ta a lại làm không chuyện có c xấu. ca nói ra, triển, ta biết do ngươi lo lắng các vinh đệ an biết phát ngươi vinh do lắng nguy, nhưng các vinh lo các các đệ đệ không thể quá phận quá có a sau không cho phép ra tay. n ngươi như bọn không không Minh Nguyệt n thiệp, Khuất họ phải cho phép đối với lợi, làm vậy, về i thế nhưng là, các vạn i n còn thấp như vậy, thường thường h thấp đệ được tu nguy vị vậy, gặp hiểm đâu.、Vạn、nhất、6. Ừ. Cao ca nói, không có vạn nhất, bọn hắn thân vẫn chúng ta bảo trụ hắn chân linh tiếp tục chuyển thế là tốt rồi nhưng nhất định không thể giống như ngươi vậy bưng lấy nuôi lớn nhiều đến mấy lần bọn hắn sẽ cho là mình là lao thiên gia thân nhi tử nguy hiểm gì cũng có thể biến nguy thành an c u ồ n g vọng kiêu căng không biết trời cao đất rộng minh nguyệt chừng to mắt nói ra không thể nào ta ra tay cũng không có mấy lần ừ còn mấy lần chỉ cần có lần một lần hai sẽ sinh ra như vậy h ảo giác thực đến nơi này tình trạng minh nguyệt ngươi sẽ phá hủy ngươi những huynh đệ này tỉ bội ở kiếp này cao ca trầm giọng nói minh nguyệt kinh hãi vội hỏi đại gia ta đây không tại nhìn bọn họ ta chỉ nhớ hắn đám bọn họ mau chóng đột phá kim tiên nhớ tới đại gia cùng chúng ta không hề tỉnh, tỉnh mê mê cao ca gật gật đầu an ủi minh nguyệt ngươi nghĩ là tốt nhưng cách làm không tốt lắm nhiều nghe một chút ngọc tần bọn họ đừng một mặt cùng bọn họ chống đối minh nguyệt trắng rồi ngọc tần liếc không tình nguyện nói được rồi đại gia không có việc gì ta đi trong vườn trái cây đi dạo cao ca thỏ tay ngăn lại nói ngươi đi kiểm lại một chút động dấu chúng ta nhiều như vậy năm đến cùng tồn tại bao nhiêu t h ứ xuống Trưng quyết. thần thức như trước bao phủ tại nhân tộc người như mười mấy cái hư nghị điện nhân lãnh quan hai phủ hảo địa, sự đem đi, đi biểu cái bao qua mấy Cao ca Cùng、cao ù n g c ca quen biết người chuyển thế sau cao ca sẽ khi bọn hắn chân linh trong gieo xuống ân ký đã có cái này ân ký những người này có cái gì nguy nan cao ca cũng có thể cảm giác được cao ca vừa rồi mặc dù răn d ạ y minh nguyệt kỳ thật hắn làm xuống bài học càng nhiều chẳng qua là thủ đoạn cao minh người khác không biết mà thôi dựa theo cao ca nước tiểu chiều sâu như thế nào dễ dàng tha thứ bên cạnh mình người tốt không dễ dàng chuyển thế một lần vô duyên vô cớ bị người đánh chết đâu kiếp trước những người này có thể nói là vì cao ca mới đi bảo vệ nhân tộc là nhân tộc chịu chết kỳ thật chính là vì cao ca chịu、chết. t r ư ồ cô gái nhỏ này làm sao lại muốn đột phá thiên tiên cảnh giới cao ca phát hiện mạc sở tiến nhập nổ đạo lộ vừa tìm hiểu hết chính mình lưu lại một quyển sách lực lượng quy tắc phương pháp vận dụng một thân hùng hậu pháp lực cũng có chút không bị khống chế mà tràn ngập ra đến chỉ cần không làm cố ý áp chế cao ó thể đ ư tới thiên kiếp, độ kiếp thành thiên. kiếp, kiếp độ c a ca xem mặc sở có chút do dự hiển nhiên muốn sớm chút đột phá đoán chừng lại không nỡ bỏ bỏ xuống chiến đội bên trong mấy người đồng bạn thần thức biến ảo bất định cuối cùng trước mắt ngay tại cao ca cũng nhịn không được muốn ra tay che giấu nàng pháp lực chấn động thời điểm mặc sở rốt cục làm ra quyết định thi triển đạo pháp đem trên người tràn ngập pháp lực che giấu tiếp tục đầm tích lũy chờ các đội h ư u cùng một chỗ đột phá cao ca vui mừng gật gật đầu quan sát một lần hòa hán đại lâm tiểu phạm còn có đại dung chính là cái kia đồng tử mạch lá đều có tình huống này may mắn đều lý trí mà che giấu đứng lên tiểu sở không chút nào biết rõ chính mình vừa rồi do dự cử động bị người xem mà nhìn thấy tận mắt vô cùng mà chạy ra ngộ đạo lộ trông thấy trên quảng trường chỉ có chính mình mấy cái đồng đội đang đợi đợi chính mình ha ha cười nói đại hán mảnh lá ta vừa học một số cao thâm lực lượng phát tác kích phát ra đến lực lượng ít nhất để cao ba thành đại hán đám người qua loa mà cười lấy gật gật đầu quay đầu nhìn ra phía ngoài ngày xưa bình tĩnh tổ đình giờ phút này không trung ông ông tác hưởng giống như vô số người đang thì thào nhỏ nhẹ rồi lại cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm tiểu sở kỳ q u á i nói làm sao vậy không biết đại hàn nói đi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem khẳng định có đại sự phát sinh một nhóm năm người bay lên xa xa đã nhìn thấy ngoài trăm dặm tổ định nghị sự trước điện đại trên quảng trường người ta tấp nập vô số nhân tộc tu sĩ vẫn còn không ngừng mà bay tới hơn mười dặm rộng đích đại quảng trường đứng thẳng không được nữa mọi người liền đứng ở không trung thời gian dần trôi qua đầy trời đều là người đại sự kiện tiểu pham kích động nói nhiều người như vậy h i ệ n nhiên đều đang đợi nghị sự điện nghị sự kết quả không phải thiên đại sự tình không có khả năng có nhiều người như vậy tại cửa ra vào các loại bốn người đều gật đầu bay đi đại hán nhìn kỹ một chút đ ầ y trời tu sĩ có tổ đình tất cả điện tất cả nhà chấp sự cùng trường lão có ăn mặc vô cùng kỳ quặc bộ lạc tu sĩ có phục thị thống nhất môn phái đệ tử mà trên mặt đất nhiều nhất là mặc s á m t r a n g áo gai học đạo đồng sinh những thứ này học cho nhỏ hầu như đều là luyện thần cảnh giới mặc dù cũng miễn cưỡng có thể bay nhưng không chung nhiều như vậy thiên tiên chân tiên kim tiên bọn hắn cũng không dám bay lên đại hán chứng kiến một cái quen biết công việc vật điện chấp sự bay đi hỏi hồng ra ra hôm nay nghị sự điện biểu quyết cái gì tại sao có thể có nhiều người như vậy đến các loại tin tức hồng chấp sự cười ha ha nói t r i n h phạt biểu quyết lao tổ tông đám bọn họ tại biểu quyết có hay không t r i n h phạt lương bạc lang yêu gia tộc hoa chinh phạt lương bạc lang yêu gia tộc đại hán cùng mấy cái đồng đội nhìn nhau một cái trùng hợp như vậy chính mình mấy cái vừa đem cái k i a trận pháp tồn tại báo lên bất quá một năm thời gian cái này nghị sự điện muốn đối lương bạc lang yêu gia tộc tiến hành t r i n h phạt cái k i a trong trận pháp mặt là như thế nào khó lường b ả bối như thế nào cao hứng h ứ n mất hồng chấp sự nhìn chằm chằm vào nghị sự điện xem không nghe thấy đại hán thanh âm quay đầu lại nói các ngươi những người tuổi trẻ này nha vừa nhắc tới chiến tranh liền cao hứng vô cùng nhưng chiến tranh là chúng ta chuyện của người lớn các ngươi thiên tiên phía dưới chỉ có thể làm chút ít cứu viện phối hợp tác chiến các loại việc nhỏ nếu muốn tham gia đại chiến sự t ì n h chờ các ngươi đột phá thiên tiên hơn nữa mảnh l á không phục nói hồng ra ra chúng ta cũng rất lợi hại một cái thiên tiên cũng không đủ chúng ta chiến đội đánh hồng chấp sự cười ha ha nói đối các ngươi là thiên tài chiến đội sáu ô ô ô nj năm một hồi cực lớn tiếng ồn ào truyền đến đem hồng chấp sự mà nói cắt ngang đón lấy bốn phía mạnh mà tĩnh lặng xuống dưới mấy trăm ngàn ánh mắt chăm chú nhìn nghị sự điện đại môn đại môn từ từ mở ra một cái thanh y trưởng lão chậm rãi đi ra mọi người nhận ra đây là đang tiến hành bẫy thay phiên công việc trưởng lão một trong thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới thanh ngư trưởng lão thanh ngư trưởng lão nhìn chung quanh một vòng vô số tu sĩ cũng không biết biết thấp bị mắt lẽ qua trưởng lão mắt thần thái ớt kim tiên trưởng lão vốn cũng không nhiều có thể đỉnh phong cảnh giới ít hơn triệu ngàn tỷ nhân tộc trong tu luyện đến tận đây cảnh giới cũng không quá đáng hơn trăm người mà thôi mọi người né qua thanh ngư trưởng lão thần uy chờ thanh ngư trưởng lão tuyên bố nghị sự điện biểu quyết kết quả hôm nay hai vạn chín nghìn ba trăm một trăm sáu mươi ba vị vị trí trưởng lão biểu quyết thông qua trao quyền ngọc su điện xây dựng đại quân t r i n h phạt lương bạc lang yêu gia tộc toàn bộ thiên địa c h ị yên tĩnh sau đó ầm ầm v a n g lớn trong thiên địa tràn đầy đủ loại thanh â m t r i n h phạt yêu tộc sáu làm chết yêu tộc sáu đại quân xuất động tàn sát diệt yêu gia tộc sáu vô số tu sĩ cao giọng hò hét thụ lộ lấy hưng phấn trong lòng biểu đạt chính mình đối yêu tộc phẫn nộ một cổ khát ngó khí thức trong đám người bay lên mọi người tâm tình càng ngày càng hưng phấn nhịn không được không ngừng cao giọng têu to thanh ngư trưởng lão có chút gật gật đầu trên dưới một trăm vạn năm đến nhân loại bách chiến bách thắng không gì không đánh được sớm đã bồi dưỡng nảy sinh không sợ chiến không sợ chiến tinh thần lần này chống lại chính là lang yêu đại tộc vừa v ậ n kiểm nghiệm nhân tộc t r i n h phạt năng lực cá chấm đen là nhân tộc trong tối cường ngạnh chủ chiến phái một mực tuyên dương đối yêu tộc muốn chém cố gắng hết sức giết tuyệt bên người đi theo một nhóm lớn hiếu chiến nhân sĩ tại nhân tộc tổ đình có được cường đại hiệu triệu lực yêu tộc sáu cá chấm đen khỏe miệng xuất hiện một k i a lanh ý đối yêu tộc hận ý một mực thúc g ụ c lấy cá chấm đen dù cho đã qua trăm vạn năm cũng không có thay đổi chút nào quen thuộc cá chấm đen mọi người biết rõ cá chấm đen chỗ bộ lạc tại yêu tộc giết người lúc đại bộ phận đều vẫn còn tồn tại cha mẹ cũng khỏe mạnh cũng không có bị yêu tộc sát hại mọi người cũng có chút không rõ vì sao cá chấm đen lại biểu hiện đối yêu tộc khắc cốt minh tâm hận ý so với cái k i a chút ít bộ lạc cơ hồ bị di diệt may mắn thoát khỏi tại khó khăn tu sĩ càng thêm m ã n liệt đây là cá chấm đen trong nội tâm linh viễn đ ô n hắn chưa từng có đối với người nói về yêu tộc giết người lúc hắn vừa vặn một ư ơ i sáu tuổi nhìn tận mắt một cái mười hai mười ba tuổi xinh đẹp nữ hải tế lên một cái cực lớn tấm chắn hộ tại bộ lạc đại động bầu trời miệng p h u n lấy máu tươi thúc giục bộ lạc mọi người chạy ra đại động phân tán đến lớn trong núi mới tránh khỏi tử kiếp cá chấm đen không có chạy xa vòng qua một cái đỉnh núi liền ngừng lại nhìn xa xa cái kia ăn mặc tinh xảo xinh đẹp được trói mắt tiểu cô nương từng ngụm từng ngụm phun máu tươi liên tiếp bầu trời ác yêu tám lần đã kích tấm chắn vỡ tan ngọn núi giống nhau lang nha bổng đen xuống trôn vùi này nữ h Tựa hồ chương ứ n g k hai trăm chín mươi giết yêu không tiếp thân sáu đại hắn trùng trùng điệp điệp gọi ra một ngụm nhẫn nhịn rất lâu khí thay đổi ngày thường trầm bồn thần thái hai mắt lộ ra có chút hồng quang chạm yêu trừ ma đang lúc này cảm giác mình nói ra khỏi miệng lời nói hầu như bao phủ tại huyên náo ẩ m ĩ tiếng gầm đại hán la lớn yêu tộc can thị người uy hiếp ta nhân tộc trăm vạn năm đời ta tu sĩ cần được hưởng ứng tổ đình hiệu triệu tham gia chinh phạt yêu tộc cuộc chiến tàn sát diệt yêu gia tộc r ử a sạch trăm vạn năm xỉ n h ụ báo tổ tông bị r ế t huyết hải thâm cứu đ ố i hồng chấp sự cao giọng nói đàn ông không giết yêu bà nương tuyệt không chọn tiểu sở vung vẩy lấy cực lớn thiết truy la lớn con gái không giết yêu cặn bã nam cũng không nhìn đại lâm tiểu phàm cùng mảnh lá cười ha hà cùng kêu lên hát nói đồng tử không giết yêu tế tổ tất nhiên bị ngại lao nhi không giết yêu sống u ồ n g phí ba trăm n ă m chung quanh hơn mười người thanh niên thiếu niên bộ dáng tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt ngửa đầu quát giết một yêu là một công đồ vạn yêu có vạn đức vô số nhân tộc tu sĩ cùng kêu lên hò hét tàn sát được chín triệu nhân trung làm xưng hùng phóng nhãn nhân tộc trăm ngàn vạn gì thế hệ hùng không giết yêu đời ta ân huệ nữ giết yêu không tiếp thân chân thân tế anh linh chân linh bái lao tổ sáu mấy trăm ngàn nhân tộc tu sĩ cùng kêu lên hát vang giết yêu ca thanh âm vang tận mây xanh trời rung đất chuyển nhân tộc tổ đình vạn giảm phạm vì đám mây bị chấn át tiếng gầm tràn ngập không trung mặt trời hào quang chiếu xuống chiếu vào nhân tộc kích động trên mặt khôn cùng sát khí bay lên thiên đạo hô ứng nhân quả xoắn suýt đưa tới vài đạo ánh mắt chú ý thái tố tiên h đoa hoàng cung nữ hoa nương nương mở ra p h á p nhãn ánh mắt xuyên qua vô tận hư không đã rơi vào không động thần sắc có một chút phức tạp sóng mắt một chuyến chứng kiến một bộ thiếu niên lang bộ d á n g phục hy đang cùng đồng bạn nói được hăng say thần sắc cách ngang cánh tay dùng sức vung đầy toàn thân tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ thần sắc lại từ từ hòa hoa xuống trưng mắt nhìn thân thức đã rơi vào đông hải ngoại điếu ngư đ ả o đi vào cao ca bên người gặp cao ca đang cởi tủm tỉm nhìn xem nhân tộc phương hướng cao ca thu hồi ánh mắt gặp nữ hoa chậm rãi lộ ra hư ảnh bề bộn đứng dậy thi lễ nói bái kiến n ư ơ n g n ư ơ n g nữ hoa gật gật đầu nói cao ca hai tộc tranh chấp lẫn nhau có thương tích vong bất quá là hồng hoang truyền thưởng gì về phần này nhân tộc biểu hiện ra khắc cốt minh tâm cựu hận nữ hoa cảm thấy thật không có tất yếu hồng hoang đại địa mỗi ngày trình diễn vô số chém giết nếu như những thứ này chém giết đều muốn phân ra cái ngươi chết ta sống hồng hoang sinh linh muốn diện năm đó yêu tộc xem như rất cho cao ca mặt mũi giết đủ số đo rất nhanh liền thu tay cũng không có cậy vào thực lực làm bị diệt nhân tộc sự t ì n h vẫn là cho nhân tộc để lại sinh lộ về phần vui yêu chi chiến ảnh hướng đến nhân tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng càng thêm không thể trách tội yêu tộc khi đó yêu tộc đều bản thân khó bảo toàn lực không hề bắt mơ ư ớ thập p h ầ n lực thậm chí nghĩ sử dụng ra m ộ ư ơ i một điểm đến làm sao có thể bận tâm nho nhỏ nhân tộc nhưng cao ca cùng nhân tộc tựa hồ không phải như vậy muốn cao ca cùng nhân tộc thật sự là sáu đều có chút lòng dạ h ẹ hỏi cao ca không biết nữ hoa trong nội tâm đối với chính mình có chút không tốt cách nhìn cười nói đều là một ít hài tử dễ dàng kích động hơi chút kích thích thoáng một phát liền gào khóc gọi ngược lại là quái dày sư thúc thanh tu sư thúc ngài tựa như trước kia giống nhau không cần để ý tới bọn hắn mệnh số thiên định tả hữu đều muốn trở về hưởng hoàng bất quá sớm muộn gì mà thôi về phần phục hy ta sẽ nhìn xem can đoan sẽ không để cho hắn có hại chịu thiệt ngươi xem hắn hiện tại nên ý chiến đội xếp hàng thứ nhất đã là một đời tuổi trẻ trong cao cấp nhất tồn tại đương nhiên có thể hay không quang linh trèo lên đại vị c ò nữ cần dựa vào chính cạnh cũng hắn, hắn người cạnh tranh cũng không ít, đều là tốt hơn muốn hắn. n dựa xoa tay muốn vượt qua vào vượt là ít, tiểu tại tốt tử, đều đều hoa có chút cam thức cái này cao ca là nhân cơ hội bắt cóc phục hy nếu như phục hy tại nhân yêu tranh chấp trong không thể đại s á t đặc biệt giết là nhân tộc làm ra lớn nhất cống hiến cao ca tuyệt đối sẽ không thừa nhận phục hy tại nhân tộc địa vị không cần nghĩ nhân giáo lao tử sư huynh cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp cao ca quyết định chính mình lại để cho phục hy chuyển thế nhân tộc cho dù h ư ơ n phí nhưng không chuyển thế nhân tộc còn có ở đâu tốt tu hành đâu nữ hoa lắc đầu mặc dù không thể hoàn toàn nhìn thấu thiên cơ rõ ràng giải hồng hoang tương lai tất cả mọi chuyện nhưng hồng hoang tình hình chung nhưng là xác định không thể nghi ngờ nhân tộc cực kỳ có cơ hội leo lên thiên địa nhân vật chính vị như không thể tại nhân tộc quật khởi thời điểm lương tựa nhân tộc kiếm lấy công đức chỉ dựa vào chính mình tu hành huynh trưởng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa được chứng nhận đại la chớ đừng nói chi là đột phá đại la chứng được hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả cao ca yêu tộc thực lực bây giờ vẫn như trước s o nhân tộc cường đại hơn gấp trăm lần mấy trăm cái đại la kim tiên c h i cứ hồng hoang gần hai thành địa giới nếu đối phó ngươi nhân tộc cũng không phải là người có khả năng ngăn cản được cao ca khẽ cười nói đúng nha yêu tộc như trước vô cùng to lớn nho nhỏ nhân tộc tự nhiên không phải đối thủ của nó có thể yêu tộc cũng không phải chỉ có ta nhân tộc một cái đối thủ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đều là yêu tộc đối thủ ta nhân tộc bất quá là một trong số đó mà thôi yêu mất kia vị trí thiên hạ tổng cộng trục chi ta nhân tộc bất quá là thuận theo thiên đạo mà thôi hàng tỷ chủng tộc bất quá là chia rẽ làm sao có thể ngăn cản yêu tộc lôi đình một cách nữ hoa khẽ hừ nhẹ một tiếng mặc dù không để ý tới hồng hoang thực sự nhưng yêu tộc dù sao cũng là nàng cùng đế tuấn cùng một chỗ tạo hóa cũng đầu nhập vào hình trưởng rất nhiều tâm huyết đ ố i yêu tộc cường đại đều có một phần tự hào chia rẽ h a ha ư sáu cao ca cười cười nói yêu tộc sáu lúc đó chẳng phải chia rẽ ư đã không có thiên đình uy nghiêm phân bố tại hồng hoang đại địa phần đông đại yêu mỗi cái đều là xưng ơ tông đạo tổ thế hệ tâm cao khí n ạ o ngang ngược i ê u ngạo không cùng làm sao có thể nghe theo người khác mệnh lệnh nữ hoa c a o mày nói k hi hỏa thế nhưng là vẫn còn nàng là yêu tộc đế hậu một tiếng mời đến ai dám không theo cao ca cười gật đầu nói hi hòa đại thần đương nhiên là có cái này u y vọng cùng thực lực có thể nàng cũng không phải yêu tộc nàng một lòng nhớ kỹ chính mình vong h ả i từ thâm cựu chuyên tìm vu tộc phiền thoái như thế nào sẽ để ý tới yêu tộc sự vụ nữ hoa nhớ tới hi hòa đến hoa hoàng cung khóc lóc kể l ệ tình hình cũng biết như thế lại nói yêu sư côn bằng vẫn là tại bên người còn có thu nạp hơn hai mươi cái yêu tộc đại la cũng có u y vọng cùng thực lực trình hợp yêu tộc đến lúc đó ngươi ứng phó như thế nào cao ca khẽ cười nói côn bằng hừ, hừ hắn ừ h dám ra bắc hải ta liền đánh chết hắn vụ trộm thu hà đồ lạc thư đi đã cho ta không biết đây là đế tuấn di vật lẽ ra cũng nên phục hy kế thừa làm sao có thể lại để cho hắn phải đi sư thúc ngươi yên tâm mặc kệ hắn ra không xuất r a b ấ c hải cái này hà đồ lạc thư ta đều là phục hy tìm đến có cái này hai kiện cực phẩm linh bảo hộ thân phục hy đại đạo đều có thể á 6 h nữ hoa không biết như thế nào phân trần cao ca như vậy là huynh trưởng cân nhắc chẳng lẽ mình còn có thể phản đối chỉ phải cười nói như thế sư thúc thay huynh trưởng đào t ạ cao ca ngươi rồi cao ca ha ha cười nói sư thúc khách khí chúng ta là người một nhà cùng một chỗ tại tử tiêu cung hậu viện nga đạo so về người bên ngoài tất nhiên là bất đồng nữ hoa cũng cười nói chúng ta là tại liều mạng nghe đạo ngươi thế nhưng là tại đâu đó loay hoay bảo bối của ngươi nào có một câu nghe vào trong nội tâm nói đến nữ hoa cùng phục hy đều được thừa cao ca tỉnh phục hy lúc ấy có thể đi vào tử tiêu cung hậu viện rất hiếm có cao ca nhận tình chiêu đãi như cao ca lời nói lời hong tiếng ve đem phục hy không phải huyền môn đệ tử thân phận làm rõ phục hy cũng chỉ có che mặt trở ra làm sao có thể được nghe thấy đại đạo cao ca cười ha ha bốn người bọn họ lúc ấy nhìn về phía ánh mắt của mình đều có chút lục lục chương í n h hai trăm chín mươi mốt vòng chiến một khúc giết yêu ca đem nhân tộc tổ đình tán loạn nhiệt liệt giết yêu nhiệt tình toàn bộ ngưng kết đứng lên cũng theo đám người giải đến toàn bộ nhân tộc lãnh địa t r i n h phạt yêu tộc ta đi sáu